chương một trăm năm mươi ba thư giận chương một trăm năm mươi ba thư giận cái này sao có thể đây là huyết hải địa linh hôm nay không biết lần thứ m ấ y hỏi như vậy chính mình nhưng là một màn trước mắt màn đều càng ngày càng siêu việt huyết hải địa linh để biết t ừ vọng một cái ngay cả cổ tiên đều không phải ra hỏa đầu tiên là dựa vào trụ đạo chuẩn tông sư cảnh giới ngạnh sinh sinh từ trăm tuổi thiên thu chi trận bên trong đi ra sau đó lại đang chính mình thất t r u y ề n phúc địa thế công bên dưới lông tóc không tồn thao gì thân hình hư hóa h ư đạo tiểu tử ngươi hay là tại hư đạo bên trên có bực này tạo nghệ h ư đạo tông sư đối mặt huyết hải địa linh chất vấn từ vọng y nguyên sắc mặt bình tĩnh một bên di chuyển về phía trước một bên hồi đáp không sai hư đạo tông sư mà không phải chuẩn tông sư huyết hải trong phúc địa năm mươi năm kế nguyệt từ vọng dựa vào huyết hải địa linh cung cấp các loại tài nguyên không ngừng nếm thử thôi diễn cuối cùng tại vừa mới đạt được triệt để hấp thu bạch cốt trên bàn cờ vô cực cảm n ộ sau đem tự thân hư đạo cảnh giới triệt để đẩy vào tông sư c h i cảnh hư đạo tông sư thì như thế nào lão tổ mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho mình có thể tại trong phúc địa sử dụng cổ trùng nhưng là bằng vào phản cổ lão tổ ta cũng không tin ngươi thật có thể không nhìn bất luận cái gì công kích huyết hải địa linh lại lần nữa ra tay trực tiếp thao túng đỏ thiên huyết b i ể n chất pháp không ngừng lấy huyết vụ ngưng n g tụ thành đủ loại thế công một đợt lại một đợt công về phía tử vọng huyết nhận huyết thứ huyết thú huyết t r ù n g đủ loại huyết đạo công kích một cái so một cái càng thêm sắc bén một cái so một cái càng thêm cường thế nhưng là tại đối mặt từ vọng thân ảnh hư hảo kia vậy mà đều không có cách nào làm đến bất luận cái gì rõ ràng ảnh hưởng mà nó nguyên nhân chính là đạo ấn nếu là huyết hải địa linh hiện tại đi thăm dò nhìn bạn huyết phong sơn động sẽ phát hiện nguyên bản đại lượng cải tạo sơn động hiện tại đã biến thành một cái chùi lùi tự động trong đó đại lượng cổ t à i cổ trùng thậm chí cả nhân thể đều đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí sơn động bản thân máu nham giờ phút này đều đã ảm đạm không màu phản phát bị rút khô một dạng từ vọng dựa vào miệng ăn núi lở mượn hạo k i ế p tiến đến cơ hội một hơi đem vọng hư trong động hết thảy toàn bộ thôn phệ hầu như không còn năm mươi năm tích lũy cổ trùng cổ tài thí nghiệm chuẩn bị đại lượng dị nhân cùng nhân tộc thậm chí cả một bộ phận vạn huyết phong bản thân đều biến thành bực ngoại thiên đạo đạo ngân chất dinh dưỡng mà đang làm xong đây hết t h ả sau từ vọng bực ngoại đạo ngân số lượng đạt tới năm nghìn số lượng năm nghìn đạo n g n như thế số lượng đã không chỉ là viễn siêu cổ sư thậm chí tuyệt đại bộ phận lục truyền cổ tiên đều không cách nào đạt tới thậm chí cả một chút vừa mới thăng nhập thất truyền cổ tiên thân bên trên đạo ngân khả năng cũng chính là loại trình độ này năm nghìn đạo vực ngoại thiên đạo đạo ngân g i a trì lại thêm t ử vọng đã đi vào cảnh giới tông sư hư đạo tạo nghệ trừ phi huyết hải địa linh toàn lực thôi động huyết hải phúc đ ị a n ế u không đều không thể đem t ử vọng từ hư hóa trong trạng thái cầm xuống hôn t r ư ớ n g hôn t r ư ớ n g hôn chướng từ vọng ngươi dừng lại cho ta huyết hải địa linh giờ phút này vẫn không thể đem từ vọng rút gân luật ra nhưng là hết lần này tới lần khác hạo kiếp còn chưa kết thúc. xa xa không cách nào phân ra toàn bộ tinh lực đi đối phó tử vọng chỉ có thể nhìn chính mình thủ đoạn đối với tử vọng không dùng được năm mươi năm trước tử vọng mới vừa tiến vào huyết hải phúc địa huyết hải địa linh muốn khống chế đối phương nhưng là thủ đoạn không dùng được năm mươi năm sau tử vọng muốn thoát ly huyết hải phúc địa huyết hải địa linh muốn ngăn cản đối phương nhưng là thủ đoạn y nguyên vô dụng cỡ nào châm trọc tử vọng người rốt cuộc muốn làm gì huyết hải địa linh nhìn xem tử vọng không ngừng tiến lên nó lộ tiến lại là trực tiếp xông về hạo kiếp chỗ khu vực chẳng lẽ hắn muốn bằng vào phạm nhân thân thể vợt dùng hạo kiếp chi lực phong tử nhưng là giờ phút này Huyết hải i địa l người h h đối điên với tên điên này n k ô có biện pháp, chỉ có cuồng biện không ngừng loạn pháp, thể thét. t gầm vọng. n g ư rốt cuộc muốn làm gì dù là n g ư ơ i thật không có bị hạo kiếp hại chết dù cho huyết hải phúc địa xuất hiện lỗ thủng nhưng y nguyên sẽ nổi lên đại đồng gió người không cách nào rời đi trách cứ uy hiếp dẫn đạo đủ loại lời nói thuật đủ loại ngữ điệu cuối cùng chỉ là vì để từ vọng đừng lại làm động mà thôi huyết hải địa linh không phải là muốn hòa giải hắn chỉ là đơn thuần sợ sợ từ vọng rời đi sợ phúc đ ị a hủy diệt sợ nghiên cứu đổ xuống sông xuống biển chỉ là sợ mà thôi rốt cục từ vọng đi tới hạo kiếp biên dưới chỗ đi tới đỏ thiên huyết b i ể n rộng lớn trận chỗ ngăn cách huyết bích trước mặt mà giờ khác này h ô n g từ lôi cầu rốt cục cũng đi vào hồi cối sắp tiêu tán mà từ vọng thì là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia dần dần nhạt đi k ế p vân nghe bên thai huyết hải địa linh chọc giận kêu gạo t ừ vọng hiện tại hạo kiếp đã muốn đi qua ngươi đã không có cơ hội dám phản bội lão tổ ta ngươi tất nhiên sẽ nhận tinh thần xa suốt gió gọn hồn thống khổ huyết hải địa linh lời nói truyền vào bên thai t ừ vọng lại có chút cười cười thời khắc này t ừ vọng đứng ở kiếp vân bên liên giới ngẩng đầu nhìn về hướng huyết hải địa linh đột nhiên nhẹ giọng hỏi huyết hải ngươi rất phẫn nộ a câu nói này để huyết hải địa linh hơi sưng sờ trong nháy mắt không biết tử vọng muốn biểu đạt cái gì mà tử vọng cũng không có hy vọng h u ế t hải địa linh trả lời mà là tự mình nói ra đúng vậy à bị ta lửa gạt lâu như vậy hao tốn nhiều như thế phúc điệu như vậy tiêu hao ngươi xác thực nên giận hợp tình hợp lý a t ừ vọng vừa nói một bên nghiêng đầu t hít mắt tựa hồ làm m ư ờ i phần thông cảm huyết h ả i địa linh không dễ dàng thực tình an ủi một dạng nhưng l ạ i a ta có hay không cũng nên giận đâu từ vọng lộ ra dáng tươi cười khoe miệng vỡ ra na mặt bình thường bộ mặt lộ ra một cái dữ tận đến cực điểm dáng tươi cười ta cảm thấy ta cũng là hẳn là tức giận a mười lăm tuổi di tộc mới vào nam cương chính là không ngừng gặp phải từng kiện t a i họa l o ạ i ế p bao giờ cũng đều tại lo lắng để phòng hành tẩu cho dù như vậy cũng ý nguyên bị xem như một con cờ lương đeo thẻ đánh bạc bị đặt ở trên bàn cờ bị đổi u giết bị a m toán bị cầm tù tại trong huyết hải này nếu không có ta bản thân không giống bình thường thậm chí tại mới vào nơi đây lúc liền sẽ bị ngươi cái này tạm mao điệu cho bóc chết cỡ nào không tự do cỡ nào thân bất do kỷ cỡ nào thật đáng buồn từ vọng vừa nói một bên giơ tay lên nhìn xem chính mình tiểu thụy dê tẩm cương thi hai tay đông nhiên ngẩm đầu lên bị coi là quân cờ bị hóa thành cương thi bị tan hết tuổi thọ bị tùy ý thao túng ta nên giận đúng không ta nên giận a huyết hải ngươi giận thì như thế nào ta so ngươi giận quá. t ừ vọng trước mặt một cái cổ trùng chậm rãi hiện hiện là mộng tình tiên cổ giờ phút này mộng tình tiên cổ ngoại hình lại lần nữa biến hóa phảng phất s ắ p phá kén mà ra cũng chính là giờ phút này thất tình chi nộ uy về từ vọng c h i thân huyết hải lão quỷ ngươi không phải nói tại phúc địa này bên trong ngươi chính là trời sao vậy không bằng liền đến xem một chút đi nhìn xem trước mặt hiện hiện mộng tình tiên cổ t ừ vọng trên khuôn mặt một mực mang theo ý cười mộng tình tiên cổ có thể lấy cảm xúc chi lực ảnh hưởng và khác từ lúc mới bắt đầu n ư ờ i đến đằng sau sinh luật thậm chí cổ trùng thậm chí cả cổ t à i đều có thể có chỗ ảnh hưởng như vậy trời có thể ảnh hưởng sao từ vọng giơ tay lên chậm rãi rôi ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng bầu trời sau một khắc trời nổi giận tiếp vân đỗng nhiên mãnh liệt quay cùng trong nháy mắt mảnh trướng q u y ế t t r ư ơ n g trước đó tiếp vân chỉ là bao phủ một phần ba cái huyết h ả i phúc điện như vậy thời khắc này tiếp vân chính là thật bao phủ toàn bộ huyết h ả i phúc điện lão quỷ hiện tại thiên thật nổi giận a ngươi lại có thể thế nào đâu chương một trăm năm mươi b ố dùng cái này dẫn tình dẫn bạc kiếp đ ặ p phá thời gian che thương thiên t r ư ờ n g một trăm năm mươi b ố dùng cái này dẫn tình dẫn bạc kiếp đ ặ p phá thời gian che thương thiên thương không cách ra kiếp v ư ợ đến lôi đỉnh v ạ n quân nộ vân chỉ tiếng sấm băng r ề n điện quan g kích điểm mây đen nảy sinh gió lớn thổi hào h ả o trong chốc lát đất dung núi chuyển lôi đỉnh đánh xuống loạn thạch phi không đại điệu gào thét lôi vân quay c u ồ n g không nớt cấp tốc lan tràn rất nhanh liền từ phương viên trăm dặm khuyết trương đến mấy ngàn dặm lại đến vạn dặm mười vạn dặm mấy triệu lôi đình đạo đạo lấp lóe thời khắc không nớt tựa như là một mảnh rộng lớn không gì sánh được lôi đỉnh huyết hải địa linh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt hắn bố trí tỉ mỉ đỏ thiên huyết biện rộng lớn trận mấy chục b ạ n năm đến giúp hắn ngăn lại vô số hai kiếp trật pháp tại kiếp này khó phía dưới như là giấy mỏng bình thường bị dễ như t r ở bàn tay chống đỡ nát đây cũng không phải là hạ kiếp mà là vạn kiếp không sai chính là vạn kiếp tại nội tình phía dưới thiên ý tức giận mà hạ xuống kiếp nạn nạ. vạn diệt lôi xâm năm mươi năm trước t ừ vọng mới vào huyết hải phúc địa thời điểm chính là một trận t i ê n cương lôi kiếp thiên kiếp mà giờ khắc này đồng dạng là lôi kiếp chẳng qua là so thiên kiếp khủng bố hơn nghìn lần vạn lần bắt kiếp vạn diệt lôi s â m g hôn t r ư ớ n g a, a a a a a a huyết hải địa linh ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt lưu lại hai đạo huyết lệ giận ác sợ buồn bã tràn ngập nội tâm của hắn mỗi một tấc tư vọng n g ư ơ i hành vi như vậy đối với n g ư ơ i có chỗ có gì n g ư ơ i thật coi là bằng vào n g ư ơ i cái kêu bất quá ngũ c h u y ể n t u vi có thể tại cái này vạn kiếp phía dưới may mắn còn sống s ó t sao huyết hải địa linh mỗi nói một chữ đều sẽ tức giận đến ho ra máu tươi hắn giờ phút này hai mắt xích hổng toàn thân có rút hắn biết mình liền phải chết huyết hải phúc địa không có khả năng l ỡ n đến mức hơn bà cướp cho dù là lúc toàn thịnh cũng là thập tử vô sinh mà đối mặt huyết hải địa linh chất vấn t ừ vọng trên khuôn mặt y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên phản phất đã coi nhẹ hết thể bình thường thử nhìn một chút l à c m ẩm, ẩm vạn kiếp phía dưới đâu có sinh cơ chỉ là đợt thứ nhất b ạ n diệt lôi sâm liền trực tiếp đem huyết hải phúc địa bành kích đều pha toái đại lượng vết rách tại huyết hải phúc địa từng cái địa phương xuất hiện phản phất một cái đã thấu ánh sáng lung lay sắp đổ nhà tranh bình thường trong chốc lát huyết hải địa linh khí tức liền rơi xuống đến hể vải đến cực điểm toàn thân đều trở nên không gì sánh được hư hảo địa linh cùng phúc đ ị a là lẫn nhau kết nối thời khắc này huyết hải phúc đ ị a đã đến sụp đổ bên giới thậm chí đại lượng vết nước chỗ đã thổi lên đại đồng gió hiện tại huyết hải địa linh sinh mệnh cũng xa vào đến đ ế n ngược giờ phút này đã sắp tiêu tan huyết hải địa linh nhìn về hướng tiếp vân kia khu vực hạch tâm nhất nhìn về hướng vừa mới một đợt kia xét đánh phía dưới bị hao tổn nghiêm trọng nhất khu vực huyết hải địa linh cũng không biết mình tại nhìn cái gì muốn xem đến cái gì là muốn nhìn thấy tử vọng còn sống nhưng là hiện tại huyết hải địa linh đã gần như tiêu tán g i cho tử vọng còn sống huyết hải địa linh cũng vô lực đem nó đánh、giết. là muốn nhìn thấy t ử vọng chết không toàn thây nhưng là đối với cự dương bản thể t ớ i nói t ử vọng thể nội vực ngoại đạo ấn xác thực lại là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật chỉ là một hơi thôi dù cho cái gì đều làm không được dù cho biết mình sau một khắc sẽ chết đi nhưng là cái tia giận buồn b ã ác sợ y nguyên quanh quẩn ở trong lòng không cách nào tàn đi chỉ muốn muốn tại điểm cuối của sinh mệnh vẫn nhìn thấy một kết quả mà kết quả chính là t ử vọng còn sống đã trên cơ bản hoàn toàn bốc hơi huyết hải giờ phút này chỉ còn lại có đáy đại dương đồng thời đáy đại dương phía trên cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết n ớ c nhưng là tại cái k i a chỉ có mấy cái còn được x ư ơ n g tụng hoàn chỉnh trên mặt đất từ vọng thân ảnh chậm rãi hiện hiện thời khắc này t ử vọng toàn thân trên giới mình đầy thương tích sinh huyết bình thường thân thể giờ phút này đã hoàn toàn cháy đen liêm nhận bình thường song giác đã đứt gãy thậm chí da thịt đều bị hoàn toàn bốc hơi chỉ còn lại có hải cốt còn đứng bước v à n g nhưng là hắn còn sống t ử vọng còn sống m ộ tình tiên cổ ở bên cạnh phiêu đãng đủ loại cảm xúc tại từ vọng trên thân không ngừng hiện lên đem hư h o từ vọng không ngừng kéo vào đến thế giới hiện thực như thế tình huống cùng năm đó một họa chi loạn khí đ a n tiên quả nổ tung thời điểm từ vọng xử xuất sát chiêu giống nhau ý hệ nhưng lại có khác biệt h ư cảnh s â n hai tỉnh không là hư tỉnh giả ý bị từ vọng năm mươi năm đến không ngừng cải tạo hoàn thiện tiến bộ tiên đạo sát chiêu h ư tỉnh giả ý bằng vào sát chiêu này từ vọng đem tự thân cực hạn h ư hóa tránh đi v ạ n kiếp đáng sợ nhất một đợt thế công ngạnh sinh sinh gắn gượng qua dư ba、Phúc. thấy được từ vọng thân ảnh huyết hải địa linh không gì sánh được hư nhược phun ra một b ụ n máu tươi trong lòng mối hận càng sâu càng sâu từ vọng. huyết hải địa linh sắp chết gầm thét nhưng là lại à l đột nhiên thê thảm n ở nụ cười tư vọng ngươi cho rằng ngươi thắng sao không ngươi sai ngươi tuyệt không có khả năng chạy đi huyết hải địa linh một bên cười t h ả m một bên toàn thân trên dưới phun ra máu tươi nhưng là giờ phút này trong hai mắt của hắn chỉ có p h ẫ n hận cùng điên cuồng đừng quên lao tổ phúc địa của ta thế nhưng là tại lệ huyết long rơi thể nội thế nhưng là có thể di động ngươi đoán xem một năm qua này lão tổ phúc địa của ta hiện tại đã đến địa phương nào giang giác huyết hải phúc địa lại lần nữa đã nứt ra một cái quán xuyên toàn bộ xích huyết thiên v ế t n ứ c đã hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài chỉ thấy huyết hải phúc địa bên ngoài một bên đen kịt trong không gian có vô số thai kiếp đất ủ vô số hoang thú bảy hướng phía nơi này lao nhanh mà đến thậm chí trong đó có một cái màu tím t r n thú trời tối bắc nguyên trời tối tử vọng người trốn không thoát coi như lão tổ phúc địa hủy thì như thế nào người vẫn như c ũ là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào huyết hải địa linh nói không sai dù cho từ vọng dựa vào vạn kiếp đã đem huyết h ả i phúc địa làm cho s ắ p hủy diệt dù cho từ vọng có khả năng tại phúc địa hủy diệt đại đồng gió mà người trung gian toàn tính mệnh nhưng là tại bắc nguyên trời tối trường sinh thiên trong hậu hoa b i ê n hắn cũng không có khả năng đào thoát ha ha nhìn xem phúc địa bên ngoài vạn thú lục đích đem h a i lấy mạng từ vọng chỉ là cười cười không gì sánh được bình tĩnh cười cười an bài song a hết thể đều an bài rõ ràng tiên cổ phúc địa trời tối hết thể hết thể đều chẳng qua là ra chỉ tại trên người ta thẻ đánh m ạ n vô luận ta chạy thế nào đều chạy không ra bàn cờ của các ngươi địa linh tôn giả thiên ý mỗi một cái đều là ta dốc hết toàn lực cũng chỉ là phù du lay cây tồn tại ta một cái nho nhỏ ngũ chuyện cổ sư còn có thể làm sao đâu chỉ có thể nhận mệnh không phải sao ha ha ha ha ha ha làm sao có thể để cho các ngươi mọi chuyện như ý chỉ gặp t ử vọng đống nhiên nâng lên đã gần như đứt gãy cánh tay sau một khắc một cái đ o m đóm bình thường cổ trùng từ trong tay của hắn nổi lên chu đạo tiên cổ hôn qua sự tình cái này cổ từ khi đi vào t ử vọng trên thân sau liền không ngừng rơi vào trạng thái ngủ say từ từ vọng trên thân gặm ăn đồ bật làm chất dinh dưỡng mà thẳng đến mười năm trước đó cái này cổ cuối cùng từ trong ngủ mê thất tỉnh cũng cho từ vọng rời đi nơi đây cuối cùng một khối ghép hình chỉ gặp hôm qua sự tình tiên cổ phía trên tản r a ôn hòa quang mang màu v à n g n h ạ t sau một khắc tràn đầy vết rách trên mặt đất nhiều hơn càng nhiều vết rách mới những vết rách này cũng không thuộc về hiện thực mà là thuộc về c à n g sâu quy tắc trong phúc địa thời gian trường hà nhánh sông tại cổ giới không thiếu có có thể từ nhánh sông tiến vào trong sông dài thời gian thủ đoạn thậm chí niên thú bản thân liền có thể thông qua quang âm trường hà nhánh sông tiến vào cổ tiên tiên thiếu mà hôm qua sự tỉnh chỉ cần triệt để thôi động cũng có thể khiến cho dùng từ này nhánh sông đưa vào trong sông dài thời gian nhưng là hôm qua sự tình tiên cổ cùng mặt khác tiên cổ khác biệt muốn triệt để thôi động là cần tiên nguyên mà tiên nguyên tử vọng một cái cổ s ư có sao có chỉ gặp một viên táo đỏ bình thường tiên nguyên hiện lên ở tử vọng lòng bàn tay huyết hải địa linh nhìn thấy màn này đơn giản bánh mắt tất nước bởi vì hắn biết cái kia tiên nguyên là cái gì đó là trước đó hợp tác thời điểm huyết hải địa linh chính mình cho tử vọng tiên nguyên tử vọng a a a a a huyết hải địa linh p ẫ n hận đến khớp huyết vang lên hiện tại đã lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt huyết hải địa linh thậm chí đã không có năng lực vận dụng lực lượng thu hồi tiên nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn táo đỏ tiên nguyên bị hôn qua sự tỉnh tiên của cổ thôn vệ hầu như không còn tiên nguyên thôn vệ sau đó hôn qua sự tỉnh tiên cổ quan g mang đại thịnh phảng phất một cái dẫn đường tín tiêu một dạng t à n mát ra ôn hòa quan g mang đem từ vọng cũng cùng nhau bao khỏa ở bên trong giờ này khắc này từ vọng c h ậ m rãi n g ắ m n h ì n một p h í a ở t tựa hồ là muốn đem hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ thu hết vào mắt hắn nhìn xem đã tại hủy diện trước giờ huyết hải phúc đ i ệ hắn nhìn xem nuốt chính mình năm mươi năm huyết hải địa linh hắn nhìn xem đã đi tới phúc đ i ệ vết nước h ỗ dưới lông bóng cuối cùng chỉ là từ vọng thả người này lên cùng hôn qua sự tỉnh tiên cổ cùng nhau nhảy vào trước mặt quang âm trường hà nhánh sông bên trong mọi loại d i à y bò cực khổ ma luyện giờ phút này chỉ biến thành một bài thơ huyết hải c h ầ m luân năm mươi năm vũ m n g vệ thân khổ lại gian tiên đồ khó đường nhiều gặp đ ệ n hôn qua thai họa tận t r i ể n miên trường sinh tiên không trường sinh tiên trời muốn diệt ta ta diệt thiên dùng cái này nộ tình dẫn bằng kiếp đ ặ p phá thời gian c h e thương thiên quyền này xong chương một trăm năm mươi lăm tĩnh mịch chấn vận chương một trăm năm mươi lăm tĩnh mịch chấn vận nhân tổ chuyện đoạt tích sinh tử môn bên trong vũ trụ đại diễn không ngừng hướng chỗ sâu đi đến một đường hành tẩu nàng gặp được công bằng cổ nhưng là tại vũ trụ đại diễn trong mắt công bằng cổ lớn nhỏ lại không giống như là năm đó nhân tổ nhìn thấy như vậy to lớn ngược lại không gì sánh được mơ hồ không chịu nổi bởi vì đối với đã trống rông đến cực điểm người mà nói công bằng lớn nhỏ đã râu ria cuối cùng vũ trụ đại diễn đi tới sinh tử môn chỗ sâu nhất chấm mê tử cảnh tại cái này chỉ có vô tận đen kịp trong không gian vũ trụ đại diễn thấy được mê một hồ cái này từng để cho thái nhật dương mãng sống mơ mơ màng màng an hồn canh nước hồ lại không cách nào gây nên vũ trụ đại diễn bất luận cái gì dục vọng thời khắc này vũ trụ đại diễn đã chống r ô n g đến cực hạn trên thế giới hết t h ể đều tựa hồ không cách nào câu lên nội tâm của n à n g ba đậu vũ trụ đại diễn lược qua mê hồn hồ tiếp tục hướng trầm mê từ cảnh chỗ sâu đi đến tại trong bóng tối vô tận này vũ trụ đại diễn không biết đi lại bao lâu vạn năm mười vạn năm trăm vạn năm tại cực hạn chống g ô n g bên t r o n thời gian đã không có ý nghĩa vũ trụ đại diễn chỉ là không ngừng đi tới phản phất chỉ biết là hành tẩu chuyện này vũ trụ đại diễn cơ hồ là quên đi chính mình tồn tại trong hát tám chỉ có một bóng người từ từ tiến lên không biết từ lúc nào bắt đầu vũ trụ đại diễn thân ở trầm mê tử cảnh từ vô tận đen kịn biến thành thuần túy tái nhuận c h i sắc một mảnh thuần trắng trong không gian không có cái gì vũ trụ đại diễn như cũ tại hành tẩu nàng tại mảnh này thuần trắng trong không gian càng là hành tẩu bên hai thì càng chuyển đến một chút thanh âm ngay từ đầu những âm thanh này còn không gì sánh được mờ mịt nhưng là theo vũ trụ đại diễn hành tẩu lại càng phát ra rõ ràng đứng lên người a người bộ dáng này đi lại có ý nghĩa gì đâu tại trầm mê tử cảnh bên trong n g ư ơ i hết thệ đều không có chút ý nghĩa nào a rốt cuộc vũ trụ đại diễn nghe rõ thanh âm nội dung nàng nhìn xem một mảnh tuần trắng miệng không gian nói ra n g ư ơ i là hư vô cổ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này hư vô cổ không thèm để ý chút nào trả lời vũ trụ đại diện vấn đề bởi vì tử vong chính là sinh mệnh quy về hư vô mà giữa trời hư đến cực hạ n thời điểm cho dù là tử vong cũng nhắm mắt làm ngơ n g ư ơ i à coi n g ư ơ i đã không quan tâm sinh mệnh thời điểm liền sẽ bước về phía tử vong mà khi người ngay cả tử vong đều không để ý thời điểm liền sẽ chỉ còn lại hư vô bác nguyên trời tối một cái lệ h u y ế t long bức giờ phút này ngay tại không ngừng phát ra tiếng tê u thảm thân thể của nó phía trên không ngừng nứt ra trong cái khe không ngừng có từng đạo lôi điện từ đó bay ra phản phất thể nội có ngàn vạn lôi đỉnh bình thường đậu đen do muống lớn như vậy trang diện huyết hải thật còn có thể có cái gì lưu lại sao trời tối một đoá trên mây đen một cái màu tím t r ồ n thú xa xa nhìn xem đang đứng ở bão tạc biên giới lệ h u y ế t long bức thấy không gì sánh được kinh hãi con t r ồ n này thú dĩ nhiên chính là thái cổ truyền kỳ hoang thú m a lý cầu bác nguyên trưởng sinh trời sức chiến đấu cao nhất một trong làm ở đây chiến lược mạnh nhất tồn tại mao lý cầu tự nhiên là biết được lệ h u y ế t long bức thể nội huyết hải phúc địa ngay tại kinh lịch cái gì vạn kiếp đó là bắt chuyển cổ tiên sơ ý một chút đều sẽ vẫn lạc tại chỗ k ế t nạn huyết hải phúc địa một cái thất c h u y ể n phúc địa gặp phải như vậy tình huống trên cơ bản là hủy định thật vất vả lừa gạt được trung châu những tên kia con mắt bay đến nhà mình địa phương kết quả lại bị chỉnh xuất chỗ này cái này thật là làm a o lý cầu nhìn trước mắt bức tràng cảnh này không biết nên nói cái gì cho dù nó làm thái cổ truyền kỳ hoang thú nhưng là đối mặt vạn kiếp cùng phúc địa hủy diệt thời điểm nổi lên đại đồng gió cũng vẫn là thúc thủ vô sách ngay tại lúc mao lý cầu ngay tại suy t ư lúc đột nhiên sau lưng của nó không gì sánh được kim quang chói mắt lập lòe mà ra chiếu sáng mao lý cầu phụ cận m ả n g lớn trời tối một đạo ám kim cung điện chiếu ảnh từ trong h ư không nổi lên hiện lộ ra hùng khoát vĩ n ạ n thân điện bắt chuyển tiên của úc trấn vận tiên cung chủ nhân mao lý cầu không thể tin quay đầu nhìn về hướng sau lưng c h ấ n vận tiên cung làm cự dương tiên tôn nắm trong tay tam đại tiên của úc trấn vận tiên cung hiệu dụng trọng yếu nhất có thể nói trường sinh t i ê n năng đủ khống chế bắc nguyên trời tối đều là bởi vì tòa này tiên c u n c tồn tại mà bây giờ trấn vận tiên cung chiếu c ự dương xuất thủ chỉ gặp một vệ kim quang giống như thông tin ê tuyệt địa trụ lớn bình thường thằng cấp chiếu ở đã không có hoàn chỉnh hình dạng lệ viết long bức trên thân sau một khắc lệ viết long bức thể nội cái kia ngang ngược vạn kiếp chi lực đột nhiên phảng phất nhận lấy c h ấ n an bình thường trở nên ôn thuận rất nhiều nhưng là vạn kiếp trung quy là vạn kiếp cho dù tại bực này thủ đoạn dưới có chỗ bình phục nhưng cũng y nguyên nguy cơ từ phía chớ nói chi là giờ phút này lệ viết long bức chung quanh còn không ngừng thổi mạnh đại đồng gió ai mao lý cầu lờ mờ cảm thấy mình nghe được thở dài một tiếng sau đó trước mắt lệ viết long bức trong nháy mắt triệt để nổ ra bao quát lấy bên trong huyết hải phúc địa cùng nh nhưng mà ngay cả như vậy vẫn như cũ có một đạo huyết mang tại trong quang trụ màu vàng t h o á t hiện sau đó giống như là nhận lấy dẫn dắt bình thường trực tiếp thuận cổ sáng bay vào chấn vận trong thiên cung lần này liền như vậy đi một thanh â m truyền đến mao lý cầu bên hai sau đó nó thấy được to lớn chấn vận thiên cung chậm dãi biến thành h ư ảnh một lần nữa ẩn tàng đến trời tối bên trong chủ nhân kế hoạch của ngươi nhất định phải thành công a làm cường đại thái cổ truyền kỳ hoang thú mao lý cầu giờ phút này lại giống như là một cái chờ đợi chủ nhân về nhà chó một dạng tiết hầu đều có chút ngày nào nuôi chó bản năng vắng từ khi cự dương tiên tôn sau khi mất đi bốn hoang cùng bắt cực con tuyệt đại bộ phận đều được phái đến từng cái địa phương làm bố cục chuẩn bị ở sau to lớn bắc nguyên trường sinh ngây thơ đều là do nó một thú chống đỡ l ấy mà duy trì mao lý cầu kiên trì như vậy mấy chục vài năm dĩ nhiên chính là đối với cự dương tiên tôn trung thành cuối cùng mao lý cầu hít mũi một cái khởi hành quay trở về trường sinh tiên tri bên trong mà chấn b ậ n trong tiên cung một cái giống như tượng đá giống như thân ảnh xếp bằng ở một đoàn bồ phía trên hai mắt nhắm nghiền nhưng là trên người uy nghiêm lại không giờ khắc nào không tại tảng ra người này chính là cựu truyền tôn dạ cự dương tiên tôn sau khi chết biến thành cự dương tiên cương giờ phút này đã yên lặng vô số t u ế nguyện cự dương tiên cương giờ phút này có chút mở hai mắt ra nhìn về hướng phía trước chạy như bay tới huyết mang huyết mang bên trong có hai thứ bên trong một cái là ngoại hình nhìn qua đã hiện đầy vết rách trứng chim phản p h ấ t chỉ cần bị hơi lắc lư một chút liền sẽ triệt để phá thoái một đồ vật khác chính là ngoại hình cực giống náo người mạo trí tiên c ổ không biết nhìn chăm chú hai thứ này bao lâu đằng sau cự dương tiên cương lại lần nữa khép lại hai mắt chương một trăm năm mươi sáu hôm qua chuyện đạp thời gian chương một trăm năm mươi sáu hôm qua chuyện đạp thời gian quang âm trường hạ cổ giới trụ đạo trí cao bí cảnh toàn bộ cổ giới dòng thời gian động đều là bởi vì đầu trường hà này mà tồn tại mà trong nguyên thư chủ giác phương viên có thể đủ nhiều thứ t r ọ n g sinh chính là dựa vào xuân thu thiền tại trong sông dài thời gian đi ngược dòng nước trở lại quá khứ giờ này k h ắ c này còn được x ư n g tục bình tĩnh thời gian trong trường hà một cái bị màu vàng nhạt nhoáng quang bao quanh thân ảnh đang bị trước người đom đóm bình thường cổ trùng dẫn dắt di động tới người này gầy trơ x ư ơ n g như tuổi lại thân cao t á m thước m ặ t như na ma lại g ầ n như giao lòng chính là vẫn còn không phải thiên huyết ma thi thân thể tử vọng lúc trước tử vọng dựa vào mậu tình tiên cổ dẫn tới thiết độ xúc động và kiếp đem huyết hải phúc địa cho một mùi lửa đồng thời thông qua hôm qua sự tiên cổ từ huyết hải trong phúc địa thời gian trường hà nhánh sông chạy ra thời khắc này tư vọng chính là thân ở tại quang âm trường hà chủ lưu bên trong nơi này mỗi một giọt nước sông đều là một đoạn thời gian mỗi một lần bọt nước đều là một chỗ lịch sử tư vọng bị hôm qua sự tiên cổ dính dấp di động mặc dù miễn phải bị quang âm trường hà nước sông bọt thẳng soát nhưng là nơi đây vẫn như cũ hung hiểm dị thường làm trụ đạo trí cao bí cảnh quan g âm trường hà mức độ nguy hiểm tuyệt sẽ không yếu tại sinh tử môn trong nước sông đại lượng trụ đạo hoang thú tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện thái cổ hoang thú một chỉ chạy cám ậ p đến mại không hết nghiên kỳ thú đều là nhân vật hết sức nguy hiểm đồng thời nhất làm cho tử vọng khó mà nắm lấy chính là giờ phút này h ô n qua sự tiên cổ dẫn dắt tự mình di động phương hướng tại tử vọng trong cảm giác mình bây giờ cũng không giống như là phía trước tiến lại không giống như là đang lùi lại nhưng là lại phản p h ấ t cả hai đều có thật sự là không gì sánh được mâu thuẫn duy nhất minh sắc chính là khi tiến vào quan âm trường hà bên trong sau từ vọng rốt cuộc hiểu rõ h ô m qua sự tiên cổ trước đó ký túc tại trên người mình đến cùng là tại gặm ăn thứ gì là thời gian cũng là đi qua h ô m qua sự tiên cổ là lấy thời gian của quá khứ làm thức ăn tiên cổ người sử dụng trải qua đi qua càng dài càng phong phú như vậy h ô m qua sự tiên cổ bi năng cũng liền càng lớn theo lý mà nói từ vọng đi vào cổ giới tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến thời gian ba năm mà lại có thể đem h ô m qua sự tiên cổ cho nuôi nấm đến có thể sử dụng tình trạng lý luận này đi lên nói cũng không hợp lý mà lớn nhất khả năng chính là hôn qua sự tiên cổ gặm ăn đi qua không chỉ là từ vọng hiện tại kinh trải qua hết t h y c ò nếu có. i p phát trước sinh đi q a như ế u n vậy tử toán lời nói t ử vọng tiếp trước ít nhất là trải qua 500 năm trăm năm tới nguyệt đồng thời có năng lực thông qua quang âm trường h à đem thủ đoạn đưa đến đời thứ hai hắn thực lực tuyệt sẽ không thấp mà hôn qua sự tiên cổ trên cơ bản có thể khẳng định là hồng liên ma tôn lưu lại bố trí như vậy cái này của mục đích chính là vì đối phó t ử vọng đời thứ nhất lưu lại chuẩn bị ở sau khả năng này cũng không phải là không có nhưng là cái này lại có một vấn đề đó chính là t ử vọng tiếp trước chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì vậy mà cần hồng liên ma tôn lấy một cái tiên cổ làm đại giá dẫn ra đây hết thể tử vọng hiện tại cũng vẫn chưa biết được nhưng là dù cho con đường phía trước không biết tử vọng cũng đã làm xong chuẩn bị đối mặt tại huyết hải trong phúc địa tử vọng là chủ động nhảy vào quan g âm trường hà cũng không đơn thuần là bởi vì huyết hải phúc địa đi tới bắc nguyên trời tối bị trường sinh thiên vây quét không đường có thể đi càng nhiều hơn chính là bởi vì đây là tử vọng lựa chọn của mình lúc trước tử vọng liền có điều suy đoán hôn qua sự tiên cổ tồn tại cùng tác dụng tại biết được cái này cổ có thể giúp người tiến vào quan g âm trường hà sau tử vọng liền có tương kế tự kế ý nghĩ nếu là thật sự kiếp trước của mình có tại trong sông dài thời gian lưu lại chuẩn bị ở sau như vậy chưa hẳn không cũng có khả năng nhờ vào đó thuận thế mà làm trong sông dài thời gian khái niệm thời gian mười phần mơ hồ không biết qua bao lâu hôn qua sự tiên c ổ ngược lại mang theo t ử vọng cùng nhau đứng tại hoàn toàn trắng bệnh thời gian trường hà trên mặt nước chỗ này mặt sông nhìn qua mười phần bình tĩnh lại mười phần bình thường phản phất chỉ là vô số trong sông dài thời gian bình thường nhất một đoạn mà thôi nhưng mà chính là đoạn này quang âm trường hà để hôn qua sự tiên c ổ ngược lại phản phất một cái tìm kiếm con mồi mùi chó săn tại trong rừng rậm truy tầm thời gian dài rằng giặc rốt cuộc tìm được con mồi chỗ địa điểm sau đó một vòng bọn nước đánh tới tại đoạn này trong sông dài thời gian đánh lên một chút v ọ n sóng sau đó tự vọng thấy được nơi xa có một vòng màu đỏ ngay tại theo bọn nước không ngừng ních lại gần mình phương hướng đó là một đoá sen một đoá đỏ bừng giống như hà s e n h ồ n g tự vọng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý mớn nếu đã sớm xác định hôm qua sự tiên cổ là hồng liên ma tôn bố cục như vậy giờ phút này xuất hiện hồng liên ma tôn thủ đoạn đã sớm trong dự liệu hồng liên thuận thủy triều không ngừng trên dưới c h ậ p trùng phản p h ấ t chỉ là một đoá không có dễ cây bình thường theo bọn nước phiêu bạt phổ thông hoa sen bình thường nhưng là tự vọng lại có thể cảm g i á được đối phương càng đến gần càng là uy năng đáng sợ phản phất chung quanh hết thể trong không gian thời gian đều đang không ngừng ngưng kết ngay cả từ vọng dưới chân mảnh này quang âm trường hạ đều trở nên không còn lưu động từ vọng yên lặng nhìn xem càng ngày càng gần hương liên đồng thời âm t h ầ m thúc giục thể nội vực ngoại đạo ấn trọn vẹn năm nghìn đạo vực ngoại thiên đạo đạo cho dù hiện tại từ vọng còn chưa thành tiên nhưng là ngắn ngủi chiến lược tuyệt đối sẽ không yếu tại phổ thông lục c h u y ể n cổ tiên đồng thời tại huyết hải phúc địa trong khoảng thời gian này Tử v ọ ngay cũng chế tức lực, cuối cùng chút nắm không ngấn năng nếu như đến tình huống, vọng không để ý thử nhìn một chút trong sông giữ g sớm một đã đạo đoạt để dài thời i thật thử tử quả ý n hiện bực ngoại thiên đạo đạo ngấn cùng xuất nhau. hết vực đạo đạo tại hồng liên triệt để đi tới tử vọng bên người đoạn này quang âm trường hà lúc một cái không đáng chú ý b ọ t khí đột nhiên từ quang âm trường hà trong nước sông bay ra sau đó là hàng ngàn hàng vạn nhiều vô số kể dày đ ặ c b ọ t khí phản phất đoạn này quang âm trường hà bị đun sôi bình thường theo bọn khí thoát ra nguyên bản tái n h ự t quang âm trường hà nước sông đột nhiên hiện ra một vòng màu xám phản phất bị thứ gì cho nhuộm thành cái dạng này sau đó ánh sáng màu xám âm trường hà nhấc lên một đạo b ọ t nước thẳng tắp đập hướng về phía hương liên đem nó trực tiếp đập bay thậm chí sen thân đều rơi xuống một hai phiến cánh sen ngay sau đó lại là một đạo b ọ t nước đập hướng về phía tử vọng chỉ bất quá mặc dù là t r ụ p về phía tử vọng nhưng lại cũng không có đem nó làm bị thương mà là đem hôn qua sự tiên hữu cổ cho trực tiếp đánh bay sau đó tự vọng chỉ cảm thấy chính mình xa vào đến một chỗ trong vòng xoáy bị thẳng tắp kéo hướng về phía mảnh này ánh sáng màu xám âm trường hà chỗ sâu lâm vào trong sông dài thời gian cũng không có ngâm nước cảm giác nhưng là tự vọng nhưng như cũ n g cảm thấy trước mắt hoàn toàn đu ám thẳng đến đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt hạ xuống mất trọng lượng cảm giác ánh mắt khôi phục tự vọng phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian thật lớn bên trong thậm chí không có khả năng đơn dùng không gian để hình dung bởi vì tại tự vọng trong mắt thấy được một cái tinh cầu không sai chính là tinh cầu một cái tuyệt đối sẽ không so t ừ vọng trong nhận thức mặt trăng thậm chí địa cầu nhỏ quá nhiều tinh cầu màu xám t ừ vọng bị mất trọng lượng cảm giác rắt lấy hướng phía trước mắt tinh cầu thẳng tắp rơi xuống nhanh chóng đột phá viên tinh cầu này tầng khí quyển sau đó rơi hướng về phía mặt ngoài tinh cầu lúc này t ừ vọng mới phát hiện viên tinh cầu này mặt ngoài cũng không ổn định cơ hồ tất cả địa phương đều tại sinh ra lấy to lớn địa chấn biển động báo hỏa sơn mục phát tựa hồ mãi mãi cũng ở vào trong thái kiếp tử vọng rơi về phía mặt đất nhưng là vẫn không có dừng lại bởi vì trên mặt đất có một đạo to lớn cái nước t ừ vọng t ừ đạo này trong kẽ nước tiếp tục rơi xuống dưới nửa đường không biết rơi xuống bao lâu thẳng đến đã rơi vào một cái tương đối bình tĩnh không gian hình tròn bên trong trong vùng không gian này không có đất mặt p h ả n phất hết thể đều là hướng phía ở giữa nhất khu vực lơ lửng bực này tình huống để t ừ vọng nghĩ đến xuyên qua trước một cái khái niệm địa hạch ở địa hạch trong không gian t ừ vọng miễn cưỡng ở trong hư không đứng bước sau một đạo thanh nhân mở mịn từ tự vọng sau l ư n g chuyển đến người rốt cuộc đã đến tự vọng chậm rãi quanh người thấy được một đạo mơ hồ không rõ thậm chí không có hình thể tồn tại nhưng là tự vọng biết được thân phận của đối phương không thể quen thuộc hơn nữa tự vọng tự vọng tự vọng chương một trăm năm mươi bảy chuyện cũ trước kia t h ư a chương một trăm năm mươi bảy chuyện cũ trước kia t h ư a địa hạch trong không gian tự vọng bình tĩnh nhìn trước mắt cái kia cơ hồ chưa hoàn chỉnh hình thể tồn tại không gì sánh được chính xác nhận ra thân phận của đối phương tự vọng chuẩn xác mà nói là đệ nhất thế đã trải qua 500 năm trăm năm tuế nguyện tự vọng cũng là tự vọng bản thân lấy được kiếp trước q u ả tặng căn bản nơi phát ra người rốt cuộc đã đến thanh âm của đối phương mờ mị sâu thảm nhưng là lại phản phất ở khắp mọi nơi tự vọng hít sâu mờ đã bình định tốt cảm xúc bắt đầu cùng mình đối thoại đứng lên loại này nghe vào dọa người lời nói hay là đừng nói nữa ta nhìn ra được ngươi chính là đời thứ nhất ta mà lại trạng thái cũng không phải là quá tốt để cho chúng ta thẳng vào chủ đề đi nghe được từ vọng lời nói đối phương lại nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó khẽ gật đầu có thể bình tĩnh như vậy xem ra ta chuẩn bị cùng bố trí không có phạm sai lầm ngươi nói đúng ta chính là đời thứ nhất ngươi bất quá theo một ý nghĩa nào đó cũng không hoàn toàn l ạ ngươi có thể đem ta xưng là thưa ta thưa ta không sai bởi vì ta tại đời thứ nhất trạng thái cũng không phải là không tốt lắm mà là thật không tốt thời khắc ở vào bản thân bên bờ m ị diện vì kiên trì đến năm trăm năm hậu phương tròn trùng sinh điểm thời gian ta bị ép đem chính mình biến thành cái dạng này so với ngươi cụ thể gặp phải ta càng muốn hơn biết ngươi bây giờ có thể cung cấp cái gì trợ giúp cùng đằng sau ta hẳn là làm sao phát triển thư ta nhìn thư vọng hơi sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hồi đáp sau đó lời ta muốn nói ngươi có thể sẽ có chút thất vọng bởi vì hiện tại tình trạng của ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp mặc dù có nhưng lại cũng không trực tiếp chỉ có thể tế thủy trường lưu bất quá đối với ngươi đằng sau phát triển ta xác thực có thể cung cấp kỹ càng kế hoạch không có khả năng trực tiếp cung cấp trợ giúp có ý tứ là không có cách nào để cho ngươi trong nháy mắt kế thừa ta toàn bộ chân ý lập tức đem mười cái lưu phái cảnh giới đều đề cao đến tông sư chi cảnh cũng không cách nào để cho ngươi lập tức thành t i ể u á tiên tôn vị trí lập tức nắm giữ trăm vạn đạo vấn lại hoặc là lập tức l ậ t tung thiên đình bóp nát số mệnh cổ thống trị cổ giới nghe được những lời này sau từ vọng trầm mặc một chút sau đó đột nhiên nhẹ nhàng cười cười căng cứng quá lâu ta đều không thể phân biệt trò đùa cùng treo chọc đúng vậy à Vô luận là thật a vẫn là người, vì ngươi, n là i s hoạt đều bỏ ra nhiều lắm, tại hiện tại, không nhiều như lo tại tại, bất trí ít đều quá bỏ ra nơi này ngươi cần lắng lắm, v y a của mang cũng cười cười đứng lên, tiếng của hắn mang theo một không nghĩ tới đi vào trên thế giới này cái thứ nhất tự an ủi mình người chính là mình từ vọng cười khổ lắc đầu sau đó nhìn về hướng thư ta căng thẳng hơn năm mươi năm thân thể rốt cuộc hơi đã thả lỏng một chút c ù n g ta nói một chút đi đời thứ nhất xảy ra chuyện gì tại đời thứ nhất lúc t ừ vọng tại cổ giới mới đến mặc dù đồng dạng có vực ngoại thiên đạo đạo ngấn tại thể nội nhưng lại cũng không có tức đoạt thất tình lục dục cũng không có cầu sinh mưu hoặc sát t r i ề u cuối cùng chỉ là một kẻ có chút tầm cơ phổ thông thiên ngoại chi ma mà thôi tại khai phiếu sau t ừ vọng bằng vào tự thân đất đẳng tư chất miễn cưỡng tại tộc bị bên trong cầm x u ố năm mươi người đứng đầu thành tích sau đó dựa vào phường thị đỗ thạch đạt được bút thứ nhất tiền bốn sau đó do sớm hiểu rõ tự thân vị trí ở điểm thời gian sớm đi theo thương đội rời đi từ gia cũng tránh đi một họa chi luận đưa đến từ gia di tộc sau đó hơn nửa năm bên trong tư vọng đều là tại trong thương đội gián tiếp lặp đi lặp lại học tập các loại cách đối nhân xử thế thủ đoạn đã từng bị người lừa qua tiền tài bất quá có vực ngoại đạo ấn tư vọng trí ít bảo đảm tự thân không đến mức một lần thất bại liền không cách nào xoay người sau đó đang hỏi thăm đến từ gia diện t ộ c tin tức sau tư vọng liền hoài nghi tự thân khả năng đã bị thiên ý chỗ để mắt tới thế là thay hình đ ổ i dạ n g mang theo tự thân gia sản tại giả ra lãnh thổ bên trong dốc lòng tu hành rốt cục tại hai năm sau đạt đến tam chuyển định phong tu vi tại hai năm này thời gian bên trong tư v ọ n nghe được giả kim sinh hành tùng biết được đối phương còn sống tình huống liền phỏng đoán lúc này sát xuất lớn là phương v i ê n đợi thứ nhất dòng thời gian thế là liền làm tức đi tới thương gia thành cái này ngư long hỗn t ạ p địa phương lặng liên phát dục tự thân sau đó tại phát hiện thương tâm từ đi tới thương gia thành hậu thân bên cạnh cũng không bạch vân hắc thổ hai người sau càng chắc chắn điểm thời gian đồng thời dựa vào biết được k ị c bản đi theo thương tâm từ cái này số phận h ư ơ n g thịnh người học tập đầu tư kiếm lấy tương đương khả quan tài phú đồng thời tại tam vương chuyển thừa mở ra thời điểm đạt đến tứ chuyển tu vi dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế tư vọng tại tam vương trong chuyển thừa đạt được tương đương khả quan tài nguyên sau đó lại tốn mấy năm đem tu vi đẩy lên ngũ chuyển c h i cảnh sau đó lặng lẽ đi tới trung châu đồng thời một bên mật thiết chú ý nam cường nghĩa thiên sơn tình huống một bên tìm kiếm nguyên tắc bên trong tương đối ẩn nấp chuyển thừa đến lớn mạnh tự thân cuối cùng trải qua mấy chục năm sau t ừ vọng biết được nghĩa thiên sơn đại chiến đã bắt đầu tiếp lấy chính ma hai đạo đại chiến đi vào gây cấn thậm chí xuất hiện bạc i ế p kinh động đến thiên đ ỉ n h thời điểm t ừ vọng thừa dịp lúc này thiên ý chủ yếu lực chú ý đặt ở lũ hồn địch thiên phục sinh phía trên lạc yên thăng tiên ta vượt ngoại đạo n g n là thiên đạo đạo n g n nơi thứ nhất thời điểm có thể thăng tiên h ẳ n là ngươi đã nắm trong t t ừ vọng bắt lấy trọng điểm mở miệng đặt câu hỏi mà hư ta thì là hơi lắc đầu cũng không phải là như vậy mà là dùng một loại phương pháp đẩn ta đầu tiên là đem toàn bộ b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn mô phỏng thành thăng tiên lưu phái sau đó đang sinh ra tiên khiếu đằng sau trái lại lại dùng b ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn đem chính mình tiên khiếu nuốt t r ừ n lấy sau đó mô phỏng ra t i ê n đạo tiên khiếu h ư ta hồi tưởng đến năm đó tình huống nhị không được thở dài một hơi mặc dù là phương pháp đẩn nhưng là quả thật cũng là thành tựu bậc ngoại thiên đạo tiên khiếu đồng thời phần này tiên khiếu cường đại vượt quá tưởng tượng nhưng là cũng bởi vì quá mức cường đại bậc ngoại tiên khiếu vượ vượt qua k h ô n g chế không sai tại thành t i ể u cổ tiên sau ta bằng vào đối với nguyên thư kịch bản suy luận tìm đến không ít truyền thừa vượt ngoại thiên đạo tiên khiếu cơ hồ chính là một cái tự nhiên trí tôn tiên hai không chỉ không cần lo lắng đạo ngấn bài xích nhau vấn đề thậm chí có thể tại nút khiếu đồng thời hoàn mỹ kế thừa đối phương chân nhí nương tựa theo điểm ấy đ ờ i thứ nhất thời điểm ta cơ hồ là bay vọ tính đem đại lượng lưu phái cảnh giới đều tăng lên tới tông sư cùng chuẩn tông sư trình độ nói đến chỗ này thư ta ngần đầu nhìn xem địa hạch không gian cùng biên tinh cầu này sau đó mới nói tiếp tại năm thứ một trăm thời điểm ta mặc dù vẫn còn lục truyện cổ cảnh giới của tiên nhưng là thể nội vượt ngoại đạo ngân số lượng đã đạt đến mười vạn số lượng bực này năng lực cho dù là thất c h u y ể n đ ỉ n h phong c ủ a tiên ta đều không cần tránh né mũi nhọn b á t chuyển không già cơ hồ không sợ h ã i chút nào nhưng cũng chính là tại lúc này vượt ngoại tiên khiếu bắt đầu bản thân thôi diễn tăng trưởng chương một trăm năm mươi tám chuyện cũ trước kia t r ù n g chương một trăm năm mươi tám chuyện cũ trước kia t r ù n g bản thân tăng trưởng không sai thư ta nhìn mảnh đất này hạch không gian cùng tinh cầu bất đắc dĩ thở d à i một hơi người lúc đến nơi này hẳn là liền đã chú ý tới khối này tinh cầu trên thực tế chính là ta vượt ngoại tiên khiếu nhưng là giờ phút này hắn lại một mực ở vào cực đoan không thể làm gì trạng thái cơ hồ mỗi một cái địa phương đều tại bao giờ cũng sinh ra thai tiếp b ả n thân diễn hóa phát triển ngay từ đầu đạo ngấn vượt qua mười vạn số lượng thời điểm chỉ là tiên k h i ế u bên trong thời gian trường hà nhánh sông bắt đầu từ từ mở rộng tốc độ thời gian trôi qua từng điểm từng điểm tăng tốc sau đó thai tiếp đằng sau xuất hiện đạo ngấn gia tăng tỷ lệ b i ế n cao nhưng là thời gian dần qua xuất hiện càng thêm nghiêm trọng tình huống thiên ngoại thiên đạo đạo ngấn bắt đầu mô phỏng tiên phiếu hai tiếp nó bản năng ý thức được loại này cơ chế là có thể tăng trưởng lớn mạnh tự thân hành i kết quả là trong tiên khiếu bắt đầu chính mình chủ động xuất hiện t h a i kiếp nó tần suất cũng càng ngày càng tấp n ợ p từ mười năm một lần đến năm năm một lần lại đến đằng sau cơ h ộ i hàng năm đều sẽ sinh ra mới thai kiếp mà thai kiếp lại sẽ trái lại gia tăng đạo ngân số lượng tăng bỏ số lượng lại trái lại tăng lên thai kiếp tưởng độ ngay từ đầu tử vọng còn cho là loại tình huống này là nhanh nhanh tăng thực lực lên đường tắt kết quả là liền cũng không có quá chủ động tiến hành q u ả n chế bất quá cũng vì đ ể phòng bạn nhất tìm kiếm cùng thôi diễn trụ đạo năng lực cùng sát chiêu để mà dự phòng đằng sau tiên khiếu tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh tình huống đồng thời trong đoạn thời gian này t ừ vọng còn tiến đến từng cái địa phương tìm kiếm hy hữu lưu phái cản bộ t ừ vọng có đi qua bắc nguyên tìm kiếm độc nương t ử thông qua đối phương nhập m ộ n g du bước vào m ộ n g đạo tu đi đã từng đi hướng đông hải tìm ví tiên ông lấy đối phương truyền thừa bước vào thực quản tri cảnh thậm chí còn đi tây mạc tiếp xúc qua ngàn n g u y ệ n tây đạt được nhân đạo cản bộ thậm chí đạt được hư đạo truyền thừa thành cựu hư đạo tông sư phía trên cảnh giới lúc này khoảng cách t ừ vọng đi tới cổ giới đã qua tám mươi năm thời khắc này tử vọng thể nội vực ngoại đạo ngân số lượng đã đạt đến năm mươi vạn số lượng thậm chí còn tại lấy cực nhanh tốc độ tự hành tăng trưởng thời kỳ này t ừ vọng đã phát giác được vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn tính không thể khống dùng trụ đạo thủ đoạn ý đồ trì hoãn trong tiên khiếu thời gian trôi qua nhưng lại phát hiện hoàn toàn chỉ là hạt cắt trong sa mạc cũng chính là tại lúc này ta mới ý thức tới thuần túy thiên đạo là không thể làm gì một khi đạt đến số lượng nhất định sau vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn liền sẽ bản năng tính không ngừng lớn mạnh tự thân hoàn toàn sẽ không cố kỵ ký chủ tình huống tựa như là một cái không ngừng từ mình sinh ra khí thể khí cầu dù là khí cầu vỏ ngoài bản thân đã bị chống lung lay sắp đổ nhưng là vẫn còn không thèm để ý t h u ầ t ú vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn chỉ biết là không ngừng diễn hóa vạn đạo quý nhất thành cũng bực ngoại thiên đạo bại cũng bực ngoại thiên đạo năm mươi vạn đạo ngấn để cho ta tại lục truyền thời điểm liền không e ngại bắt chuyển cổ tiên nhưng là ta cũng thời khắc ở vào không công bằng trạng thái lúc nào cũng có thể bởi vì thể nội bực ngoại tiên khiếu biến động mà tự hủy nói đến nơi đây thư ta ngắn ngủi t h ầ m mặc nhìn xem tự thân cơ hồ đã không có hình thể trạng thái cũng không khỏi cảm thán mình rốt cuộc là thế nào chống đến năm trăm năm nghe xác thực rất không dễ dàng như vậy ngươi là thế nào xử lý đây này ta ngay từ đầu đúng là đánh lấy ẩn tàng tự thân không cần tại số mệnh trên sân khấu ra sân dự định nhưng là thể nội bao giờ cũng đều đang tăng trưởng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn để cho ta thân bất do kỷ chỉ có thể lấy thân vào cuộc thư ta chậm rãi thở dài một hơi tiếp tục nói ngươi khả năng cũng sẽ nghi hoặc vì sao ta ngay từ đầu thông qua mộng tình tiên cổ cho chính là hư đạo trên thực tế mặc dù có rất nhiều cân nhắc yếu tố ở bên trong nhưng là bản này chất bên trên thực tế là một loại cơ bản nhất tự vệ thủ đoạn đợi thứ nhất tử vọng vì giải quyết tự thân bực ngoại đạo ngấn tăng vọt vấn đề thông qua ở trung châu mấy chục năm ẩn nút chờ đợi đến ảnh tông bên trong phục sinh ma tôn lũ hồn động tác tại ma tôn lũ hồn thẩm thấu thiên đình thời điểm thừa cơ đánh chết một vị trọng thương bên trong thiên đình bắt chuyển cổ tiên năm mươi vạn bực ngoại thiên đạo đạo ngấn mặc dù đem từ vọng thời khắc đẩy tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhưng là cũng cho cực đoan lực lượng mượn hành động này t ừ vọng cũng đã nhận được thiên đình hư khiếu làm nghiên cứu thành công đem tự thân hư đạo cảnh giới đẩy lên đại tông sư cảnh giới sau đó mượn nhờ nghiên cứu hư khiếu thành quả đem tự thân tu vi cho khóa kín không để cho cấp bậc cao hơn hai t i ế t bị bực ngoại thiên đạo đ n g ư ơ i nói ngươi tại đời thứ nhất thời điểm đem tự thân tu vi cho khoa cứng rất khó tin tưởng đúng không thư ta nhẹ nhàng cười ra tiếng nếu như muốn lấy cổ tu góc độ tới nói ta năm trăm năm tới tu vi vẫn luôn là một cái lục c h u y ể n cổ tiên mà thôi cũng không phải là ta không có khả năng tấn thăng mà là nếu tấn thăng vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn thôn vệ phân tích hạo kiếp ta vượt ngoại tiên khiếu sẽ chỉ lấy càng t i n h khủng tốc độ bành trướng đến lúc kia liền hoàn toàn không phải có thể hay không bố cục vấn đề mà là có thể hay không còn sống đến năm trăm năm điểm thời gian vấn đề như vậy đằng sau tình huống lại là như thế nào tại hư đạo tu vi đạt đến đại tông sư trí cảnh miễn c ư ơ n g phong tín vượt ngoại tiên khiếu trực tiếp sau khi tấn thăng ta thừa dịp ngắn ngủi ổn định kỳ nhanh chóng đã tham dự các loại tài nguyên tranh đoạt đồng thời không ngừng thăm dò ngộ cảnh chỉ vì tìm kiếm ổn định tự thân phương pháp đến cuối cùng ta cũng xác thực tìm được phương pháp ngươi khả năng cũng ý thức được nhân đạo không sai nhân đạo lấy nhân đạo đến cân bằng dẫn đạo thiên đạo phát triển bộ dạng này mới có thể để v ự c ngoại tiên khiếu đạt được hoàn chỉnh phát triển nhưng khi ta biết được chuyện này thời điểm đã đã quá mượn đại khái lại qua chừng mười năm thời gian v ư ợ ngoại thiên đạo đạo ngấn đã tăng trưởng đến gần trăm vạn trình độ giờ phút này dù cho khóa kín tu vi tự thân cũng khó có thể tiếp nhận thế là ta làm ra một cái quyết định đem chính mình chuyển hóa làm tiên cương dựa vào tiên cương thân thể đem tiên khiếu hóa thành chết khiếu ta miễn cưỡng lại hóa giải một lần áp lực nhưng là đây cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi b ư ớ c ngoại tiên khiếu không phải chỉ dựa vào chết khiếu liền có thể giải quyết nhưng là đây tối thiểu cho ta tranh thủ đến một chút thời gian làm cương thi thân thể ta lựa chọn mượn nhờ cương minh đến mau sớm thu thập có thể trợ giúp tư nguyên của mình mặc dù ma tôn đũ hồn đ ị c h thiên phục sinh hết sạch cương minh nội tỉnh thậm chí chín thành thành viên nhưng là cái này vượt qua ngũ vực tổ chức giá đỡ c ò tại đồng thời một số người tế quan hệ cũng còn có thể lợi dụng mấy triệu số lượng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn cho dù là bắt chuyển tồn tại ta đều có thể tùy tiện chống lại đồng thời trong đoạn thời gian này ta thông qua bực ngoại thiên đạo đạo ngấn khai phát quá nhiều đồ vật đồng thời mười cái lưu phái cảnh giới đều coi là không ngừng thôi diễn mà đạt đến tông sư trình độ ta thông qua thực quản thủ đoạn đem mặt khắc thất chuyển cổ tiên tiên nguyên chuyển hóa làm chính mình dùng theo một ý nghĩa nào đó đền bù tự thân chân nguyên tiêu hao vấn đề vượn nhờ loại này miễn cưỡng cân bằng ta lại hao tốn thời gian năm mươi năm Đem đằng đăng đối minh một mượn nghiệm năm một cương chút cương cương xúc thức, chỉnh chút có chỗ trợ giúp phương tiên thôn những kinh này tháng tiên thân giúp dài tiếp với pháp. trí ta tự trợ vệ, qua qua ra lý sau đó chính là đến bốn b ự c quật khởi điểm thời gian bốn b ự c bên trong từng cái siêu cấp thế lực thời gian dần qua bất mãn tại bị trùng châu thiên đình áp chế n h a o nhau có các loại động tác ta thừa cơ nâng lên càng lớn mâu thuẫn cũng nhờ vào đó thu l i ế m nhiều tài nguyên hơn thậm chí thôn vệ mấy cái bắt chuyển tồn tại bất quá cũng chính là ở thời điểm này ta bị ảnh tông phát hiện c h ư một trăm năm mươi chín chuyện cũ trước kia hạ c h ư một trăm năm mươi chín chuyện cũ trước kia hạ tứ vực quật khởi thời kỳ cũng không phải là ngũ vực loạn chiến thời kỳ mà là tại trước đây một đoạn c à n g tiếp cận thời kỳ phát triển ở giữa điểm thời gian trong đoạn thời gian này tứ vực bên trong siêu cấp thế lực cũng bắt đầu xuất thế lẫn nhau hiện ra thực lực tích lũy ở bên ngoài tài nguyên đồng thời cũng có được đại lượng nhân tài mới nổi xuất hiện nguyên thư bên trong mã hồng vận chính là nói nhân vật đại biểu trong đoạn thời gian này đại lượng nhân tài mới nổi nhanh chóng có thời hoặc gia nhập nguyên bản liền có siêu cấp thế lực hoặc chính mình tổ kiến cường đại tổ chức t ừ vọng biết được loại tình huống này sẽ xuất hiện trừ năm vực giới vách tường ngay tại xuất hiện tiêu tán xu thế bên ngoài còn có rất lớn một phần là bởi vì ảnh tông tại đằng sau trợ rút giống như là bắc nguyên mã hồng vận tây mặc đường ra đều là ảnh tông đến đỡ đi ra vì đối kháng thiên đình tồn tại mặc dù ưu hồn tại đời thứ nhất đã thành công nịch t i ê n phục sinh thậm chí luyện chế được thập truyền trí tôn tiên khiếu cổ nhưng là có số mệnh cổ tại c h u n g quy là không cách nào đang lầm tôn giả vị trí tại mấy chục năm này thời gian bên trong t ừ vọng không ngừng tại siêu cấp thế lực ma sát trong xung đột tìm kiếm tài nguyên đồng thời cũng mượn nhờ thời đại này mới đạn sinh các loại cổ trùng cùng cổ phương không ngừng hoàn thiện tự thân. trong đoạn thời gian này tư vọng thể nội vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới đạt đến hai triệu số lượng loại trình độ này cho dù là tiền cương chết khiếu đều khó mà dung nạp như vậy đạo ngấn tư vọng vì tiến thêm một bước bảo tồn tính mệnh thế là lựa chọn triệt để bại lộ chính mình tại đi vào cổ giới thứ hai trăm năm tư vọng bằng vào sức một mình để nguyên bản chỉ còn một cái sắc không cương minh hồi quan phản chiếu dựa vào vượt ngoại thiên đạo thủ đoạn đem ngũ vực cao cấp tiên cương tiến hành khống chế cơ hồ trở thành cương minh nhận tặng ngũ vực tổng thống lĩnh sau đó mượn cương minh lực lượng tư vọng tiến công các đại thế lực tài nguyên tổ chức ngay từ đầu ảnh tông xác thực có diệt trừ tự vọng dự định nhưng là hai triệu vực ngoại thiên đạo đạo ngấn ra chỉ trừ phi trạng thái toàn thịnh á tiên tôn xuất thủ không người cho dù là ảnh tông cũng không có năm chắc cầm xuống tự vọng đồng thời tại lũ hồn vừa mới phục sinh trăm năm thời gian bên trong ảnh tông trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng như vậy một tay che trời thiên đình trung vi là có ba vị tôn giả truyền thừa hơn ba triệu năm quái vật khổng lồ mặc dù h u hồn t à i tỉnh vô song thậm chí thành công nịch thiên m à sống nhưng là khoảng thời gian này h u hồn trung quy là cần đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở thẩm thấu thiên đình phía trên thậm chí cho dù là lấy h u hồn năng lực muốn triệt để thẩm thấu thiên đình đều cần thời gian dài d ằ n g d ặ c bằng không ảnh tông cũng sẽ không đến đỡ nhiều như vậy tồn tại đến đối kháng thiên đình là h u hồn sáng tạo cơ hội tại khoảng thời gian này có cơ hồ á tiên tôn chiến lược tử vọng không hề nghi ngờ là một cái tương đối tốt pháo đốt tại khoảng thời gian này có một vị á tiên tôn nhiễu loạn cổ giới trật tự ngược lại là ảnh tông hy vọng nhìn thấy kết quả là tử vọng cùng ảnh tông đã đạt thành hợp tác. dựa vào ảnh tông đến nữa từ vọng nhấc lên một trận chân chân chính chính quét sạch n g ũ vực vạn cương chi loạn thành công đem cổ giới h g ô n l o ạ n trình độ đẩy lên một cái độ cao mới mà ưu hồn bản thân cũng mượn tiên đỉnh phân thân thiếu phương pháp cơ hội tiến thêm một bước thẩm thấu thiên đỉnh lại trải qua thời gian mấy chục năm từ vọng mượn nhờ ảnh tông nội t ì n h lấy sinh tử tiên phiếu chi pháp cùng mình tìm kiếm đến mộng đạo nhân đạo thư đạo luận đạo chờ chút thủ đoạn đem tự thân cho luyện thành cùng loại thiên đạo thập biệt thể, thể thể chất đồng thời cũng triệt để có được cá tiên tôn c h i lực miễn cưỡng làm được ước chế vực ngoại thiên đạo đạo ngấn liên quân phát triển đem thi mặc dù đã đạt thành như thế thành cựu nhưng là tử vọng cũng không có chút nào thư giãn bởi vì tử vọng biết nếu ưu hồn giải quyết thiên đình thẩm thấu đưa ra tay sau tất nhiên chính là đối phó chính mình vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn sức hấp dẫn cho dù là tôn giả cũng không có khả năng ngăn cản vì đề phòng ảnh tông tá ma giết l ử a tử vọng sớm tại trước đó liền nhúng tay phượng cựu ca cái chết đồng thời mượn cơ hội dựng vào phượng kim hoàng tương lai này đại mộng tiên tôn hẳn giống đem ảnh tông cùng đường ra mộng đạo n i ê n cứu giao cho phượng kim hoàng cả hai bí mật bắt đầu bí mật hợp tác quật khởi phượng kim hoàng hấp dẫn ưu hồn một bộ phận lực chú ý dù sao tại thành t i ự u nửa cái thiên ngoại chi ma hậu ưu hồn bản thân cũng muốn nếm thử nhìn có thể hay không phá hư số mệnh c ổ kết quả là liền hao tốn một đoạn thời gian rất dài thử bóp chết phượng kim hoàng thừa dịp trong khoảng thời gian này tư vọng chủ động tiếp xúc tôn giả bố cục chuẩn bị ở sau thông qua tôn giả chuẩn bị ở sau cùng đã đạt thành trình độ nào đó hợp tác trong khoảng thời gian này tư vọng đi qua long tình đ ộ n t i ê n quang âm trường h à thậm chí đi qua điên dại quật một bên siêu tập tôn giả thủ đoạn đồng thời cũng đang chuẩn bị chuẩn bị ở sau chuẩn bị là đời thứ hai làm phượng kim hoàng mặc dù đạt được tử vọng duy trì nhưng là bởi vì hợp tác nguyên nhân chủ động g i ấ u r ố t đã sáng tạo ra bỏ mình cảnh tượng n ư ơ n g tựa theo ngẫu đạo thủ đoạn đem chính mình giấu tại tử vọng trong m ộ n g cảnh có ba triệu vực ngoại thiên đạo đạo ngấn tử vọng theo một ý nghĩa nào đó loại trạng thái này tử vọng ngẫu cảnh thậm chí có thể tính là thiên đạo m ộ n g cảnh ba trăm năm đoạn thời gian lúc năm vực giới vách tường hoàn toàn biến mất giờ phút này chính thức tiến nhập ngũ vực loạn chiến thời kỳ chỉ bất quá lần này bởi vì tử vọng nhắc lên hơn vạn cương chi loạn nguyên nhân thiên đình bị ư hồn thẩm thấu hoàn tất thời gian thật to trước thời hạn cơ hạn cơ hồ phượng kim hoàng liền trên mặt nổi bỏ mình đồng thời thiên đ ỉ n h hoặc là nói ưu đình chủ động hạ tràng c ắ n quét mặc dù thẩm thấu thiên đ ỉ n h nhưng là ngũ vực loạn chiến cũng không có đình chỉ ngược lại trở nên càng khủng bố hơn Từ thức vọng ý đ ưu ợ c đây là bởi vì ư hồn muốn thông qua một trận quét sạch toàn bộ cổ giới giết chóc chiến tranh đến sáng tạo s á t đạo nếu ưu hồn đã sáng tạo ra s á t đạo như vậy cái này lịch thiên phục sinh tôn giả thật sự có khả năng giết chết số mệnh cổ lúc kia đối với ưu hồn tới nói liền không còn cần phương viên trùng sinh đến đánh vỡ số mệnh ưu vọng cũng triệt để không có làm lại cơ hội vì phòng ngừa loại tình h u ố n này phát sinh ưu vọng cùng phượng kim hoàng hợp tác tìm đến thiên đ ỉ n h che giấu tiên mộ đem bên trong đại lượng thiên đ ỉ n h cổ tiên tỉnh lại sau đó ý đồ lấy nguồn lực lượng này đảo ngược ngăn cản đã biến thành ưu đình trung châu thiên đ ỉ n h nhưng mà ưu hồn thực lực quá mức cường đại mặc dù tại thứ bốn trăm thâm niên trong tiên mộ thiên đ ỉ n h cổ tiên thành lập đối kháng tổ chức nhưng vẫn là h ạ t cắt trong sa mạc chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại cổ giới giết chóc thủy triều mà lúc này ưu hồn đã tới một mức độ nào đó có thể sử dụng nhất định kiểu chuyện tiên cổ tình yêu cổ, lực lượng. tình yêu cổ có được có thể làm bị thương thiên đạo cổ trùng số mệnh cổ lực lượng. khi phần lực lượng này bị ưu hồn sự suốt lúc t ử vọng trực tiếp bị nó trọng thương mà lại lần này nguyên bản miễn cưỡng k h ô n g chế đạo ngấn tình huống lại lần nữa chuyển biến xấu về căn bản nguyên nhân chính là bởi vì tình yêu cổ lực lượng t ử vọng v ự c ngoại trong tiên thiếu bắt đầu ra đời thiên ý chương một trăm sáu mươi v ự c ngoại giới vọng tiên ý chương một trăm sáu mươi v ự c ngoại giới vọng tiên ý v ự c ngoại trong tiên thiếu ra đời thiên ý không sai thư ta lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ hiện nhiên đây chính là hạn biến thành hiện tại cái dạng này một một nguyên nhân trọng yếu tình yêu cổ lực lượng để nguyên bản chỉ có bản năng v ư ợ ngoại tiên khiếu thu được u mê ý、chí. nguyên bản đạt được đầu ngoại tiên khiếu bắt chế vực có không khiếu miễn ụ c đích tính phát t r ể n lớn mạnh thân, chí chính mình diễn hóa ra hạo kiếp, thậm chí tự d i hóa hạo thậm ra kiếp cưỡng h í cả bạc bản kiếp. Nguyên bản miễn Nguyên không chế vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn bắt đầu lại lần nữa t ă n g gọn thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng vài chục năm liền đạt đến năm triệu số lượng mà loại tình huống này chỉ bằng vào nguyên bản thiên đạo chi thể đã khó mà giải quyết vấn đề kết quả là ta lựa chọn đem h ợ p đạo cùng tinh túc tiên tôn cùng tử sơn chân quân một dạng ta đem ý thức của mình cùng vượt ngoại trong tiên phiếu thiên ý dung hợp cũng không biết là phải chăng là vận khí tốt vượt ngoại thiên ý mới vừa vặn sinh ra tương đương u mê ta hợp đạo tương đương thuận lợi không đến mức giống như là t ì n h túc tiên tôn như thế triệt để thoát thân không ra càng không đến mức giống như là tử sơn chân quân như thế lấy nửa đ i ê n làm đại giá mặc dù dựa vào hợp đạo miễn cưỡng giải quyết v ự c ngoại thiên ý vấn đề nhưng là lại lần nữa liên quẩm thôi diễn v ự c ngoại tiên khiếu vẫn như cũng là một vấn đề thế là ta liền lựa chọn được ăn cả ngã về không đi đến điên g i ả i quật tại điên g i ả i quật bên trong tư vọng vì xưng là vượt ngoại giới vì giải quyết vượt ngoại giới tăng vọn đạo ngấn vấn đề tư vọng đi tới điên dại quật tầng thứ tám thôn vệ trong đó đại lượng hư đạo đạo lớn đến tận đây đạt đến hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới tại đạt đến hư đạo có thể nói xưa nay chưa từng có cảnh giới sau từ vọng đi tới điên dại q u ậ t tầng giới chốt nhất chỗ kia cổ giới thay vách tường lỗ thủng chỗ nơi này chính là từ vọng cuối cùng cứ điểm nếu là ưu hồn thật khai sáng ra sát đạo ý đồ giết chết số mệnh cổ hoặc là truy sát từ vọng ở đây như vậy từ vọng liền sẽ bất kể đại giới sẽ mở chỗ này lỗ thủng lấy toàn bộ cổ giới tồn tại đến làm ý hiếp cùng thẻ đánh bạc sau đó qua tiếp cận thời gian mấy chục năm đi tới thứ bốn năm từ vọng khai phát ra hư đạo trí cao thành cựu h ư n i ệ m hư hồn hư ta hư hồn chính là phòng ngừa ưu hồn hồn đạo thủ đoạn mà hư n i ệ m đã là vì phòng ngừa trí đạo thủ đoạn cũng là vì trợ giúp tự thân tốt hơn thôi diễn về phần hư ta l i ê n đem tự thân ý thức hoàn chỉnh du nhập g n v ự ợ t ngoại thiên đạo thủ đoạn ba cái hợp nhất để t ừ vọng miễn cưỡng làm được không chết vào khuyết trương v ự ợ t ngoại giới ổn định lại thể nội v ự ợ t ngoại thiên ý nhưng là trong khoảng thời gian này v ự ợ t ngoại giới đạo n g â n số lượng đã đạt đến ngàn vạn cấp ở nhưng là ngay cả như vậy sau cùng năm mươi năm ở giữa cũng y nguyên khó mà chống lại thế là từ vọng cùng một vị hy vọng nhất số mệnh c ủ hủy diện tôn giả đã đạt thành giao dịch hồng liên ma tôn. tại trận này vạn bất đắc dĩ tình huống giới tự vọng tiến nhập quang âm trường hà tìm đến hồng liên ma tôn lưu lại thủ đoạn hoặc là nói hồng liên ma tôn cũng chủ động tìm tới tự vọng bởi vì hồng liên bản thân cũng không hy vọng hú hồn khai sáng ra s á t đạo thế là tại sau cùng năm mươi năm thời gian kế ngũ vực loạn c h i ế n sau lại xuất hiện mới sự kiện lớn thời gian t r i h o ạ n quang âm trường hà bạo động đại lượng thời gian trường hà nhánh sông xuất hiện ở ngũ vực bên trong đại lượng điểm tài nguyên biến thành thời gian hỗn loạn nhiệm n i ệ đồng thời đủ loại trụ đạo hoang thú tại cổ trong giới tầng tầng lớp lớp dưới loại tình huống này cổ giới giết chóc loạn chiến rốt cục cũng n ừ n g lại mà tới được khoảng thời gian này, phương v i ê n trùng sinh cuối cùng cũng bắt đầu chỉ bất quá trước đó tử vọng cần làm sự tình lại là cùng ú hồn hợp tác hồng liên ma tôn mặc dù không hy vọng ú hồn khai sáng s á t đạo nhưng là cũng tương tự không muốn nhìn thấy tử vọng khống chế vực ngoại thiên đạo mà thiên ý cũng giống như thế thậm chí tử vọng suy đoán hồng liên ma tôn còn có lợi dụng tử vọng vực ngoại thiên đạo đạo ngấn đến đối kháng số mệnh thậm chí tiến thêm một bước kế hoạch tại đời thứ nhất sau cùng thời gian bên trong tử vọng tại cùng ú hồn đấu tranh ba trăm năm sau lựa chọn hợp tác tại phương viên trùng sinh thời khắc l hồn tại quang âm trường hà mặt ngoài ý đồ trực tiếp can thiệp xuân thu thiền kỳ thực là vì từ vọng sáng tạo cơ hội vì đó phá vỡ thiên ý ngăn cản mà từ vọng cũng thửa cơ hội này đem tự thân thủ đoạn bố trí tại phượng kim hoàng thủ đoạn bên trong mượn phượng kim hoàng cái này nhất bị thiên ý xem trọng đại mộng tiên tôn hẳn giống b ị m ở đem thủ đoạn đưa đến đời thứ hai như vậy chính là ta chỗ tao nộ qua đời thứ nhất s á c thực lang b ạ n kỳ hồ địa hạch trong không gian từ vọng k ẽ gật đầu mà nối nghiệp t ụ khai miệng hỏi thăm mặc dù đại khái tình h u ố n xem rõ ràng nhưng là còn có rất nhiều chi tiết người chưa nói rõ ràng Vì sự a giao cho đời thứ hai trên người của ta?、Vì、sao ta sao ta o cho đoạn? muốn mậu luyện tình tiền trên người tình Cùng ngươi bây giờ vẫn tồn tại như、cũ? Nghe được từ vọng vấn đề, thư ta không lục bây chế cổ dục tức cũ? được thứ thất thư tại từ t Vì đời giờ đề, r vì sẽ bị có c thật i lời. ế p trả một Sau k ắ c một khối giống như thủy tinh bình thường băng nổi xuất trong t khối không như bình hiện hệnh h giống nổi gian. băng ở địa trong không gian. Sự thật băng nổi không sai chính là sự thật băng nổi ta dựa vào nó khắc xuống một sự thật đem hư n i ệ m cùng hư hồn trạng thái khắc ở từ vọng trên thân chỉ cần tại cổ giới bên trong trên người của ngươi liền có hư n i ệ m cùng hư hồn về phần mộng tình tiên cổ một phần là vì đem cảm n ộ đưa đến trên người của ngươi một bộ phận khác thì là vì phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện tình yêu cổ tình huống đời thứ nhất lúc u hồn thông qua lợi dụng sơ hở phương thức sử dụng tình yêu tiên cổ đều đem vực ngoại giới làm cho cơ hồ sụp đổ mà đời thứ hai triệu liên vân là bị tình yêu cổ công nhận tồn tại nếu là nàng sử dụng tình yêu cổ gây bất lợi cho ngươi vậy liền khả năng dẫn đến ngươi khống chế vực ngoại thiên đạo kế hoạch thất bại trong cam t h ớ về phần ta hiện tại vì cái gì vẫn tồn tại hư ta cười cười sau đó nói ra ta cùng u hồn hợp tác c không phải là đơn thuần mượn nhờ lực lượng của hắn đem thủ đoạn đưa đến đi qua còn học tập hắn cải tạo chi pháp đem chính mình cải tạo thành thiên đạo hoang thú ngươi thấy hành tinh khổng lồ này đã là vực ngoại thiên đạo đạo ngấn diện hóa mà thành vực ngoại giới hay là ta thiên đạo hoang thú thân thể chương một trăm sáu mươi mốt thiên nhân c h i lộ hư hảo c h i đường t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt thiên nhân c h i lộ hư hảo c h i đường bệnh mà làm được một bước này sao cho dù là từ vọng chính mình đều đối với đời thứ nhất mình làm ra lựa chọn mà kinh ngạc đem tự thân cải tạo thành hoang thú thân thể hoàn toàn b ứ t bỏ người thân phận chỉ vì tốt hơn bố cục cùng ăn bài câu sinh n g u sống vì thế không tiếc bất cứ giá nào đây cũng là ngươi và ta nhân sinh a thư ta nhẹ nhàng cười cười nụ cười này mang theo năm trăm năm khúc chết cực khổ gió xương tăng thương không biết đã trải qua bao nhiêu mới ngộ ra được cầu sinh nhu sống cũng chỉ là cười một tiếng giao chi thôi tại năm trăm năm cuối cùng thời gian bên trong ta duy nhất một lần giải phóng trước đó một mực gáp chế đạo ngấn tăng trưởng đồng thời nhờ vào đó đem tự thân cải tạo thành bực ngoại thiên đạo hoang thú nói theo một ý nghĩa nào đó lấy bực ngoại thiên đạo đạo ngấn đem chính mình tạo thành bực ngoại thiên đạo hoang thú ta đã coi như là một loại hoàn chỉnh thiên ngoại chi ma thật đáng tiếc lúc kia thời gian thẻ quá chết phương viên trùng sinh đã bắt đầu ta cũng vô pháp trực tiếp can thiệp cổ giới hiện thực thế là ta liền dựa vào v ự c ngoại thiên đạo hoang thú thân thể cùng hoàn chỉnh thiên ngoại chi ma thân phận ô nhiễm một bộ phận thời gian trường hà nước sông đem một tiểu tiết nước sông độc lập đi ra trở thành một đoạn độc lập dòng thời gian đồng thời đem tự thân dấu ở bên trong hành vi này ngược lại tiến một bước để v ự c ngoại giới càng thêm hoàn thiện v ự c ngoại hoang thú thân thể làm r u n g nạp không gian ô nhiễm quang âm trường hà làm trôi qua thời gian lại thêm đã ra đời hình thức ban đầu v ự c ngoại thiên ý thời khắc này v ự c ngoại giới trừ không cách nào khống chế bên ngoài đã rất gần một cái hoàn chỉnh thế giới bất quá làm đến mức này cũng là cực hạn của ta vượt ngoại giới độc lập với cổ giới cái này hoàn chỉnh thế giới bên ngoài cuối cùng còn có sau cùng một chút thiếu một không cách nào b ổ túc mà lại ngay từ đầu vượt ngoại giới nền tảng liền không có làm chắc chỉ có thể giống như là bộ dáng như hiện tại sống tạm tại đoạn này trong sông dài thời gian thôi thậm chí chỉ còn lại có hư tình trạng của ta ngay cả hơi hành động đều sẽ dẫn đến vượt ngoại giới gần như sụp đổ cương đại đến cực điểm đồng thời cũng vô cùng yếu ớ t sao từ vọng nhìn trước mắt hư ta có chút cảm t h á n một chút không thể phủ nhận đời thứ nhất từ vọng kinh lịch cùng thành tựu dùng mệnh độ nhiều thăng trầm ầm sóng dậy để hình dung đều lộ ra bình thản mặc dù là vững chắc vượt ngoại giới cơ hồ không cách nào bình thường hành động nhưng là nó cường độ là tuyệt đối không thể nghi ngờ thư đạo chuẩn vô thượng đại t ô n g sư cũng chỉ là từ vọng chỗ đạt tới thấp nhất thành cựu lại sau này từ vọng hay là chuẩn c ử u chuyển vượt ngoại thiên đạo hoang thú cơ hồ có một cái địa cầu khổng lồ như vậy vượt ngoại giới cân bằng người nửa cái vượt ngoại thiên ý thậm chí chỉ cần tại vượt ngoại giới bên trong từ vọng hoàn toàn có thể được xưng là vượt ngoại thiên đạo đạo chủ nguyên thư bên trong cứ hồn tại sinh tử môn bên trong bằng và hồn đạo đạo chủ chi uy hoàn toàn không sợ tại mặt khác t u n giả mà từ vọng tại vượt ngoại giới bên trong sẽ chỉ càng sâu. Ai? nói nhiều như vậy ngươi cũng kém không nhiều cần phải đi t h ư ta một bên nói như vậy một bên chậm rãi giơ tay lên đây là từ b ọ n g đi vào địa hạch trong không gian sau t h ư ta lần thứ nhất có rõ ràng thân thể động tác theo hư cánh tay của ta nâng lên địa hạch không gian không phải nói là toàn bộ vực ngoại giới bắt đầu lay động kịch liệt nếu như giờ phút này quan sát toàn bộ vực ngoại giới sẽ phát hiện trên v i ê n tinh cầu này hái kiếp so với trước đó cường đại gấp trăm lần không chỉ địa chân tránh băng cúng phong biển động đều chỉ bất quá là nhỏ liệu mà thôi thời khắc này v ự c ngoại giới tinh cầu sát ngoài bắt đầu cả vận động giống như bản khối di động bình thường nhưng là nguyên bản d ư ớ i tình huống bình thường bốn n g h n năm vạn năm mới có chỗ di động hiện tượng giờ k h ắ c này ở ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh đây cũng là hư ta không có khả năng trực tiếp hành động nguyên nhân nếu là không có hắn đến toàn lực ổn định như vậy v ự c ngoại giới sẽ chỉ nhanh chóng lâm vào cơ hồ tự mình hại mình bình thường biến động d i ễ n hóa thẳng đến bản thân hủy diện mà theo hư ta giơ tay lên động tác địa hạch trong không gian xuất hiện một tia vợn sóng sau đó hư ta từ trong hư không cầm ra một cái t r ù n sáng nhẹ nhàng ném tự vọng đây là ta năm trăm năm đến lấy nhập mộng tiêu g i a o du định tiên du tam đ ạ i di động c ổ cổ phương là khuôn mẫu tự sáng tạo mà ra di động cổ trùng ngươi có thể gọi nó h ư không du cái này tiên cổ cũng không tồn tại ở ngươi coi dưới đoạn thời gian mà lại lấy lực lượng của ngươi bây giờ muốn luyện chế nó sẽ hao phí thời gian tương đối dài mà bây giờ ngươi và ta thời gian cũng không nhiều ngươi cần nhanh chóng thăng tiên cho nên chỉ gặp hư ta dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một chút sau đó chùm sáng phẳng phất bị một bàn tay vô hình bắt lấy cưỡng ép tạo thành cố định hình thể sau đó một cái ngoại hình cực giống chuẩn chuẩn cổ trùng xuất hiện ở từ võng trước mặt đây là ta tại đạt tới hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư sau hoàn thiện ra hư đạo trí cao áo nghĩa hóa hư vi thực bộ dạng này ngươi liền có thể mang theo cái này cổ đồng thời sử dụng nhưng là nhớ lấy loại này từ không sinh có hư đạo thủ đoạn chỉ có thể để cho ngươi sử dụng hóa hư vi thực hư không du một lần mà thôi ngươi cần dùng tại chính xác nhất địa phương ta minh bạch từ vọng nhẹ nhàng nhận lấy hư không du h ư ta chỗ hiện ra hóa hư vi thực thủ đoạn có thể xưng ơ công bố cái này theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là vượt qua năm trăm năm thời gian đem không tồn tại đồ vật nạnh sinh giao cho năm trăm năm sau từ vọng theo t ử vọng nhận lấy hư không du cổ một c ỗ thủy triều phun trào thanh âm cũng truyền vào bên hai hư ta ngầm đầu có chút lẩm bẩm nói ờ à, rốt cục vẫn là bị tìm được ca hư ta bất đắc di lắc đầu sau đó lật bàn tay một cái mấy mảnh hồng liên cánh hoa xuất hiện ở trong tay như là đã bị tìm được vậy liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong tại chỉ có thời gian bên trong giúp ngươi giải quyết một chút ta có thể giải quyết thai họa ngầm đi chỉ gặp hư ta dùng sức một nắm đem hồng liên cánh hoa ép thành mảnh vụ sau đó trở tay đập vào từ vọng n ự c trong nháy mắt từ vọng liền phát hiện chính mình trụ đạo cảnh giới từ chuẩn tông sư chi cảnh đạt đến tông sư cao độ không chỉ như vậy hư ta còn tại từ vọng chỗ ngực dùng sức một chảo sau đó từ từ vọng trên thân cầm ra một cái v ạ n m è o tối tăng t r i bụi cần phải đi không cần lo lắng n g ư ơ i ta sẽ còn gặp nhau chỉ là thiên ý chỉ là tôn giả sao có thể có thể ngăn cản ngươi và ta sinh hoạt nhớ kỹ thân thể thể chế không trọng yếu thậm chí thăng tiên lưu phái đều không trọng yếu trọng yếu là đối với v ự c ngoại thiên đạo đạo n g ấ n không chế phải tất yếu tại thăng tiên thời khác lấy nhân đạo thủ đoạn đem v ự c ngoại thiên đạo đạo n g ấ n từ trên căn bản cân bằng như vậy mới sẽ không dấm vào ta vết xe đổ theo hư ta nói xong câu nói này t ừ vọng chỉ cảm thấy mình bị bỗng nhiên kéo về phía sau kéo biến mất tại vực ngoại giới bên trong hồng liên phế đi khí lực lớn như vậy tìm được ta liền định ở bên ngoài nhìn xem sao địa hạch trong không gian h ư ta chậm d ã i đứng lên tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở vực ngoại giới tinh cầu vào ngoài tại hư ta xuất hiện trong nháy mắt t r u n g quanh vạn rằng mặt đất từ nguyên bản thai kếp i loạn lên biến thành gió êm sóng l ạ n g còn có a h u hồn ngươi cũng chớ gấp h ư ta buông l ò n g tay ra trước đó từ t ừ vọng trong tay rút ra hấp vụ chậm dài phiêu đãng đi ra biến thành một cái người vạn mạo hình tựa như là nguyên t ư bên trong hoang thu u hồn siêu cấp ph nhìn trước mắt xuất hiện hết thảy thư ta đột nhiên nở nụ cười sau đó hướng phía hấp vụ mở miệng nói ra hữu hồn ngươi chính là hồn đạo tổ sư trùng hợp ta tại hư đạo bên trên cũng rất có tâm đắc tới đi các vị thử nhìn một chút có thể hay không cầm xuống ta cũng cho ta thử nhìn một chút các ngươi những n à y chết đi tôn giả có thể làm được cái tình chẳng gì chương một trăm sáu mươi hai thiên không đ ạ điện địa, địa nâng bầu trời chương một trăm sáu mươi hai thiên không đ ạ điện địa, địa nâng bầu trời từ vọng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tại bị phi t ố p năm kéo hết thảy chung quanh đều không ngừng hướng về phía trước nhanh chóng di động thẳng đến biến thành từng đầu dây nhỏ thậm chí đến cuối cùng dây nhỏ đều biến mất không thấy chỉ còn lại có trống rỗng sau đó không biết qua bao nhiêu thời gian t ừ vọng cảm thấy bị dắt lấy chính mình bỗng nhiên ngừng lại đồng thời cảm giác được thể nội chân nguyên bị áp chế trọn vẹn một cái đại cảnh giới vực này tình huống chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là từ vọng giờ phút này đã không còn nàm cương bên trong đi tới mặt khác vực tại cổ giới vũ vực bên trong thiên địa nhị khí đều có khác biệt mà khác biệt vực cổ sư tại đi tới những giới vực khác sau thể nội chân nguyên đều sẽ bị dị vực thiên địa nhị khí đại chế cho dù là trên thân cổ trùng đều sẽ hiệu quả đại giảm phải cần một khoảng thời gian du nhập g n mới có thể để cho thể nội chân nguyên đạt được hồi phục thời khắc này t ừ vọng cảm thấy một cô nóng rực chi phong thổi tới sau đó trong tầm mắt chính là đêm tối phía dưới từ từ đại mạc vô tận bao cắt ở trước mắt hiện lên cổ giới tây mạc tại cổ giới ngũ vực bên trong trung châu làm trung tâm nhất khu vực cũng là nhân tộc thiên đỉnh chỗ nó phồn vinh trình độ tự nhiên không cần phải nói bắc nguyên từng sinh ra cự dương tiên tôn sáng lập trường sinh trời mặc dù bởi vì tám mươi tám sừng chân dương lâu nguyên nhân dẫn đến mười năm một lần đại tuyết hai để bác nguyên nhân khẩu t h ư a t h ớ t nhưng là có được thiên hạ chỉ có ba cái tôn giả khai sáng tổ chức một trong bác nguyên thực lực nội tỉnh chỉ ở trung châu phía dưới còn lại tam vực nam cương có thể nói là nhân tài đông đúc các loại có thể xương yêu nghiệt t à i tình hạng người nhiều vô số kể tự nhiên là tiền đồ vô lượng sau đó đông hải mặc dù tài nguyên phong phú nhưng lại không tranh quyền thế hơn ba triệu năm qua thậm chí không có triệt để thống nhất qua mà cuối cùng chính là tây mạc nơi lây đại mạc vô biên địa khu bẩn cùng so với mặt khắc bốn vực muốn càng thêm rõ ràng mặc dù nó mậu dịch giao lưu là ngũ vực bên trong nhất tấp nập nhưng là tây m ạ c các đại siêu cấp thế lực cũng không có quá nhiều chói sáng biểu hiện thẳng đến đại thời đại đường ra bị ảnh tông đến nữa mới xuất hiện đại nhất thống đường ra thì thế mặc dù tài nguyên tương đối bần cùng nhưng là tây m ạ c cần tàng truyền thừa thế nhưng là không có chút nào thiếu thập đại tôn giả bên trong đạo thiên ma tôn cũng là một cái duy nhất thành cựu i ể u chuyển vị trí thiên ngoại chi ma chính là ở chỗ này đ ặ n sinh mà hư ta đem tử vọng đưa rời vực ngoại giới sau hết lần này tới lần khác lựa chọn tây mặc nơi này nó ý nghĩ mục đích đã không cần nói cũng biết đốt người thủy triều đánh tới t ừ vọng nhìn về hướng xa xa một cái hố cực lớn này hố to lớn vừa xem bắt nát g sâu không thấy đáy trong đó có vô tận nóng rực chi khí không ngừng truyền ra chính là tây mạc bên trong lớn nhất h ố trời viêm hoàng h ố trời tại đi tới tây mạc đằng sau t ừ vọng trên người hư không du cổ liền có cảm ứng ngay tại thúc giục t ừ vọng hướng phía chỗ này viêm hoàng h ố trời tiến lên nơi đây tất nhiên là có hư ta hy vọng t ừ vọng cầm tới sự vận không có quá nhiều do dự t ừ vọng lúc này thúc giục hư hộ cổ cả người biến thành một đạo mang theo từng tia từng tia huyết sắc hư cầu cổng tại huyết hải trong phúc địa tự vọng bằng vào thời gian năm mươi năm sớm đã đem cái này cổ thang luyện tới ngũ c h u y ể n mặc dù giờ phút này bị dị vực thiên địa nhị khí áp chế một bộ phận uy năng nhưng là tốc độ kia y nguyên không dị sánh được nhanh chóng bất quá trong chốc lát từ vọng liền tới đến viêm hoàng hố trời biên giới nơi đây cách mỗi trăm năm liền sẽ từ trong địa mạch hiện ra biển động giống như nham tương cực nóng nham tương không chỉ có d ố t đầy toàn bộ hố trời sẽ còn tràn đầy đi ra diên họa phương biên mười mấy vạn dặm cải biến hình dạng mặt đất mà dựa theo viêm hoàng hố trời tình huống hiện tại đến xem hẳn là mới tuân ra nham tương không lâu ở vào làm lạnh bình ổn thời kỳ đi theo hư không du tiên cổ dẫn dắt tử vọng cũng thế nhảy vào viêm hoàng h ố trời trong chốc lát hơi nóng hầm hập liền quét sạch tử vọng toàn thân bất quá dựa vào ngũ chuyển không phải thiên huyết ma thi thân thể bậc này nhiệt lưu còn không cách nào đem tử vọng gây thương tích viêm hoàng trong h ố trời tử vọng không ngừng rơi xuống dưới đồng thời cũng chủ động cải biến chính mình hạ xuống phương hướng dựa vào hư không du tiên cổ đến cảm ứng phương hướng không biết rơi xuống bao lâu tử vọng chung quanh vách đá đã từ làm bằng đá biến thành màu đỏ cam nham tương cả người phản phất đều đưa thân vào một cái cự đại trong hòa lô viêm hoàng hỗ trời càng là hướng xuống liền càng là nóng r ự thậm chí cổ tiên ở chỗ này đều muốn cẩn thận từng tùy thời chuẩn bị tránh đi địa động rốt cục tại từ vọng thân thể đã bị nóng rực khí lang cho thiêu đến xuất hiện cháy đến lúc t h ư không du tiên cổ chỉ hướng một chỗ địa điểm đó là một mảnh nhàm tương hồ nước tự vọng hít sâu một hơi thúc giục hư miệu cổ đem tự thân hương hóa sau đó trực tiếp chui vào mảnh kia trong nham tương tiếp theo trong nháy mắt nguyên bản nóng rực cảm giác trong nháy mắt biến mất vô hình tùy theo mà đến là phản phất hết t h ể chung quanh không gian đều bị một cỗ thần bí ba động cho một lần nữa tạo nên một lần đúng là một thế giới khác một cái không gì sánh được không gian kỳ dị nơi đây tia sáng lưu hỏa không núi không có nước không gió không t r ố n g rỗng đạo tiên không gian t ừ vọng chậm rãi đứng vững mặc dù bên trong vùng không gian này cũng không mặt đất khái niệm nhưng là theo t ừ vọng suy nghĩ sau một khắc hắn liền bắt đầu hướng phía trước di động tại mảnh này đạo tiên trong không gian t ừ vọng chậm rãi đi tới thẳng đến hắn thấy được phía trước trong không gian xuất hiện một cái sự vật xích lại gần nhìn lại sau t ừ vọng phát hiện đó là một bàn tay không hẳn là một đôi tay không đúng hay là một bàn tay đó là một cái hiện ra nắm nâng trạng thái màu lam nhạc t h i thủ tay này phía trên ngón tay số lượng không ngừng biến hóa khi thì là năm ngón tay nhưng là lại à l chậm rãi gia tăng biến thành lục chỉ c h i thủ sau đó là bảy chỉ tám ngón chín ngón tại đặt đến chín ngón đằng sau cái tay này trong nháy mắt biến thành hai cánh tay sau đó lại nhanh chóng biến trở về một cái năm ngón tay c h i thủ từ vọng c h ầ m m ặ t một lát sau đó nhẹ nhàng đụng vào lên cái tay này sau một khắc một cô ý chí tại từ vọng trong óc trợt lóe lên sau đó một phần sát chiêu được ra chỉ tại từ vọng trên thân không có ngôn ngữ giao lưu cũng không có ý chí hiện, hiện. chỉ là không gì sánh được đơn giản trong nháy mắt sắt chiêu này liền bị giao cho tử vọng đạo thiên chân truyền sắt chiêu trời không ép nâng bầu trời sắt chiêu này hiệu quả là chân chân chính chính thông thiên tuyệt đ ị a làm duy nhất sinh ra thiên ngoại chi ma tây mạc nơi đây xuất hiện thiên ngoại chi ma sát xuất muốn so mặt khắc vực càng thêm tấp nập g một chút loại tình huống này cũng không phải là t r ù n g hợp mà là bởi vì đạo thiên ma tôn cố tình làm đạo thiên ma tôn tại khi còn sống dùng cái này sắt chiêu thêm tại toàn bộ tây mạc phía trên sắt chiêu này tới một mức độ nào đó cải biến tây mạc quy tắc để thiên ý dẫn tới thiên ngoại chi ma lúc lại càng dễ bị dẫn dắt đến tây mạng nói một cách khác sắt chiêu này là một cái trực tiếp ảnh hưởng thiên ý cùng cả một cái v ự c sắt chiêu như thế sắt chiêu đến t ộ n cùng xem như mấy vòng sắt chiêu cựu truyền hay là nói chuẩn t h ậ t truyền trời không ép nâng bầu trời c h ư một trăm sáu mươi ba trộm thiên q u ả tặng nhân đạo ngàn nguyện t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba trộm thiên q u ả tặng nhân đạo ngàn nguyện thiên không đ ạ điện địa, địa nâng bầu trời này sắt chiêu chính là lấy vượt ngoại vũ đạo cùng v ự c t ngoại trộm đạo cả hai kết hợp sáng tạo góp lại chi tác sắt chiêu này lý niệm là lấy vượt n g i vũ đạo đạo ngấn làm tâm sáng tạo ra một cái không thuộc về cổ giới đạo thiên không gian sau đó đem cái này đạo thiên không gian dùng tôn giả thủ đoạn cơ hồ vô hạn mở rộng mở rộng đến trọn vẹn có thể bao trùm một cái vực khổng lồ như vậy sau đó lại lấy vực ngoại trộm đạo đạo ấn phía tây mạc đen trắng hai ngày là điểm t ư ợ n g đem toàn bộ tây mạc căn bản quy tắc tiến hành trình độ nhất định cải biến cuối cùng gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ cổ giới quy tắc theo một ý nghĩa nào đó đây coi như là đem toàn bộ tây mạc tiến hành trình độ nào đó luyện hóa đem luyện hóa vì càng thích hợp thiên ngoại chi ma xuất sinh điểm phần này sát chiêu cường đại để tư vọng cũng vì đó rung động đây cũng là t ử vọng đã thấy phạm vi ảnh hưởng lớn nhất sát chiêu đây cũng là đạo tiên chi vi sao t ử vọng hít sâu một hơi cảm thụ lên tự thân biến hóa cùng nguyên tắc bên trong thần không biết cùng quỷ không hay khác biệt phần này chân chuyển là sát sát thật thật cho cho t ử vọng đồng thời có thể vận dụng sẽ không giống là nguyên tư như thế ngay từ đầu khi yêu ớt hoàn toàn không cách nào khống chế thần không biết quỷ không hay chỉ có thể từng điểm từng điểm tiếp nhận trời không ép nâng bầu trời phần này sát chiêu căn bản nguyên lý chính là chế tạo một cái cỡ nhỏ đạo tiên không gian khiến cho dùng người dung nhập ở trong đó dạng này người sử dụng bản thân liền sẽ thể hiện ra một loại bất tồn tại cổ giới biểu hiện nếu không tồn tại ở cổ giới tự nhiên cũng vô pháp bị cổ giới thiên ý cùng cổ giới thủ đoạn cảm giác trừ phi có người có thể khống chế đạo thiên v ự c ngoại vũ trộm xong đạo đạo ấn nếu không căn bản không có khả năng tìm tới từ v ọ n g chỗ nói một cách đơn giản ngay tại lúc này từ v ọ n g mặc trên người một kiện do đạo thiên không gian tạo thành quần áo mặc dù tùy thời có thể lấy thời ra nhưng trừ từ v ọ n g bản nhân bên ngoài trên cơ bản không tồn tại có thể chủ động đem bộ y phục này h ủ đi người mà chỉ cần mặc bộ y phục này như vậy từ vọc liền sẽ không bị cổ giới bất kỳ thủ đoạn nào phát Chân chính hình. đại đạo vô hình. Tại tư ạ i t vọng đạt đ ư ợ có trời không ép, nâng ép, bầu tinh hoạch. Tư vọng có thể cái tinh vọng cảm giác được viên tinh hạch này chính là đạo thiên ma tôn lưu lại duy trì thêm tại tây m ạ c nâng bầu trời sát chiêu h ệ c tâm nếu là giờ phút này đem vật này phá hư dù là bao phủ tại toàn bộ tây m ạ c sát chiêu đều sẽ tiêu tán lúc kia tây m ạ c đối với thiên ngoại chi ma tới nói lại so với nguyên bản càng thêm nguy hiểm suy tư một lát sau t ừ vọng cũng không có đối với viên tinh hạch này xuất thủ một là không biết tinh hạch bên trong phải chăng còn có dấu đạo thiên ma tôn thủ đoạn tùy tiện xuất thủ sợ tạo phản vệ hai là có nâng bầu trời sát chiêu đem tây mạc hóa thành thiên n g o ạ i chi ma dây an toàn đối với còn chưa cường đại lên t ừ vọng tới nói cũng có chỗ tốt bản ký tôn ở đây phương thế giới người ta đều thân bất gió kỷ t ừ vọng có chút cảm thán sau đó dự định rời đi nơi đây nhưng mà sau một khắc tinh hạch phía trên đột nhiên tản ra lam quang trói mắt sau một khắc tư vọng liền phát hiện mình bị truyền tống ra đạo thiên trong không gian tùy theo mà đến còn có có thể xưng lượng lớn vũ đạo cảm lộ sau đó tây ừ từ vọng vũ vào vọng hiện chính mình vũ đạo cảnh tông cảnh.、Đạo、thiên cảm thụ được phần này nộ, lần nữa hành động, hướng tiến giới, phát tiếp phía tiếp chi thụ chút thì thảo, chỗ theo mục đích trực t đi lại cảm được cảm có mục đạo Đạo đó đến. sư sau mạc mặc da mập lương tử lãnh điệm mặc da làm tây mạc siêu cấp thế lực dưới c ờ có số lượng khả quan cổ tiên chiến l ự c đồng thời cũng thống lĩnh tây mạc đại lượng vì giá úc đảo tài nguyên giờ phút này một chỗ bởi vì mấy ngày trước mưa rào mà tích lũy hố nước bên cạnh một cái ngoại hình xấu xí ra máu cương thi chính xác bằng ở hố nước biên giới g h l ạ chính là rõ ràng ngoại hình hung át nhưng là đi vào chỗ này hố nước uống nước đại lượng g i ã thú bày lại đối với cái này nhìn như không thấy tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nơi này có một cái tồn tại một dạng đây cũng là n ơ n bầu trời sát chiêu chô đáng sợ nếu là không tận lực xem xét cho dù là liền ở vào phụ cận cũng khó có thể phát giác được từ vọng tồn tại bởi vì từ vọng từ trên căn bản chính là đồng thời thân ở tại đạo thiên không gian cùng cổ giới bên trong điệp i a trạng thái ngồi xếp bằng từ vọng chậm rãi mở mắt tại mấy ngày trước hắn liền tới đến nơi đây mượn nhờ hư đạo trụ đạo luận đạo vũ đạo tứ đại tông sư cảnh giới lưu phái trí năng cảm ứng đến mục tiêu của mình giờ phút này rốt cục có chút phương hướng t ừ vọng chậm rãi chống lên thân thể của mình sau một khắc cả người lại lần nữa biến thành hư hỏng thẳng c ắ t bay về phía một chỗ một mảnh cồn cắt cũng không có bằng thẳng sa mạc sau đó tại một cái cố định địa điểm ngừng lại đưa mắt nhìn phía trước một lát sau đó bước về phía trước một bước sau một khắc trước mắt trong sa mạc đất cát tại ánh nắng chiếu rọi xuống trở nên tựa như hoàng kim bình thường l o a mắt mà thoáng xa xa nổi lên một tòa to lớn bạn trựa cồn cát t ừ vọng biết đây chính là chính mình tìm kiếm mục tiêu ngàn nguyện tây chỗ ở ngàn nguyện tây nguyên tắc bên trong c ó thể xưng ơ lịch thiên hoang thực cũng là cổ giới bên trong tuyệt vô cận hữu nhân đạo hoang thực nó bản thân đối với bất luận cái gì cổ tu tới nói đều là tuyệt đối trí bảo tử vọng tiến về phía trước một bước một bước đi tới mỗi đi một bước trước mắt đều sẽ xuất hiện đủ loại huyết cảnh nhưng là rất nhanh lại tiêu tán vì hư v ô đây cũng là tử vọng kiếp trước lưu lại hư đạo trí cao thành t h i u h ư đ ộ c công lao theo tử vọng hành tẩu hoàng kim sa mạc bên trong lưu lại một chuỗi dấu chân thật d à i một mực từ hoàng kim sa mạc biên giới lan tràn đến vạn trượng cồn cắt phía dưới khi tử vọng đi tới đỉnh cồn cắt lúc đã vào đêm tây mặc trời tối phía trên, vô số sáng trói tinh thần ăn t ĩ n h treo móc ở bầu trời p h á n phất ngân hà bức tranh tại chỗ này bức tranh phía dưới cồn cắt đỉnh chót đứng b ư n g v à n g một gốc cây thấp cái này cây thấp cao không quá tám thước nhánh cây mảnh ngắn vẹ cong giống như quái t r ả o trưng dương lộ ra xấu xí không chịu nổi nhưng kỳ diệu là nó tách ra to lớn quang ảnh quang ảnh cực kỳ to lớn cao tới năm mươi sáu mươi triệu quang ảnh như cây trên cây phồn hoa tươi tốt nhánh cây trắng nón như tuyết đoá hoa phấn hồng n ư anh hoa lá bên trong còn kèm theo từng đống hiệu quả cũng không thành t h ụ nhan sắc khác nhau ba trăm năm sinh trưởng hoàn toàn sáu trăm năm vừa mở hoa chín trăm năm một kết quả một cây kết ngàn quả ngàn quả đều là nguyện nhân đạo hoang thực ngàn nguyện cây làm nhân đạo nghịch thiên hoang thực t ừ vọng bẹn b ẹ n đi tới cây này bên người liền cảm nhận được ngàn nguyện cây bên trong ngẩn chứa quần quận nhân đạo đạo ngấn thậm chí từ vọng thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ngấn giờ phút này đều vô cùng hưng phấn không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ trước mắt tiệc không hề nghi ngờ chỉ cần đem trước mắt ngàn nguyện cây thối h ệ như vậy từ vọng vực ngoại thiên đạo đạo ngấn số lượng tất nhiên sẽ nên đón một đợt tăng gọn thậm chí cả đột phá vạn số cũng không phải là không thể nhưng là từ vọng cũng không có làm như vậy chỉ là đẻ xuống thể nội có chút sao động đ ự c ngoại thiên đạo đạo ấn sau đó nhẹ nhàng u ố t lên ngàn nguyện cây thân cây hôm nay ngươi giúp ta đạp nhân đạo đỉnh cao ngày khác ta giúp ngươi thành cựu vạn nguyện chương một trăm sáu mươi bốn g ư ờ i nguyện đông hải chương một trăm sáu mươi bốn g ư ờ i nguyện đông hải thân là bồ đề thụ tâm như tấm gương sáng gương sáng bản thanh tịnh nơi nào nhiễm bụi bặm bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không phải đài lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm thiên nguyện thụ phía dưới từ vọng túi đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng không phải thiên huyết ma thi cái tia mặt mũi dữ tợn giờ phút này vậy mà mang tới an tưởng cùng bình tình ý vị đại nhật mọc lên ở phương đông mới sinh vệ thứ nhất triều dương chiếu dọi tại tây mạt đem thiên nguyện thụ t r ù n g quanh đất các chiếu dọi giống như vàng m ư ờ i bình thường g ậ t l ò thanh phong từ đến thiên nguyện thụ có chút phấp phối c á n h lá năm mươi sáu mươi triệu bóng cây mặc cho gió thổi cũng không n ú c n í c h chút nào đoa đoa phấn hồng n h ư ợ c anh cánh hoa từ trên t á n cây chậm rãi bay xuống tại mặt đất một chút cánh hoa rơi vào từ vọng trên đầu trên v a i trên đùi cuối cùng từ vọng chậm rãi mở ra hai con người trong mắt đều là bình tĩnh chi ý vẫn không thể nào tiến thêm một bước cá dù cho đi tới tuyệt vô cận hữu nhân đạo h a n g thực thiên nguyện t ụ phía dưới mượn nhờ cây này lực lượng. c ũ n y nguyên không thể tại nhân đạo phía trên tiến thêm một bước nhiều nhất chỉ là tại nhân đạo bên trên nội t ì n h càng thêm thâm hậu nền tảng càng thêm kiên cố mà thôi bất quá nghĩ đến cũng là hiện tại từ vọng nhân đạo cảnh giới thế nhưng là khoảng t r ư ờ n g t ô n g sư chi cảnh nếu là lại hướng phía trước phóng ra một bước đó chính là chuẩn đại t ô n g sư cảnh giới cỡ này cho dù là ở trên trời đỉnh bực này tôn giả trong tổ chức đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại mà bây giờ từ vọng nói cho cùng chỉ là một cái cổ sư thôi muốn tiến thêm một bước hay là quá mức gian nan nhân đạo tri lộ từ từ a từ vọng có chút tự nói mà phẳng phất là nghe được câu nói này một dạng thiên nguyện thụ c h ầ m rãi lay động một cái thân cây rơi xuống mảng lớn cánh hoa tựa hồ là đang biểu đạt có lòng không đủ lực ấ y n ấ y như thế linh tính không hồ là tuyệt vô cận hữu nhân đạo hoang thực tử vọng cũng nhẹ nhàng vô vô thiên nguyện thụ thân cây sau đó nói ra không cần tự coi nhẹ mình tại cổ giới thiên đạo áp chế xuống ở vào hoàn toàn không thích hợp chính mình hoàn cảnh bên trong ngươi còn có thể như vậy d â y rủa cầu sinh đến nay đã tương đương không dễ thiên nguyện thụ tán cây chủ động lung lay phản phất tại khẳng định tử vọng lời nói thậm chí còn trực tiếp rơi xuống một viên còn chưa thành t h ụ trái cây tại tử vọng trước mặt tựa như là trò chuyện tận hứng cho quả tặng m dạo mà tư vọng chỉ là nhẹ nhàng cười cười cầm lên viên trái cây kia thôi động lên vực ngoại thiên đạo đạo ấn sau một khắc trái cây liền bị thôn k ệ dung nhập vào vực ngoại đạo ngấn bên trong mà nhìn thấy màn này thiên nguyện thụ toàn bộ cây đều không ngừng run dày lên phản phất bị gió lớn gợi lên lại như là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ v ậ t một dạng khiếp sợ không thôi tư vọng có chút nhắm lại hai con ngươi đem ý thức chìm vào không khíu bên trong hơi kích thích lên thể nội vực ngoại đạo ấn bắt đầu tỉ mỉ bệnh ngưng luyện chính là đang sử dụng ngoại đạo luyện cổ pháp mặc dù không thể đột phá nhân đạo tông sư trí cảnh nhưng là tử vọng hay là đạt được có chút tiến bộ cùng trong đó rõ ràng nhất thành quả chính là một đạo cổ phương lấy nhân đạo làm cơ sở thái nhật dương mang thể cùng cổ nguyệt âm hoang thể người chi linh tính là cảm giác lại lấy âm dương chuyển thân cổ là mô bản tiến hành thăng hoa mà ra c h í âm trí dương cổ cái này cổ tại thiên nguyện thụ bên dưới bị từ vọng triệt để hoàn thiện mà ra nó tác dụng tự nhiên là cùng tứ chuyển âm dương chuyển thân cổ một dạng có thể cho cương thi một lần nữa hóa thành người sống cổ trùng chỉ bất qua cái này cổ là duy nhất một lần sử dụng hai cái đồng thời sử dụng sau còn có thể tiến hành tăng lên tư chất tại thiên nguyện thụ bên dưới t ừ vọng cũng không có phí quá nhiều khí lực liền tại thể nội luyện thành cái này cổ sau đó chậm dai phun ra một hơi nhìn về hướng đã triệt để biến thành ban ngày bầu trời cần phải đi đúng vậy tại lấy được đạo thiên nâng bầu trời sát chiêu cùng dựa vào thiên nguyện thụ vững chắc nhân đạo cảnh giới sau t ừ vọng cũng hẳn là tiếp tục độc thân thành tiên sự t ì n h đã lửa xém lương mày không thăng tiên lời nói quá nhiều chuyện đều không thể đi làm xa xa xa xa xa xa ngay tại t ừ vọng dự định hành động thời điểm sau l ư n g thiên nguyện thụ đột nhiên lo lắng lay động lên lá cây sau đó tại t ử vọng có chút khó tin trong ánh mắt thiên nguyện thụ đại lượng cánh hoa trong lúc bất chợt chính mình khô héo theo cánh hoa khô héo đổi lấy làm ộ t viên thiên nguyện thụ trái cây nhanh chóng sinh trưởng thành t ụ c sau đó lập tức rơi vào t ử vọng trước mặt đùng trái cây vỡ ra một cái tương tự thủy sái cổ trùng từ đó bay ra chậm rãi đi tới t ử vọng trên thân tại cổ trùng này tiến nhập không khiếu trong n y mắt t ử vọng khiếp sợ phát hiện cổ trùng này lại là một cái tiên cổ nguyên tắc bên trong hàn lập lấy được vũ đạo tiên cổ h ư t i ê n cổ theo viên trái cây này rơi xuống thiên nguyện thụ rõ ràng trở nên hể hoại rất nhiều mà từ vòng giờ phút này cũng hiểu biết thiên nguyện thụ ý nghĩ làm nhân đạo thượng cổ hoang thực thiên nguyện thụ từ xuất sinh đến nay liền không ngừng gặp lấy thiên đạo áp chế hoàn toàn bất đắc dĩ hiện ra tiềm lực trước đó từ vọng tới chỗ này biểu thị nguyện ý giúp giúp đỡ trở thành v ạ n nguyện c h i thân để thiên nguyện thụ nguyện ý hợp tác mà vừa mới từ vọng chỗ cho thấy vực ngoại thiên đạo đạo ấn trực tiếp để thiên nguyện thụ p h á n phất thấy được một chỗ tiền đồ tươi sáng mặc dù thiên nguyện thụ bây giờ tình h n g là thiên đạo áp chế nguyên nhân nhưng là đạo lý đồng đạo nếu là thiên đạo trái lại tương trợ nói thiên nguyện thụ càng biết như hổ thêm cánh, mà liên tại vừa mới thiên nguyện thụ từ từ vọng trên thân cảm nhận được một cái cùng cổ giới thiên đạo tương tự nhưng là cũng không chèn ép bài xích chi ý khí t ứ c nếu như nói trước đó tử vọng tại thiên nguyện thụ xem ra là một cái hội cung cấp lều lớn người làm vườn như vậy tại hiện ra vực ngoại thiên đạo đạo ngân sau tử vọng tại thiên nguyện thụ xem ra đơn giản chính là một cái hội chuyên môn tạo một cái khu bảo hộ đến b ổ i dưỡng mình siêu cấp ông trùng kết quả là thiên nguyện thụ thuận theo chính mình bản năng đối với tử vọng q a y con toi thành t h ụ trái cây bên trong không chỉ có một con hư thiên tiên cổ còn có một viên giống như là đá cội bình thường tảng đá nhỏ người ở phía trên đạo khí hơi thở tại tử vọng trong cảm giác cùng thiên nguyện thụ không khác chút nào đây là thiên nguyện thụ cây giống cây này nhân đạo thượng cổ hoang thực thật là có thể nói đem toàn bộ thân g i a đều đặt ở tử vọng trên thân ta sẽ trở lại rất nhanh tử vọng hảo hảo thu về hư thiên tiên cổ cùng thiên nguyện thụ trùng hướng phía thiên nguyện thụ chăm chú nhẹ gật đầu sau đó sau một khắc một cái hư hảo cổ trùng xuất hiện ở tử vọng trước mặt h ư không du hơi cảm thụ một chút hư không du tiên cổ tử vọng liền biết được chính mình kế tiếp địa phương hẳn là đi nơi nào đã cho ta chọn ta theo tử vọng lời nói rơi xuống thư không du tiên cổ cùng t ử vọng nhất đồng hóa thành hư ảnh sau đó trong nháy mắt từ tây mạc biến mất không thấy gì nữa sau một khắc t ử vọng xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận trên mặt biển mà nơi đây chính là ngũ vực bên trong đông hải c h ư một trăm sáu mươi lăm thư không du hư vô tả t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm thư không du hư vô tả hư không du t ử vọng đời thứ nhất tại đạt đến hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư sau lấy thiên hạ tứ đại di động cổ bên trong định tiên du n h ậ p mập du tiêu g i a o du ba loại tiên cổ cổ phương làm b ạ n gốc g e n đúc mà ra hoàn toàn mới di động tiên cổ cái này cổ có thể giống như là định tiên du bình thường trong ba hơi có thể dẫn người đi đến thẩm nghĩ đi địa phương mặc kệ thiên nhai hải rác bất quá cùng định tiên du khác biệt chính là h ư không du di động phương thức càng tiếp cận từ vọng xuyên qua trước đó hiểu rõ trùng động lý luận nếu như đem cổ giới không gian coi là một tấm to lớn hơn giấy như vậy người sử dụng chính là trên trang giấy một chút khi người sử dụng dưới tình huống bình thường muốn tiến về một địa điểm khác lúc coi như ngắn nhất nhanh nhất cũng cần đi ở giữa hai điểm đoạn khoảng cách kia mà hư không du lại có thể đem tờ giấy này lấy phương thức kỳ lạ gấp lại khiến cho dùng người chỗ ở điểm cùng mục đích điểm thông qua trồng chất trồng vào nhau cuối cùng lại lấy hư đạo thủ đoạn để người sử dụng xuyên tấu h trồng chất trọng hợp không gian đi thẳng tới mục đích lấy lý niệm này cho dù là không có đi qua địa điểm chỉ cần có một cái đại khái phạm vi h ư không du cũng y nguyên có thể đem người sử dụng đưa đến phụ cận cho dù là cái chỗ kia đã bộ dáng đại biến cũng giống vậy thậm chí tại khoảng cách gần thời điểm h ư không du cũng y nguyên tác dụng phi phạm tại trong cự ly ngắn hư không du có thể đem người sử dụng hóa thành hư ảnh tùy ý xuyên thẳng qua tại xung quanh không gian mỗi một cái tiết điểm bên trên cương đại như thế của c h n g không hổ là đời thứ nhất từ v ọ n lấy hư đạo chuẩn vô thượng cảnh giới tăng thêm ngàn vạn cấp bậc vực ngoại thiên đạo đạo ngân thôi diễn mà ra h ư khảo c h u ồ n c h u ồ n bình thường hư không du tại đem từ vọng đưa đến đông hải đằng sau liền toàn bộ biến thành một cái chùm sáng trước lúc này hư không du bên trong có một cái bị đưa vào mục đích t o a độ chính là hiện tại từ vọng chỗ đông hải chỗ h ư không du biến thành chùm sáng sau chui vào từ vọng thể nội đồng thời từ vọng cũng hiểu biết cái này tiên cổ phương pháp luận chế mà phương pháp này từ vọng hoàn toàn có thể làm được chỉ cần từ vọng tu luyện đến cổ tiên liền có thể luyện chế ra hư không du tiên cổ nguyên thư bên trong phương biên dựa vào định tiên du lấy được lợi ích thế nhưng là nhiều đếm k h n g hết mà từ vọng đ ư c là đạt được hư không du sẽ chỉ càng sâu oanh long long ầm ầm ầm long tựa như lôi minh bình thường thanh â m bên thai bờ không ngừng rung động tự vọng biết được thanh â m này nơi phát ra là cái gì bởi vì phát ra âm thanh sự vật ngay tại từ v ọ n g trước mặt đó là một chỗ to lớn hải nhãn tại vô biên vô tận trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại khe n ư ớ c giống như về với bụi đất bình thường đem nước biển chung quanh không ngừng nuốt vào trong đó nơi này là đông hải một chỗ thần bí h i ể m đ ị a về với bụi đất tại đông hải trong truyền thuyết nơi đây tồn tại thời g i a n trường sớm ạ i thời kỳ thượng cổ liền có ghi chép trên trăm vạn năm đến đông hải hòn đảo hải tiểu không biết đắm chìm lại ra đời bao nhiêu mà mảnh này về với bùi đất lại một mực trường tồn từng có đông hải cổ tiên tiến vào bên trong thăm dò nhưng lại rơi vào cả người từ đạo tiêu kết cục cho đến có thất truyền cổ tiên từ đó chật vật chạy ra giải khai trong đó một góc của bằng sơn nguyên lai、like、về với bùi đất bên trong có vô số vũ đạo l o ạ n chạy nếu tiến vào bên trong liền sẽ bị nhiều vô số kể vết nước không gian cùng loạn lưu quyền đến p h â n thân vai cốt cho dù là thất truyền cổ tiên cũng muốn toàn lực phòng thủ mới có thể miễn cưỡng kiên trì đến chạy ra về phần trong đó phải chăng có cơ duyên bảo vật căn bản vô lực đằng sau trăm vạn năm bên trong từng có vũ đạo tông sư cấp bậc nhân vật từng tiến bảo nhưng là cũng là không thu hoạch được gì vực này kết quả sau khi ra ngoài mảnh này về với bụi đất liền không có bao nhiêu cổ tu nguyện ý tới gần cổ giới nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại là không giả nhưng là điều kiện tiên quyết là tối thiểu có thể nhìn thấy kỳ nộ mà giờ khác này từ vọng chính là đứng tại chỗ này về với bụi đất bên i ê n giới nhìn trước mắt mảnh này sâu không thấy đáy đ e n kịt một màu về với bụi đất từ đạo thiên trong truyền thừa đạt được vũ đạo tông sư cảnh giới từ vọng vẹn vẹn đứng ở bên ngoài liền có thể cảm giác được trong đó tồn tại giống như, như phong bạo vũ đạo lập chạy nhìn xem chỗ này về với bụi đất chi hố, tự vọng đột nhiên nợ nụ cười, bởi vì giờ khắc này tự vọng đã phát hiện nơi đây mánh khỏe. nhìn như mảnh này về với bụi đất là bởi vì vũ đạo chi lực cho nên hữu hiểm, kỳ thực cũng không như n g a tự vọng hóa thành h ư hồng trong nháy mắt nhảy vào trong đó. t i ế n nhập về với bụi đất bên trong, một lát thời gian sau chung quanh nguyên bản sóng biển tiếng ầm ầm liền biến mất không thấy gì nữa, t ù theo mà đến là một cỗ có thể xưng cực đoan cảm giác lạnh như băng. Từ v ọ một một đây cũng là vũ đạo tông sư thực lực nhưng là về với buổi đất khảo nghiệm cũng mới vừa mới bắt đầu thôi vừa mới phá vỡ đạo thứ nhất l u ạ n lưu sau đó chính là trọn vẹn mười đạo đồng dạng luận lưu không t h ầ n trơ chút nào tư vọng một bên không ngừng mà phá vỡ vũ đạo luận chạy một bên thật nhanh hướng phía chỗ sâu tiến lên hiện tại tư vọng chỉ có tìm tới chỗ kia mánh k h ỏ mới có thể thoát khỏi nơi lây cục diện cứ như vậy hướng xuống đi tới không biết dài bao nhiêu thời gian, t ừ vọng cả người đã hoàn toàn xa vào đến đen kịt một màu bên trong, đỉnh đầu ánh sáng cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chung quanh chỉ có không ngừng đột kích vũ đạo lọt chạy. nhưng cũng chính là ở thời điểm này, t ừ vọng ánh mắt nhất n g ư n g đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về hướng bên người mình một chỗ địa điểm. sau một khắc t ừ vọng cả người lâm vào hư hóa trạng thái, không ngừng làm sâu sắc chính mình hư hóa trình độ. năm nghìn đạo v ư ợ t ngoại thiên đạo đạo ngấn ra trì, t ừ vọng đơn thuần cổ trùng sử dụng ra h u năng, hoàn toàn sẽ không thua lục truyền cổ t i ê n nhưng là càng là chiều sâu hương hóa t ử vọng liền càng là có thể cảm giác được bên người nơi không gian này bên trên cái kia một cỗ thần bí ba đ ộ n g ngay tại t ử vọng thân hình cơ hồ muốn triệt để trong suốt không thể gặp thời điểm bên người nơi không gian này rốt cục lộ ra một tia rõ ràng kẽ đứt t ử vọng hơn chính mình hư hào tay tại chỗ này trên cái khe hung hăng một c h ả o kéo một cái sau một khắc t ử vọng cả người liền được đưa tới một chỗ hoàn toàn mới trong không gian nơi đây giống như biển sâu hết thể chung quanh đều hiện ra lấy thâm thúy màu xanh thảm từ vọng tự thân thì là ở vào một chỗ phảng phất lơ lửng ở trong nước trên dạng đá ngầm bình thường chung quanh thỉnh thoảng có một chút bộ dáng hư hảo bầy cá bơi qua từ vọng không nói lời nào chỉ là đứng bình tĩnh lấy chờ đợi không lâu sau đó một cái màu xanh đậm to lớn cá đ u ố i bay hướng phía từ vọng chậm rãi bơi tới vòng quanh từ vọng vòng vo vài vòng sau hắn chậm rãi rơi vào từ vọng trước mặt phát ra thanh âm trên trăm vạn năm rốt cuộc có người có tư cách tiến vào mảnh này không hư phúc đ i ệ hư đạo tri tổ hư vô tả năm đó bố trí cũng coi là không có buồng phí a chương một trăm sáu mươi sáu thư đạo truyền thừa pháp chương một trăm sáu mươi sáu h ư đạo truyền thừa pháp không hư phúc điệp không sai hậu bối người bây giờ chỗ chính là năm đó khai sáng hư đạo hư đạo c h i tổ thư vô tả sau khi chết lưu lại phúc điệp không hư phúc điệp thư đạo c h i tổ thư vô tả từ vọng chăm chú hồi tưởng đứng lên nguyên thư bên trong s á c thực đề cập tới một lần hư đạo người khai sáng cũng đúng là hư vô tả bị tồn tại này bất quá toàn thiên cũng chỉ có một lần mà thôi đồng thời hư đạo chính là thời đại thượng cổ liền tồn tại lưu phái từ điểm thời gian mà tính lời nói gái này hư vô tả lưu lại không hư đầu tiên cũng đã có trên trăm vạn năm lịch sử thời kỳ thượng cổ liền lưu giữ lại phúc địa nguyên tắc tam vương núi bá rùa phúc địa tính một cái nhưng là mảnh phúc địa kia nhiều nhất chỉ là một cái bình thường thượng cổ lực đạo cổ tiên phúc địa đồng thời toàn bộ phúc địa trải qua trên trăm vạn năm thuế n g u y ệ t từng bước xâm chiếm s a u đã sớm rách t u n g tóe bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mà trước mắt khối này không hư phúc địa nó lớn nhỏ cùng pi mô hoàn toàn không thua cùng lúc trước từ v ọ n gặp g phải huyết hại phúc địa thậm chí càng càng thêm mỹ phải biết h ả i phúc địa thế nhưng là thất chuyện phúc điện không chỉ là to lớn mà lại vô tả phúc điện còn mười phần vững chắc tựa hậu ồ h o à bối không cần kinh hoàng có thể đến chỗ này nói rõ ngươi có không tầm thường hư đạo tạo nghệ mà năm đó hư vô tả vẫn lạc thời điểm liền chính là lập súng muốn đem phúc điệu chuyển cho đồng dạng tu luyện hư đạo người bất quá nói đến nơi đây vua hư điệu linh nhìn mình lom lom mắt cá trên giới quan sát từ vọng một lát sửng sốt không nhìn ra trước mắt g i a hỏa này đến cùng tu chính là cái gì lưu phái hư vô tà chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật lúc kia đừng bảo là huyết đạo thậm chí hồng liên ma tôn đều mới vừa vặn làm bị thương số mệnh cổ nói cách khác cương thi loại tồn tại này đều mới vừa vặn thò đầu ra mà t ừ vọng hiện tại bộ này huyết đạo cương thi thân thể ai không nói đến ngươi bộ dáng này trước nói cho ta một chút ngươi hư đạo cảnh giới như thế nào là thế nào bước vào hư đạo cùng hư đạo tại ngoại giới có thể tính hưng ơ thì không vô hư địa linh lây chính mình rộng lớn cá đuối bay thân thể tung bay ở không trung nhìn xem tử vọng mà tử vọng suy tư một lát sau thì làm mở miệng hồi đáp ta hư đạo cảnh giới tại trước đây không lâu bước vào tông sư c h i cảnh nhưng cũng không người lính ta nhập môn hư đạo ta là dựa vào chính mình bước vào đạo này tông sư c h i cảnh sao cũng xem là không tệ năm đó hư vô tả chính là một kẻ bắt chuyển cổ tiên lấy hư thú là linh cảm khai sáng ra hư đạo ở trên đạo này cảnh giới đi tới chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới bất quá bây giờ ngoại giới đã qua trăm v ậ n năm không biết hư đạo có thể có cái gì tiến bộ vô hư địa linh lời nói cũng làm cho t ừ vọng khẳng định trước đó suy đoán hư vô tả năm đó làm bắt chuyển cổ tiên nó lưu lại tiên khiếu sau khi chết hẳn là hóa thành động tiên mới đ ố i nhưng là giờ phút này lại chỉ là một cái phúc địa bộ dáng chắc là vì có thể tại dài rằng d i ặ c trăm vạn năm trong thời gian bảo tồn tự thân lựa chọn chủ động giáng cấp hư đạo từ khi bị khai sáng đến nay vẫn luôn thuộc về hiếm thấy lưu phái ở đây lưu phái trên có thành tựu người ít càng thêm ít b ạ n người không được một thậm chí hư đạo thủ đoạn từ đầu đến cuối đều là đơn nhất hư hóa không có bao nhiêu tiến bộ cải biến hư đạo như vậy sao nghe được từ vọng lời nói sau vô hư địa linh chậm rãi thở dài một hơi tại trăm vạn năm đến đều không có người từng tiến vào mảnh này không hư phúc địa lúc hắn liền có điều suy đoán nhưng là tại từ từ vọng nơi đó biết được chân chính tình huống sau v ô hư địa linh nhưng lại cảm thấy không gì sánh được bi thương năm đó hư vô tà lưu lại mảnh phúc địa này nó điều kiện nhận chủ chính là thể hiện ra một loại vượt qua hư vô tà đã từng lưu lại hư đạo tạo nghệ năng lực nhưng không nghĩ tới trọn vẹn trăm vạn năm hư đạo vậy mà không thể có tiến bộ sao trăm vạn năm a đối với địa linh tới nói cổ tiên khi còn sống lưu lại chấp nghiệm chính là bọn hắn cuối cùng truy cầu mà từ vọng giờ phút này mang tới tin tức thì là tại v u hư địa linh tồn tại mục đích bên trên hung hăng rót một chấu nước lạnh trên thực tế trăm vạn năm đến hư đạo cũng không phải là hoàn toàn không có phát triển thiên đình hư khiếu chính là lớn nhất đại biểu tính tồn tại nhưng là loại này trí cao thành tựu lại cũng không có thể làm cho toàn bộ hư đạo phát triển càng thêm có ích thậm chí cả cổ giới hư đạo cổ sư muốn tu luyện có phương pháp thậm chí hay là cần thông qua thượng cổ chuyển thừa đến hoàn thiện tự thân bậc này tình huống đối với từ vọng tới nói trên thực tế không tính là quá tốt hư vô t à quyết định phúc địa chuyển thừa điều kiện là thể hiện ra vượt qua hắn hư đạo thủ đoạn mà hư vô tả khi còn sống khai sáng hư đạo thế nhưng là hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới muốn siêu việt tồn tại bậc này khi còn sống hư đạo thủ đoạn hoặc là tại sáng tạo cái mới bên trên hoàn toàn mở con đường mới hoặc là chính là tại cường độ bên trên hoàn toàn vượt qua mà hết lần này tới lần khác hiện tại cổ giới thật liền khó mà tồn tại đặt thành hai cái điều kiện này nếu như là một cái thượng cổ khí đạo bắt chuyển cổ tiên lưu lại loại chuyển thừa này điều kiện như vậy tại thời gian dài như vậy phát triển một chút khí đạo tuyệt đối là ra đời siêu việt đối phương khi còn sống thủ đoạn thế nhưng là hết lần này tới lần khác hư đạo chưa từng có hưng ơ t h ị qua trăm vạn năm trước hư đạo cổ tu là hư hóa trăm vạn năm sau hay là hư hóa hoàn toàn không có tính tuyệt đối tiến bộ nếu là từ vọng đời thứ nhất vật lưu lại đây tuyệt đối là đủ để đ ạ t thành điều kiện vô luận là hư niệm hư hồn hư ta hay là hóa hư vi thực b ự c này hư đạo trí cao thành cựu đ ề u v ư ợ xa hư vô tả lư u lại nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại tử vọng cũng không có cách nào trực tiếp biểu hiện ra thể nội hư niệm cùng hư hồn tựa như là nguyên thư bên trong triệu liên vân không cách nào trực tiếp khống chế thôi động thần không biết một dạng b ấ t quá cái này cũng không đại biểu tử vọng không cách nào làm đến điều kiện vô hư địa linh ngay tại thương cảm lại thấy được tử vọng đột nhiên nhẹ nhàng cười cười sau đó nghe được đối phương nói như thế hư đạo một mực không có là chủ chạy phát triển qua cho nên cũng không vượt qua tình biến hóa nhưng là trên thực tế bộ dạng này cũng tốt t ừ vọng nhìn xem v ô hư địa linh chậm rãi mở miệng nói ra nếu l à bị những người kia lung tung phát triển ngược lại ảnh hưởng tới ta đối với hư đạo lý giải chương một trăm sáu mươi bảy hư miệu cổ miệu tiên mới chương một trăm sáu mươi bảy hư miệu cổ miệu tiên mới ngươi vừa mới lời nói là có ý gì v ô hư địa linh s ữ n g sờ nhìn xem t ừ vọng địa linh đầu trong nháy mắt không để ý tới giải tới ý của ta chính là hư vô tà một kẻ hư đạo chuẩn vô thượng đại tôn sư nó lưu lại hư đạo thủ đoạn tự nhiên là viễn siêu một thời đại hư đạo phát triển trăm vạn năm đoán chừng cũng khó có thể có chỗ siêu biệt từ vọng một bên nói một bên nhìn xung quanh bốn phía không hư phúc địa cũng đ ạ i khá i hiểu vì sao về với bụi đất sẽ có nhiều như thế vũ đạo l o ạ n lưu xác suất lớn chính là không hư phúc địa sẽ định thời gian đem trong phúc địa dư thừa nội tình lấy hư đạo thủ đoạn bài xuất đến ngoại giới từ đó trực tiếp sáng tạo ra về với bụi đất chỗ này hiểm đ i ệ m trăm vạn năm qua hư đạo một mực không hiển lộ không có quá nhiều phát triển ngược lại bảo lưu lại nguyên bản giám vẻ nếu là trăm vạn năm đến bị người lung tung phát triển làm ra quá nhiều vô dụng việc nhỏ không đáng kể ngược lại ảnh hưởng ta đối với hư đạo cản bộ hậu n g ư ơ i biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao vua hư địa linh rốt cục nghe hiểu từ vọng lợi nói ý tứ từ vọng câu nói kêu ý tứ nói trắng ra là chính là đang nói toàn bộ cổ giới trăm vạn năm đối với hư đạo phát triển còn không bằng ta một người đối với hư đạo phát triển hắn dựa vào cái gì nói như vậy hắn làm sao dám nói như vậy t r ă m vạn năm thời gian cổ giới có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm hoành không xuất thế lại có bao nhiêu tiên tư người thông tin ê tuyệt điệp mà t ừ vọng cũng dám nói mình v ư ợ t qua hư đạo trăm vạn năm tới toàn bộ phát triển tri hợp hắn đến cùng côn vọng đến một cái gì tình trạng ta trước đó nhìn ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất tiến vào nơi đ â y người tài cao nhìn ngươi mấy phần nói cho cùng tu vi của ngươi bất quá chỉ là một cái ngũ c h u y ể n cổ tu hư đạo tông sư thì như thế nào ta không tin trăm v ạ n năm đến hư đạo không có từng sinh ra tông sư những cái kia hư đạo tông sư thậm chí cả phía trên tồn tại cũng không dám nói như vậy ngươi ở đâu ra lực lượng ngươi ngay cả cổ tiên đều không phải ngay cả hư đạo tiên cổ đều không có một cái ngay cả tiên lộ cũng còn chưa bước vào g i a hỏa ngươi có tư cách gì miệt thị cổ giới trăm bận năm vua hư địa linh càng nói càng kích động to lớn hai cái vây mực đều giống như gợn sóng một dạng không ngừng đong đưa mà từ vọng nghe vô hư địa linh chất vấn lại là tâm như chỉ thủy sau đó mở miệng hồi đáp không hư lao đầu ngươi nói đúng ta hiện tại s á t thực chỉ là một cái nho nhỏ ngũ c h u y ể n cổ sư ngay cả cổ tiên đều còn chưa thành cựu mà lại trên người của ta hiện tại cũng không hư đạo tiên cổ nhưng là từ vọng nhẹ nhàng giơ tay sau một khắc một cái giống như hát rượu thạch bình thường cổ trùng từ từ vọng lòng bàn tay hiện hiện cái này không có nghĩa là ta về sau không có thậm chí không cách nào đại biểu sau một khắc không có Từ vọng vừa ọ n g v dứt lời một cỗ huyền huyễn ký tức liền từ từ vọng trong tay hư miệu cổ phía trên truyền ra nó uy năng chi huyền thậm chí đem chúng quanh mạng lớn không gian đều đưa vào đến hư ảo trạng thái vô hư địa linh nhìn xem từ vọng trong tay hư miệu cổ dần dần biến thành một cái hư ảo trùng sáng chỉnh thể hình dạng ngay tại không ngừng cải biến tựa hồ đang bị không ngừng tái tạo thăng hoa vô hư địa linh nơi nào sẽ không biết đây là đang làm gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ vọng trong thanh âm tràn đầy trần kinh ngươi muốn luyện chế tiên cổ ngươi vẫn chỉ là một kẻ cổ sư mà thôi a không sai từ vọng giờ phút này chính là muốn đem hư mi sớm tại trước đó hư m i ể u cổ cũng đã bị t ừ vọng thăng luyện tới ngũ truyền cổ trùng nếu là ở đi lên trên luyện đó chính là tiên cổ tiên cổ tại cổ giới bất kỳ địa phương nào đều là không gì sánh được chân quý tài nguyên rất lớn một bộ phận cổ sư tại thăng tiên đằng sau ngay cả một cái tiên cổ cũng sẽ không có được càng đừng đề cập chính mình luyện chế ra cho dù là tại luyện đạo bên trên cũng có không gì sánh được thành tựu thâm hậu tồn tại cũng không dám nói mình có thể dựa theo ý nghĩ luyện chế ra mình muốn tiên cổ mà tử vọng bất quá vẫn là một kẻ cổ sư mà thôi hán dựa vào cái gì luyện chế tiên cổ cổ sư luyện tiên cổ cái kia có thể nói là xưa nay chưa từng có sự tình không hư lao đầu không cần kích động như vậy nhìn cho thật kỹ chính là từ vọng sắc mặt lạnh nhạn một bên đem hư m i ệ u cổ tiến hành t h ă n g luyện một bên từ chữ vận động không đáy cổ bên trong lấy ra đại lượng nguyên thạch cùng cổ tài chỉ gặp theo từ vọng động tác hư m i ệ u cổ tựa như là một đoàn dịu dàng ngoan ngoan đất thó bình thường bị nhẹ nhõm tạo thành các loại hình dạng khi thì giống như hình chóc khi thì v ư ơ n g bước khi thì gập gành lại khi thì liền thành một khối mà theo từ vọng động tác hư m i ệ n cổ hóa thành chùm sáng càng ngày càng có k h u y n hướng hư h o chi hình v u hư đ i ệ linh biết điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu hư m i ể u cổ thăng luyện ngay tại không gì sánh được bình ổn có t h ư tự tiến hành tại một cái ngũ c h u y ể n cổ sư thủ hạ tiến hành đâu vào đấy hậu bối vững ư vàng giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt nếu là vượt qua một bước này tiên cổ hình thức ban đầu liền hoàn thành nhìn xem từ vọng luyện cổ tiến độ vua hư địa linh cũng thời gian dần qua đầu nhập đi vào làm hư đạo c h i tổ hư vô t à lưu lại địa linh hắn tự nhiên là đối với hết t h ể hư đạo có liên quan đồ vật đều có hứng thú mãnh liệt mà từ vọng giờ khắc này ở luyện chế hư đạo tiên cổ cho dù hắn ngay từ đầu lại thế nào không tin đối phương có thể thành công giờ phút này cũng ý nguyên mê mẩn không hư lao đ ầ u ngươi không cần dạy bảo ta nhìn cho thật kỹ chính là từ vọng khỏe miệng khay nếp giơ tay lên đột nhiên bỗng nhiên đập vào hư miệng cổ hóa thành chùm sáng bên trên một động tác này thấy v ô hư địa linh kem chút trực tiếp kêu ra tiếng cổ tu luyện cổ coi trọng một cái tuần tự tiến dần lên thận trọng từng bước nửa đường xuất hiện bất kỳ quáy nhiễu đều sẽ phí công đọc sức mà từ vọng bực này t h u bạo hành vi tại v ô hư địa linh xem ra đơn giản tựa như là tự hủy cổ trùng nhưng mà sau một khắc v u hư địa linh cũng không có nhìn thấy hư miệng cổ bởi vì từ vọng động tác luyện chế thất bại ngược lại thấy được chùm sáng theo từ vọng cái bố này biến thành một mảng lớn hư màn. phản phất một tấm trong s u ố t hư hảo vải vẽ một hưởng dạng tự vọng đối với tình huống trước mắt tựa hồ sớm có đoạn trước không kinh hoàng chút nào gọi ra động không đáy cổ từ đó lấy ra đại lượng hư đạo cổ tài nguyên bản tại ngoại giới hư đạo cổ tài xem như tương đối hiếm thấy tồn tại nhưng là tự vọng dựa vào trước đó tại huyết hải phúc địa năm mươi năm hợp tác từ huyết hải địa linh nơi đó không ngừng hao đến qua sự gom ít thành nhiều đạt được số lượng tương đương khả quan hư đạo cổ tài có thể nói hư miệu cổ thăng luyện vật liệu đã sớm chuẩn bị hoàn toàn chỉ gặp tự vọng đưa tay nắm lên từng cái hư đạo cổ tài tiện tay bóp đem nó nghiền nát mà những cái k i a cổ tại tại bị từ vọng nghiền nát sau biến thành từng phần hư ảo mạnh vụn theo từ vọng đưa tay động tác giống như là thuốc m à u bình thường từng điểm từng điểm bị bôi lên đến hư m i ể u cổ hóa thành màn ánh sáng trên bãi vẽ đây là cái gì luyện pháp vô hư địa linh sững sờ nhìn trước mắt một màn này cảm giác mình thế giới quan bị cực lớn đánh sâu vào ngoại giới hiện tại luyện cổ t h ủ pháp đã phát triển đến trình độ này sao không phải cái gì đặc biệt luyện pháp bất quá là độc thuộc về ta luyện pháp thôi độc thuộc về người luyện pháp đây thật là từ vọng thanh â m lạnh nhạt phản p h t tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà vô hư địa linh thì vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt h dưới mắt từ vọng luyện cổ t h ủ pháp đúng là từ độc thuộc về từ vọng ngoại đạo luyện cổ pháp diễn biến mà đến trực tiếp dùng bực ngoại thiên đạo đạo ngấn đem cổ tài bên trong đạo ngấn chiết xuất đi ra sau đó tăng thêm tại thăng luyện trong cổ trùng đem nó trên căn bản thăng luyện luyện cổ pháp theo từ vọng không ngừng động tác hư miệu cổ hóa thành vải vẽ dần dần bị cổ t à i biến thành thuốc màu lấp đầy biến thành một bức hư ảo bức họa xinh đẹp giờ phút này hư miệu cổ đã có được tiên cổ hình thức ban đầu từ vọng trong lúc phất tay tựa hồ cũng tự nhiên mà thành phản phất đã luyện chế qua hàng trăm hàng ngàn tiên cổ bình thường trên thực tế cũng xác thực như vậy sớm tại v y ế t hải trong phúc địa tử vọng liền dựa vào mưu h o a sát t r i ề u vô số lần thôi diễn qua hư m i ể u cổ tiên ứng cổ c h i phương đồng thời tại thể nội dùng ngoại đạo luyện cổ pháp mô phỏng luyện chế qua hàng ngàn hàng vạn lần thời gian 50 năm mươi năm tử vọng đã sớm tại luyện đạo bên trên từ đại sư tiến thêm một bước trở thành luyện đạo chuẩn tông sư ngay tại lúc giờ khác này đột nhiên một cái tê tê tê tiếng kêu từ nơi không xa chuyển đến đó là một cái tương tự con giết sinh vật cũng là không hư trong phúc địa nuôi nốt đàn thú giờ phút này nó được luyện chế tiên cổ sinh ra dư ba hấp d ẫ n tới không tốt là hư đây là hoang t h ú cấp bậc hư thú hậu bối ngươi không cần phân tâm ta đi đem hắn đuổi đi v ô hư địa linh thấy được hư nô g hướng phía nơi này thật nhanh vào tới lập tức lách mình ngăn tại từ vọng bên người cái này hư thú là hắn nuôi nhốt hắn cũng xác thực có thể sử dụng phúc địa lực lượng đem nó đuổi đi nhưng là nếu là quá trình này ảnh hưởng đến từ vọng luyện cổ thú pháp vậy coi như rất là không ổn ngay tại lúc v ô hư địa linh dự định vận dụng phúc địa lực lượng đem nó đuổi đi lúc sau lưng từ vọng lại đột nhiên nhẹ dọn cười cười sau đó nói như thế không hư lao đầu không cần khẩn trương thả nó đến đây đi ta bức họa này vừa vẫn còn thiếu cái bội quyền c h ụ đâu lời còn chưa dứt một đạo hư hảo xiềng xích liền đ ỗ n g nhiên bắn ra trực tiếp bắn về phía phóng tới nơi này hư n g a thư ngô nhìn thấy một màn này lập tức thúc giục hư thú bản năng trí lực đem thân thể cho hư hóa đặt ở bình thường thủ đoạn này xuất hiện địch nhân của nó thả ra bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể làm vô dụng công đối với hư hóa nó không có một điểm biện pháp nào cuối cùng tự chốt đ ụ c nhã rời đi nhưng là lần này h ư hảo xiềng xích lập tức liền khóa lại lâm vào hư hóa trạng thái hư ngô đồng thời đem nó bỗng nhiên t ố hướng về phía từ vọng vị trí đây là thủ đoạn gì lại có thể dễ dàng như thế giang cầm hư h ó a trạ trạng th vô hư địa linh một trận sợ hai t h á n phục mà t ừ vọng chỉ là một tay nâng hư m i ệ u cổ hóa thành màn ánh sáng đem nó một lần nữa hóa thành trục sáng một tay k h á c hai ngón kép lại hiện ra kiếm chỉ trạng nhìn xem bị tốn hướng mình hư n ô khỏe miệng t u é t ra cười một tiếng tiếp theo trong nháy mắt vô số hư h à o quăng nhận từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài p h ả n phất hư h à o duệ mang tạo thành thủy chiều trong nháy mắt đem hư n ô bao phủ lại tại trong đó tt tt hư n ô phát ra tiếng kêu thống cổ nó không thể nào hiểu được rõ ràng chính mình y nguyên ở vào hư h a trạng thái tại sao phải đầu tiên là bị xiềng xích trói lại lại bị duệ mang công kích đến nhưng mà hiện thực không phải do nó đi tìm hiểu chỉ gặp càng nhiều hư hảo duệ mang từ t ừ vọng trong không gian chung quanh xuất hiện hợp thành một đạo lại một đạo thủy triều hướng phía hư nô g không ngừng công đi qua đem công kích hư hóa sao không sai rất không tệ không nghĩ tới hậu bối ngươi vậy mà đã đối với hư đạo sử dụng đạt tới cảnh giới c ỡ này v ô hư địa linh nhìn xem t ừ vọng thúc giục s á t t r i ề u tương đương hư phấn làm hư đạo c h i tổ lưu lại địa linh hắn như thế nào không rõ ràng t ừ vọng sử dụng chính là hư đạo thủ đoạn chiêu này chính là tử vọng trước đó khai phát ra hư lưỡi đao tùng q u n g lưu chỉ bất quá tại h u ế t hải trong phúc đ i ệ tử vọng đã đem nó cải tạo Hoa chiến trường sát chiêu p h ó n suy năm nghìn đạo vượt ngoại đạo ngấn ra trì tư vọng chiến trường sát chiêu hư lưỡi đao tùng quang lưu cho dù là lục truyền cổ tiên sơ ý một chút đều sẽ đột tử tại chỗ mà h ư n ô bất quá một kẻ hoang thú cấp bậc hư thú tại mất đi lớn nhất hư hoa ủy vào sau chỉ một lát sau c ô phu liền bị tử vọng chém rết tại chỗ nhìn xem bị dọc theo cắt da h ư n ô thi thể tử vọng bắt lại hư miệu cổ hóa thành t r ù n sáng n g ẫ nhiên nhảy lên vọt hướng về phía h ư n ô thi thể ngay sau đó tử vọng vươn tay trộm tới h ư n ô thi thể từ đó một thanh kéo ra h ư n ô trần quý nhất nhất t n chứa đ tay cầm tiên tài cấp bậc hư thân thú thể từ vọng không chút do dự đem nó đ ố n g nhiên đâm vào hư miệng cổ hóa thành chùm sáng bên trong ngay sau đó từ vọng trong tay bàn này hư hào chùm sáng đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành thực thể h ư quang lấp lóe từ vọng trong tay xuất hiện một cái tựa như không ngừng biến ả o tinh thạch màu đen bình thường chúng. cổ trùng cổ trùng này trên thân giờ phút này đang phát ra độc thuộc về hư đạo tiên cổ khí tước lục truyền tiên cổ h ư miệu tiên cổ luyện thành c h ư một trăm sáu mươi tám luận hư hóa đạo mưu đồ thập tuyệt chương một trăm sáu mươi tám luận hóa đạo mưu đồ thập tuyệt lục truyền tiên cổ h ư miệ v ô hư địa linh nhìn xem từ vọng trong tay tiên cổ hơi có chút sướng sở một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cổ sư thân thể luyện chế tiên cổ không nghĩ tới ngươi vậy mà thật làm được hậu bối ngươi tài tình s á t thực kinh diễm nhưng là ta vẫn còn muốn nói xem thường trăm vạn n ă m tới hư đạo người tu hành chuyện này quá mức k i ê u ngạo cho dù ngươi s á t thực đã luyện chế được hư đạo tiên cổ nhưng là ngươi vừa mới chỗ hiện ra thủ đoạn hay là không đến mức tại hư đạo một chỗ trên lĩnh vực vượt qua hư vô tả cho nên mảnh phúc đ i ệ này vẫn là không cách nào chuyển cho ngươi v u hư địa linh thao thao bất biệt nói bị t ử vọng cổ sư luyện tiên cổ bực này xưa nay chưa từng có hành vi cho rung động đến tựa hồ làm u ố n biểu đạt cảm xúc nhưng là luyện chế thành công t ử vọng giờ phút này lại nhắm mắt lại tay nâng lấy hư miệng tiên cổ tựa hồ là đang cảm nộ cái gì không qua đi bối ngươi cũng không cần thất lạc lấy ngươi tài tình chỉ cần lại lắng đ ọ n g một đoạn thời gian tất nhiên có cơ hội hoàn thành chuyển thừa điều kiện khi đó mạnh phúc địa này liền sẽ phụng ngươi làm chủ h n tĩnh vô hư địa linh còn tưởng rằng t ử vọng là bởi vì không thể hoàn thành kế thừa điều kiện mà thất lạc vừa định an ủi một chút lại bị từ vọng bỗng nhiên đánh gãy chỉ gặp từ vọng chậm rãi ngầm đầu nhìn về hướng phía trên thương c u n g sau đó chậm rãi mở hai mắt ra vô hư lao đầu ai nói cho ngươi luyện chế tiên cổ chính là cực hạn của ta chỉ gặp từ vọng tựa hồ là có cảm giác n ộ vươn tay bắt lên bên cạnh hương ngô thi thể trong tay r u ệ mang thoáng hiện trong khoảnh khắc liền đem hương ngô thi thể hoàn toàn giải phẫu thành từng cái khác biệt vật liệu sau m ộ t khắc từ vọng tại động không đáy cổ bên trên dùng sức gỗ từ đó đổi ra đại lượng cổ tài đem nó hoàn chỉnh sắp đặt tại chính mình xung quanh từng cái địa phương vô hư địa linh có chút không hiểu nhìn xem từ vọng cử động mà từ vọng vườn tay tại trên lồng ngực hung hăng cắm xuống lấy tâm huyết của mình làm tài liệu trên không trung vẽ ra một cái t r ậ t pháp hậu bối ngươi đây là đang làm cái gì nghe được v ô hư địa linh lời nói từ vọng chậm rãi quanh chân ngồi xuống lộ ra một cái ngụ ý không biết dáng t ơ i cười sau đó nói ra bất quá là một điểm nho nhỏ hư đạo thủ đoạn tôi trong mắt của ta thế giới này đối với hư đạo lý giải quá mức nông cạn v ô hư địa linh hơi s ữ n g sở vừa định phản bác thứ gì lại bị từ vọng trực tiếp đánh gãy hư đạo sử dụng chỉ có chỉ là hư hóa h ứ ảnh nông cạn quá nông cạn Từ vọng giơ tay lên đem vừa mới luyện chế mà thành hư m i ệ u tiên cổ đặt ở trận pháp trung ương sau một khắc toàn bộ trận pháp dần hiện ra ánh sáng trói mắt những ánh sáng này ngay từ đầu là huyết sát sau đó lại theo hư m i ệ u tiên cổ y năng nhanh chóng biến thành hư ảo màu xanh động vô hư lao đầu nhìn kỹ ta tiếp xuống thủ đoạn chỉ gặp từ vọng đưa tay ngân quá đỉnh đầu tay cầm động không đáy cổ đống như bóp sau một khắc động không đáy cổ tổn hại trong đó chứa đựng cổ tài tựa như suối phun bình thường phun tới thậm chí xếp cùng một chỗ đều muốn chen đến không trung những tài nguyên này đều là từ vọng đều lúc trước huyết hải địa linh thế nhưng là mỗi ngày đều lại bởi vì tử vọng yêu cầu mà b ả o nói tục chửi mẹ mà bây giờ những tài nguyên này đến sử dụng thời khắc theo đại lượng cổ tài t u ô n ra tử vọng dưới chân trận pháp cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trong chốc lát hoàn toàn hư hảo quang hải từ trong trận pháp lan tràn ra trọn vẹn lan tràn vài trăm mét mới khó khăn lắm dừng lại mà những cái kia bị tử vọng phóng thích mà ra cổ tài một cái không kém toàn bộ lạc tại mảnh này hư hải bên trong đồng thời trong nháy mắt liền phảng phất bị hư hải nuốt trừ lấy chuyển hóa làm đồng dạng hư ả o lư quang cái này đây là hư đạo thủ đoạn v ô hư địa linh không thể tin nhìn xem một màn này năm đó hư vô t à làm hư đạo c h i chủ đạt đến chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới tự nhiên là từ đây suy ra mà biết biết được đại lượng những lưu phái khác thủ đoạn mà lại thời kỳ thượng cổ cũng không thiếu đại năng tồn tại nguyên thư bên trong thượng cổ thập đại chiến trận dĩ nhiên chính là tại hư vô t à chỗ thượng cổ được sáng tạo mà ra làm cho v ô hư địa linh khiếp sợ không chỉ là từ v ọ n g giờ phút này xử x u ấ t trận pháp rõ ràng là lấy hư đạo làm chủ mà là tại trận pháp này bên trên v u hư địa linh còn cảm giác được luyện đạo khí tức lấy hư thông trận h o á luyện đây là cái gì lối suy nghĩ t ừ vọng không có trả lời vô hư địa linh vấn đề thời khắc này t ừ vọng ngay tại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tình huống trước mắt bên trong thời khắc này t ừ vọng bên ngoài thân không ngừng phát ra từng tia từng tia huyết sắc lưu quang những này huyết sắc lưu quang một bên từ t ừ vọng thể nội t á n đi một bên phảng phất làm dẫn dắt bình thường từ hư hại bên trong dẫn xuất đồng dạng lưu quang chỉ bất quá những lưu quang này hiện ra trong s u ố t n g a n sắc t ừ vọng hiện tại chỗ thúc giục trận pháp chính là lấy huyết h ả i địa linh luyện huyết hóa sinh trận pháp lại thăng hoa mà đến l u y n hư hóa đạo tri trận l u y n hư hóa đạo liền đem đại lượng cổ tài bên trong đạo ngấn rút ra chiết xuất sau đó lấy người sử dụng bản thân làm bài vẽ. đem những n à y thuần túy đạo ngấn điêu khắc ở phía trên thủ đoạn loại thủ đoạn này là từ vọng tại huyết hải phúc địa bên trong thử qua hơn trăm lần mới cải tạo mà đến không hề nghi ngờ có thể dùng cái này t r ấ t pháp đem đạo ngấn khắp đầy toàn thân loại thủ đoạn này đơn giản chính là tại nhân tạo thập tuyệt nhưng là thập tuyệt thể thật là bộ dạng này liền có thể đạt thành sao cho dù là luyện hư hóa đạo c h i trận cũng chỉ là khiến cho dùng người trên thân khắp đầy phổ thông đạo ngấn nếu là không có từ thân thể bản thân bên trong sinh ra thai ngén mười tuyệt đạo ngấn như vậy dù cho trên thân đạo ngấn lại nhiều cũng chỉ là n g t ậ p t u t h ô i hậu bối người đây là đang mượn hư trận luyện người ngươi là muốn dùng loại phương pháp này đang lâm tập t u y ệ t thể mau dừng lại ngươi không có khả năng thành công v ô hư địa linh lập tức hô to c á đối bay người theo đôi u gấp loạn lay động hư vô tả khi còn sống chính là bắt chuyển cổ tiền kế thừa đối phương v ô hư địa linh làm sao lại không biết được thập tuyệt thể đại biểu ý vị là cái gì đó là tiên tuyệt là nhân lực chỉ có thể hy vọng xa vời tồn tại ha ha ha ha nhưng mà nghe được v ô hư địa linh lời nói sau từ vọng lại đột nhiên nợ n ủ cười chỉ gặp từ vọng đống nhiên thôi động lên hư miệu tiên cổ sau một khắc mãnh liệt hư đạo y năng trực tiếp đem toàn bộ đại trận đều đưa vào cảng sâu hưng hóa tử vọng thân thể trong nháy mắt liền trở nên giống như trong s u ố t vô hình mà theo bực này biến động luyện hư hóa đạo chi trận bên trong đạo ngấn nhanh chóng tràn vào tử vọng thể nội đem nó thân thể từng cái địa phương đều xâm nhập khắc lên đạo ngấn vô hư lao đầu ngươi cảm thấy không thể nào sao thật u y ệ t thể là không thể nào lấy nhân lực đạt thành sao tử vọng bừa cười một bên lại lần nữa đ ô n g nhiên ngỗ ngực sau đó một đại đoàn huyết sắc chùm sáng từ tử vọng thể nội tách ra ra ngoài đó là không phải thiên huyết ma thi thân thể bên trong l n chứa huyết đạo đạo n g n tại tách gia đoàn này huyết đạo đạo n g n sau tử vọng thân thể liền tiếp cận cùng một tấm hoàn mỹ dây trắng cái này còn phải nói sao hậu bối ngươi còn chưa đăng lâm tiết lộ đường đi làm loại này không có khả năng thành công sự tình a không có khả năng thành công sao từ vọng đột nhiên nâng lên âm lượng quay đầu nhìn về hướng vô hư địa linh vô hư l ã o đầu ngươi cho là không thể nào sao lấy nhân lực thúc đẩy thập tuyệt chi thể không thể nào sao cho dù là tôn giả đương đại đều khó có khả năng sao cái này vô hư địa linh bị từ vọng lời nói lập tức sợ không biết trả lời như thế nào tôn giả chi vi hắn tự nhiên cũng là biết được nhưng là từ vọng vấn đề này hắn lại không cách nào trực tiếp trả lời bất quá cũng may t ừ vọng cũng không có để hắn trả lời mà là chính mình trả lời chính mình vấn đề tôn giả làm được ta vì sao không làm được bất quá là một cái t h ậ p tuyệt thể mà thôi ta t ừ vọng muốn đạt thành liền tất nhiên sẽ đạt thành chương một trăm sáu mươi chín vũ trụ lớn diễn muốn đạp thái hư chương một trăm sáu mươi chín vũ trụ lớn diễn muốn đạp thái hư t ừ vọng lời nói chi c u ầ n vọng cơ hồ đem vô hư địa linh chấn động đến nói không ra lời đem mình cùng tôn giả tương đối đó là cỡ nào tự cho mình siêu phảm lại là cỡ nào muốn c a o ngất đây hết thảy vô hư địa linh đều đã không cách nào đi nói lên bởi vì giờ khắc này tử vọng đã đến luyện hóa mấu chốt của mình t h ờ i khắc chỉ gặp tử vọng giờ phút này toàn thân thuần trắng như hoàn mỹ tri ngọc toàn thân trên dưới đạo ngấn dày đặc cho dù là lục truyện cổ tiên nhìn thấy đều muốn chân kinh nhưng là dù cho có nhiều như thế đạo ngấn tử vọng vẫn như cũ không tính trở thành thập tuyệt chi thể đó là trên bản chất t r ê n l ệ n h mười tuyệt đạo ngấn cùng phổ thông đạo ngấn t r ê n l ệ n h chính là to lớn như thế như vậy tử vọng có chiếm được mười tuyệt đạo ngấn phương pháp sao có chỉ gặp tử vọng nâng lên tay trái một cô biến nào khó lường nhưng là lại cực kỳ sức sống khí tức từ từ vọng trong tay trái nhiệt lên vũ đạo đạo ấn thái nhật dương mãn g thể đạo ấn từ vọng trước đó tại huyết hải trong phúc địa liền từ huyết hải địa linh trên tay đạt được thái nhật dương mãn g thể đồng thời dựa vào nghiên cứu này thật tuyệt thể, thể đem nhân đạo cảnh giới tu luyện đến tông sư c h i cảnh lại thêm từ vọng từ đạo thiên trong truyền thừa lấy được vũ đạo cảnh giới tông sư thái nhật dương mãn đạo ấn coi là từ vọng quen thuộc nhất mười tuyệt đạo ấn hẳn là từ vọng muốn coi đây là dẫn đem chính mình cải biến là thái nhật dương mãn thể không từ vọng lại lần nữa g ơ lên tay phải sau đó một cố vô hình vô chất đồng thời còn không gì sánh được bình tĩnh khí tức từ trong tay phải bắn ra trụ đạo đạo ấn cậu nguyện tâm h o a n g thể đạo ấn đồng dạng là từ huyết hải trong phúc địa lấy được cậu nguyện tâm h o a n g thể đồng dạng là từ vọng nghiên cứu xâm nhập đạo ấn đồng dạng từ b ự c ngoại giới ở bên trong lấy được trụ đạo cảnh giới tông sư cái này đây là v ô hư địa linh trận mắt hốc m ồ m n h ì n trước mắt hết thảy chỉ gặp vũ trụ hai loại đạo ngấn theo từ vọng động tác tràn vào hóa hư luyện đạo tri trận bên trong nguyên bản hư h o hư biện theo từ vọng hành động này trong nháy mắt g ư n g thật đứng lên đồng thời hiện giá hai loại nhan sắc bên trái trắng loan như ngọc bên phải đen như mực giống như âm dương l ư ợ n g cực chậm rãi giao hòa giữa lẫn nhau đối lập nhưng là lại à l hoàn mỹ cất bằng ngưng t ừ vọng đột nhiên chắp tay trước ngực sau một khắc trong đại trận thái nhật dương mãng đạo ngấn cùng cậu nguyện tâm hoang đạo ngấn trong nháy mắt tràn vào đến t ừ vọng thể nội phản phất biến thành một viên trắng đen sen kẽ giống như thái cực hẳn giống thật sâu trồng ở t ừ vọng sâu trong thân thể theo vũ trụ đạo ngấn tại t ừ vọng thể nội ngưng tụ một loại hoàn toàn mới đạo ngấn khí tức từ, từ vọng trên thân tàn ra đạo này phản phất bao hàm toàn diện nhưng là lại phản phất không giờ khắc nào không tại sử Hô. vô hư trong phúc địa đột nhiên nhấc lên một cô gió lớn đem trong phúc địa hư quang thổi đến nhấc lên vận sóng vô hư địa linh ngơ n g á t nhìn trước mắt một màn này muốn mở miệng nhưng là thanh â m đều đang run dậy người người thật thành công lấy hư đạo thủ đoạn đem chính mình luyện thành vũ trụ đại diễn thể luyện hư hóa đạo chi trận bên trong từ vọng chậm rãi nổi bồng b ề n giữa không trùng phản phất từ giữa thiên địa tự nhiên thai n é n mà thành cả người đều liền thành một khối thời khắc này từ vọng mặc dù còn chưa không phải người sống thân thể nhưng là đã không còn là không phải thiên huyết ma thi thân thể dữ tợ xấu xí bộ dáng mà là toàn thân trên giới đều để lộ ra một khí chất xuất trần giờ phút này t ừ vọng thể nội vũ đạo trụ đạo c u n g luận đạo ba cái đạo ngấn giờ phút này hoàn mỹ cân bằng ngay tại từ t ừ quy về bình ổn t ừ vọng thật thành công lấy nhân lực thủ đoạn tại cổ sư cảnh giới đem tự thân chuyển hóa thành thập tiệt thể t ừ vọng c h ầ m rãi mở mắt c ả m thụ được thể nội bên mông đạo ngấn lực lượng số lượng nếu là cộng lại tuyệt đối đạt đến hơn ngàn số lượng mà lại những này là cũng không tính bên trên t ừ vọng bản thân bậc ngoại thiên đạo đạo n g n nói cách khác tư vọng hiện tại dù là không tá trợ bậc ngoại thiên đạo đạo n g n thể nội đạo ngấn lực lượng cũng có thể so với vừa mới tấn thăng lục c h u y ể n cổ tiên tốt tốt lắm hậu bối ngươi thật là để cho ta hảo hảo mà mở rộng tầm mắt ta thư đạo thủ đoạn lại có thể đem tự thân luyện chế thành thập tuyệt chi thể phần này thành t i ể u d u là đặt ở trong lịch sử đều vô cùng lập lòe ngươi đã có tư cách còn chưa đủ cái gì từ vọng bình tĩnh mở miệng mà vô hư địa linh nghe được từ vọng lời nói lập tức sửng sốt gần như không dám tin tưởng mình nghe được cái gì ta nói còn chưa đủ từ vọng hít sâu một hơi lại lần nữa điều động lên giới chân hóa hư luyện đạo tri trận lấy đ ạ i trận lực lượng một lần nữa thôi động lên trong cơ thể mình đ ạ o vấn hậu bối ngươi đang làm gì mau dừng lại ngươi đã thành t i ể u thập t u y ệ t thể ngươi đã có tư cách kế thừa mạnh phúc điện này không cần phức tạp a vô hư địa linh hoảng sợ kêu lớn lên hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao tử vọng đã đã đặt thành thập t u y ệ t thể vẫn còn nếu lại mạo hiểm bước vào không biết lĩnh vực nhưng mà tử vọng câu nói tiếp theo để vô hư điện linh tại chỗ sửng sốt ta đang làm gì vô hư lao đầu ta không phải ngay từ đầu cũng đã nói sao tử vọng nết miệng lên mỉm c i trong tay xuất hiện đen trắng sen lẫn song sinh của c h n g ta đây là tại hướng ngươi chứng minh ta tại hư đạo phía trên tạo nghệ a không ngươi đã có thể kế thừa mảnh phúc địa này a nếu là tiếp xuống hành động thất bại ngươi sẽ chết đó a chết thì như thế nào đâu từ vọng cười lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên n g h i ề n nát ở trong tay trí âm trí dương cổ trong chốc lát từ vọng vẫn còn cương thi thân thể thân thể lập tức chấn động b ị c liệt tại trên đường của chính mình chết đi bởi vì chính mình lựa chọn mà chết đi chẳng lẽ là một chuyện xấu sao vừa nói từ vọng thân thể bắt đầu không ngừng phát ra hai màu đen trắng phản phất thời khắc này từ vọng chính mình liền biến thành một cái lọ luyện sinh tử c h i lực điên cuồng hiện lên ngay tại không ngừng luyện hóa chính mình vô hư lao đầu nếu là ngươi muốn hỗ trợ liền mượn hư vô phúc địa hư đạo cảm nộ cùng thọ cổ dùng một lát đi nghe được từ vọng lời nói vô hư địa linh lập tức từ cá đuối bay trong miệng phun ra một cái hư h ảo trùm sáng cùng một viên như cầu long bay trên trời d ư ơ n g anh múa đuốt cổ trùng chính là vô hư trong phúc địa hư vô t à lưu lại hư đạo chân truyền cảm nộ cùng c h ọ n vẹn năm trăm năm thọ nguyên thọ cổ cầm lấy đi đều cầm lấy đi chỉ cần ngươi dừng lại toàn bộ vô hư phúc địa đều là ngươi không cần như vậy tìm cái chết vô nghĩa、à. vô hư địa linh giờ phút này là thật nhận tử vọng là chủ tử vọng mới mở miệng yêu cầu liền trong nháy mắt toàn lực thỏa mãn tử vọng không có trực tiếp đáp lại vô hư địa linh chỉ là nhẹ nhàng nhận lấy bay đến trước mặt mình hư đạo cảm nộ cùng thọ cổ không có dư thừa nói nhảm đem nó đều sử dụng năm trăm năm thọ cổ trong nháy mắt liền vì tử vọng cung cấp đại lượng sinh cơ chi khí trực tiếp đem tử vọng cương thi thân thể t ử khí tách ra hơn phân nửa mà nhìn xem tử vọng cũng không có muốn ý dừng lại vô hư địa linh thanh âm bi thương mở miệng nói hậu bội a thập thể chính là nhân tổ nhân đạo trí cao thanh cựu có thể tiếp xúc đến chính là may mà Ma. ngưu t o à n xuyên tạc sẽ chỉ là một con đường chết ta nghe được vô hư địa linh lời nói từ v ọ n g chậm r ã i mở mắt một bên cảm lộ hư vô tà hư đạo c h â n truyền một bên chậm r ã i mở miệng nói ra vô hư lao đầu ngươi lại cho là không thể nào sao theo từ vọng lời nói một câu cực mạnh hư đạo chi lực từ từ v ọ n g trên thân hiện lên đó là tiếp nhận hư vô tà cái này khi còn sống hư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảm lộ sau từ v ọ n g hư đạo cảnh giới tăng lên biểu hiện cho dù đi qua trăm vạn năm thời gian phần này hư đạo cảm lộ ý nguyên đem từ vòng hư đạo cảnh giới tăng lên tới đại tông sư chi cảnh cảm giác cơ hội là một bước lên trời hư đạo cảnh giới t ừ vọng hướng phía vô hư địa linh nói như thế thật t h ể nói trắng ra là cũng chính là nhân tổ sáng tạo nhân đạo thành quả thôi nhân tổ làm ta như thế nào không làm được chương một trăm bảy mươi vũ trụ hóa hư đạo không mở bến t r ư ờ n g một trăm bảy mươi vũ trụ hóa hư đạo không mở bến nhân tổ làm được ta như thế nào không làm được t ừ vọng thanh â m không lớn nhưng lại quanh quẩn tại toàn bộ không hư trong phúc đ ị a theo câu nói này không hư phúc đ ị a đều giống như đọng lại một dạng p h ả n phất là bởi vì câu nói này của vọng mà kinh ngạc hậu bối ngươi ngươi vô hư địa linh giờ phút này đã nói không ra lời mà từ vọng cũng không có lại để ý tới vô hư địa linh rung động mà là chậm dại đứng thẳng người đồng thời nhắm lại cặp mắt của mình trong chốc lát từ vọng ý thức liền chìm vào trong cơ thể của mình phản p h ấ t trực tiếp thấy được vũ trụ đại diện trong cơ thể ẩn chứa vũ trụ luật ba đạo đạo n g ấn thời khắc này từ vọng thân thể chính là bởi vì ngay tại từ cương thi chuyển biến làm người sống nguyên nhân thể nội đạo ngấn còn chưa hoàn toàn bình phục mười tuyệt đạo ngấn cũng đang bị ảnh hưởng dao động mà từ vọng thừa dịp thời kỳ này điều động lên thể nội vực ngoại đạo ngấn sau đó đông nhiên trộm tới thể nội mười tuyệt đạo ngấn giờ phút này từ vọng can thiệp không phải là vũ đạo đạo ngấn, cũng không phải trụ đạo đạo ngấn mà là vũ trụ đại diễn thể luật đạo đạo ngấn tại tư vọng đụng vào luật đạo đạo ngấn trong nháy mắt tư vọng chỉ cảm thấy thể nội luật đạo đạo ngấn trong nháy mắt nổ ra phảng phất biến thành một cái do vô số màu trắng đường cong tạo thành chứng lớn đem tử vọng bao khoả tại trong đó tư vọng biết được đây cũng là vũ trụ đại diễn trong cơ thể luật đạo đạo ngấn cho thấy trạng thái luật đạo đường cong hóa thành chứng lớn phảng phất tạp nhạc bóng len mỗi một cây đường cong cũng không biết kết nối tại cái gì những địa phương khác chỉnh thể nhưng lại bao giờ cũng đều đang biến hóa lấy để cho người ta hóa mắt nhưng mà đối mặt với trước mắt lộn luật đạo đường cong t ừ vọng cũng lộ ra hiểu rõ cảm xúc quả nhiên a nhân tổ thì như thế nào cũng không phải là không thể siêu việt t ừ vọng thao túng v ự c ngoại thiên đạo đạo n g ấn đông nhiên bắt l ấ y trong đó một đầu luận đạo đường cong sau đó đông nhiên đem nó co lại trong nháy mắt đem đường dây này đấu quất đến trực tiếp theo thao tác này t ừ vọng thể nội v ự c ngoại thiên đạo đạo ngấn đông nhiên tiêu hao trọn vẹn một trăm đạo hiện tại t ừ vọng hành vi cơ hội chính là lấy chính mình thể nội v ự c ngoại thiên đạo đạo ấn đi triệt tiêu vũ trụ đại diễn thể thập tuyệt luận đạo đạo ấn là thuần túy so đấu số lượng hành vi v ư ợ ngoại thiên đạo đạo ngấn lại lần nữa điều động đầu thứ hai l u ậ t đạo đường con bị rút ra đồng d ạ n g rơi vào một bên mà t ừ vọng thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ngấn lại lần nữa cắt giảm so trước đó còn nhiều nhưng mà t ừ vọng vẫn không có dừng lại chỉ là tiếp tục lấy hành động của mình đầu thứ ba đầu thứ tư đầu thứ năm đầu thứ mười mười đầu l u ậ t đạo đường con bị rút ra t ừ vọng thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ngấn đã tiêu hao quá ngàn nhưng là t ừ ý đi hiển nhiên không có dừng lại mười một đầu mười hai đầu mười chín đầu c h ọ n b ẹ n mười chín đầu l u ậ t đạo đường con rút ra giờ phút này t ừ vọng thể nội vực ngoại thiên đạo đạo n g n đã tiêu hao một nửa mà giờ khắp này luận đạo đường con tạo thành chứng lớn vẫn như c ũ còn thừa lại một nửa muốn thất bại sao lấy cổ sư thân thể cải tạo t h ậ p tuyệt thể hay là quá miễn cước sao không từ vọng đống nhiên mở hai mắt ra trong đó hư mang thoáng hiện thư đạo đại tông sư cảnh giới hoàn toàn triệt lộ sau một k h ắ c từ vọng ngực chậm rãi bay ra một viên như là ngọc thạch cây giống thiên nguyện thụ cây giống thể nội vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng là thời khắp này từ vọng lại đột nhiên lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười nếu bàn về luận đạo vũ trụ đại diễn tri luật không kịp vô cực tri luật c ũ n chỉ gặp từ vọng lại lần nữa chìm vào thể nội sau đó tại vũ trụ đại diễn thể luận đạo tuyên chứng bên cạnh chậm rãi hiện lên một cái b à n cờ hư ảnh vô cực ma tôn bạch cốt b à n cờ từ vọng lại lần nữa thôi động lên vượt ngoại thiên đạo đạo ấn chỉ bất quá lần này cũng không có đ ố i cứng mà là đồng thời thúc giục hư đạo đại tông sư cùng nhân đạo tông sư trí năng cùng lúc đó thiên nguyện thụ chi t r ù n g đống nhiên du nhập g n vào từ vọng thể nội tản ra rất nhiều người đạo đạo ấn từ vọng hít sâu một hơi đưa tay tại luận đạo trên sởi tơ nhẹ nhàng nuốt ve đi qua đồng thời từ vọng trước đó rút ra mười chín đầu luận đạo sởi tơ cũng cộng minh bình thường làm bắt đầu chuy ngay sau đó còn lại luận đạo đường con từ t r ứ n g lớn bên trên chậm rãi thoát ra cũng biến thành đường thẳng đầu không nhiều không ít cũng là mười chín đầu từ vọng tựa hồ sớm coi nó trước hơi chuyển động ý nghĩa một chút bạch cốt bàn cờ tung bay đi qua sau đó hai phần luận đạo đường con chậm rãi điểm ra tại bạch cốt trên bàn cờ h u ê mười chín dự thẳng mười chín giao điểm ba trăm sáu mươi mốt hoàn mỹ tạo thành bản cờ ô cờ dáng vẻ đây cũng là từ vọng lấy thiên nguyện thụ trùng làm hạch tâm lấy thể nội vực ngoại thiên đạo đạo ngấn làm phụ tá lấy thân thể l à vật chứa thi triển mà ra sát chiêu nhân đạo sát chiêu nắc kha người cờ hiện tại vũ trụ đại d i ệ n thể luật đạo đạo ngấn đã bị triệt để k h ô n g chế hiện tại chính là bằng vào ý nguyện của mình tiến hành sửa đổi chỉ gặp từ vọng chậm rãi đưa tay trong tay ngưng tụ ra một viên hư hào quân cờ sau đó đông nhiên rơi vào trên bàn cờ từng viên hư hào quân cờ không ngừng mà rơi vào trên bàn cờ thời gian dần qua trên bàn cờ luật đạo đường cong từ từ nhiễm lên một cỗ hư hào cảm nhận đó là luật đạo đạo ngấn ngay tại hướng hư đạo đạo ngấn chuyển biến hư đạo vốn là từ luật đạo bên trong kéo dài mà ra giờ phút này luật đạo đạo ngấn trải qua vực ngoại thiên đạo đạo ngấn cảm nhiễm sau đó lại diễn hóa thành hư đạo đạo đạo có thể nói là tương đương viên mãn nếu là muốn đổi thành mặt khác đạo ngấn tuyệt đối sẽ càng thêm không dễ t ừ vọng đắm chìm tại trong bắn cờ không ngừng một viên một viên rơi xuống quân cờ hoàn toàn không để ý thể nội vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn ngay tại không ngừng tiêu hao thằng đến cuối cùng ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ hoàn toàn rơi xuống t ừ vọng thể nội vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn chỉ còn lại một trăm số lượng cũng chính là tại lúc này trong hiện thực t ừ vọng hai tay chấn động mạnh một cái dưới chân hóa hư luyện đạo chi trận trong nháy mắt pha thoái đồng thời tử vọng triệt để từ cương thi chuyển hóa làm người sống sắc mặt lạnh nhạt như lư trong mắt hôi mang lấp lóe da trắng như ngọc đ u ú i tóc tiên như mực vô hư địa linh ngơ ngác nhìn thời khắc này tử vọng hắn mỗi một tấc cảm giác đều tại nói cho hắn biết thời khắc này tử vọng thật sửa đổi vũ trụ đại diễn thể đem nó từ ẩn chứa luật đạo đạo ấn biến đổi thành ẩ n chứa hư đạo đạo ấn không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi vô hư địa linh hồn trên thân bên giới đều đang run dày toàn bộ cá đuối bay thân thể cũng sẽ không tiếp tục trôi nổi phản p h ấ t không dám quan sát tử vọng bình thường trước luyện tiên cổ lại thành tập tuyệt lấy luật hóa hư trong thời gian ngắn tử vọng vậy mà liên tục làm ra ba kiện có thể sừng xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại thời khắc này v ô hư địa linh chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng không hư động t i ê n bị người này kế thừa nên bao lớn binh hạnh a từ vọng chầm rãi phiêu đáng trên không trung nhìn xem hai tay của mình cảm thụ được thể nội đã chuyển biến hư đạo đạo ấn thời khắc này vũ trụ đại diễn thể đã bị từ vọng s ở t u đ ổ i nhưng là bởi vì hư đạo cũng không độc lập nguyên nhân vẫn còn không tính là triệt để hoàn mỹ hư đạo thập thể u y ệ t t nghĩ đến nơi này từ vọng đột nhiên mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về v ô hư địa linh nói ra không hư lao đầu p i ề n phức mượn ngươi phúc địa bên trong thiên địa nhị khí dùng một lát cái gì v u hư địa linh lập tức chưa kịp phản ứng ngơ ngác nhìn t ừ vọng mà t ừ vọng chỉ là bình tĩnh nói ra câu nói tiếp theo ta muốn nhờ nơi đây thiên địa nhị khí thang tiên cái gì t ừ vọng không để ý đến đại nao đã đứng máy vô hư địa linh chậm rãi lấy ra một viên trước đó từ huyết hải trong phúc địa hao tới tiên nguyên hạch mượn nhờ huyết nục viên mãn cổ đem nó chuyển hóa làm chân nguyên nhanh chóng bổ sung tốt chính mình chân nguyên sau đó hít sâu một hơi cả người chậm rãi hướng chỗ cao bay lên trong nháy mắt kế tiếp thiên địa đủ tối t i n lặng như tờ c ù n phong gào rít giận dữ không hư phúc địa nguyên bản chống không hư vô chân trời giờ phút này s ô i t r ả o mánh liệt mây đen trống rông xuất hiện hội tụ tầm t ầ n g lớp lớp bao quát bạn giảm phảng phất thiên khung hoành ép xuống gió nổi mây phun đất rung núi chuyển trong lúc thoáng qua liền ảnh hưởng tới phương viên mấy bạn giảm từ vọng muốn thăng tiên hắn muốn tại vừa mới cải tạo xong thập tuyệt thể vũ trụ đại diễn thể sau thăng tiên hắn đến cùng có biết hay không thập tuyệt thăng tiên ý vị lấy cái gì hắn liền không chuẩn bị một chút không có lẽ chỉ có từ vọng chính mình minh bạch thời khắc này chính mình muốn làm gì ngắn ngủi một lát nguyên bản tựa như bình tĩnh biển sâu bình thường không hư trong phúc địa liền giống như sơn hải cùng vang lên không ngừng chấn động đồng thời đã tuân ra đại lượng địa khí phản phất cự thú chi vậy đang không ngừng quay cuồng hư đạo phía trên vô hư địa linh gấp muốn khóc lên h ắ n ngựa đầu mô to thanh âm như là khóc giống bình thường hướng phía từ vọng k ế t lên dừng lại dừng lại a s a o không chủ nhân ngài dừng lại a ngài đã vừa mới lấy cổ sư thân thể luyện chế ra tiên cổ lấy hư đạo thủ đoạn thành t i ể u thập tuyệt thậm chí đem thập tuyệt thể cải tạo thành công đã đủ a ngài t à i t ì n h đã đủ để danh lưu sử sách ngài đã tại hư đạo phía trên có thể xương xưa nay chưa từng có đã đủ a v ô hư địa linh không ngừng gào ghét như thế n h ư tài vì sao muốn mạo hiểm như vậy vì sao liền không thể an ổn nhiều l ắ n g đọng một chút đâu vì sao muốn dồn chính mình tính mệnh tại không để ý đâu đủ chưa đúng lúc này t ừ vọng thanh â m truyền đến v ô hư địa linh bên hai không hư ngươi cảm thấy cái này đủ chưa ta dừng ở đây liền đủ chưa hư đạo dừng ở đây là đủ rồi sao d u n g động t ừ vọng lời nói giống như vào đầu đ ố n g đồng để v ô hư địa linh cứ thế ngay tại chỗ hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời phảng phất muốn lấy sức một mình đối kháng thiên địa tử vọng nhìn đối phương phong hoa tuyệt đại dáng người vô hư địa linh đột nhiên nghĩ đến hư vô tả khi còn sống quá khứ h ư vô tả ngươi là một kẻ tàn tu có thể tu luyện tới tứ c h u y ể n đã là không tệ ngươi bây giờ hẳn là thành lập gia tộc của mình đừng nghĩ lung tung cái gì tiến hơn một bước đã đủ h ư vô tả ngươi đã tu luyện đến ngũ c h u y ể n tại đông hải đã coi như là nhân vật nổi danh không nên mạo hiểm thăng tiên đã đủ h ư vô tả ngươi đã thành tựu cổ tiên vị trí nên thành thành thật thật kinh doanh tiên k h i ế u mới là tại sao muốn phế tâm tư kia đi nghiên cứu hư thú đâu thành tựu luận đạo cổ tiên đã siêu việt vô số người đã đủ h ư vô tả ngươi đã thành t i ể u thất truyền thậm chí còn khai sáng hư đạo toàn bộ đông hải ngươi cũng là nhân vật số một số hai ngươi bây giờ nhập thế hiện ra thành tựu i của ngươi thuận tiện đừng lại nghiên cứu hư đạo đã đủ h ư v ô tả ngươi bây giờ đã là bắt chuyển cổ tiên chỉ cần ngươi nguyện ý toàn bộ đông hải chính đạo đều nguyện ý để ngươi làm khôi thủ ngươi vì sao còn không chịu vông xuống hư đạo đâu chẳng lẽ còn không đủ thôi đủ sao đủ chưa đã đủ còn chưa đủ hả không đủ không đủ a còn chưa đủ a vô hư địa linh bỗng nhiên lần đầu giống như liên dại bình thường giống lớn đứng lên thanh em tê tâm liệt phế b n g p h ấ t tại hướng hết thể hét. hướng hò Không đ ủ Còn c h ư a đủ à? Hư đạo Hư không nên c h như ỉ là vua ậ y Ta m ố n nhìn hư đạo chi lực không còn luận đường. hư chi dưới đạo tại lực vùi lấp t muốn n hư ì n thấy h địa ạ đạo o hoành ép toàn chi cổ chi chi được huy nhìn hư thông thay Ha ha ha ha ha ha. Nghe giới. tiên trời tiên. muốn tuyệt Lầy năng ép Ta mặt. bộ hư đ vô linh lời nói từ vọng vui sướng n g ư ợ n g tiên t r ư ở n g cười hoàn toàn không nhìn lấy chung quanh phong quyền tàn vân vô hạn trời tối Tốt. Tốt. chính là hẳn là muốn như vậy mới đối nếu thật không muốn dùng cái gì làm người từ vọng túi đầu xuống quan sát giờ phút này đã khóc ròng ròng thanh lệ câu hạ v ô hư địa linh trên khuôn mặt cho thấy một vòng cổn vọng đến cực điểm nhưng lại ngạo nghệ thiên hạ biểu lộ vậy ngươi thuận tiện nhìn cho kỹ đi không hư lao đầu ta sẽ lấy hư đạo chi uy để cái này c ổ giới kinh thiên điệp k i ế p quỷ thần theo câu nói này rơi xuống từ vọng c h ầ n ti vung lên ẩm bang nát hiếu tại đi tới cổ giới năm thứ ba từ vọng giờ phút này bắt đầu thăng thiên thập tuyệt thăng tiên thì như thế nào bất quá là một chút thiên kiếp điệp hai thiên đạo làm được ta tất nhiên có thể làm được chương một trăm bảy mươi mốt thăng tiên một chương một trăm bảy mươi mốt t h a n g tiên một không khiếu tổn hại thiên địa khí tuân ra cổ sư đang chuẩn bị vẹn toàn sau chỉ cần lấy chân nguyên trùng kích không khiếu cố gắng đem không khiếu s ô n g đến b ỡ nát sau đó liền có thể nát khiếu lôi thủng lấy tự thân nhân khí cầu thông thiên địa nhị khí bình thường cổ sư tại sông phá không khiếu một bước này liền muốn phí không ít khí lực càng đừng đề cập đằng sau lấy tự thân nhân khí dẫn động thiên địa nhị khí bình thường cổ sư nhân sinh bên trong chỗ kinh lịch tích lũy nhân khí nhiều nhất khó khăn lắm đủ dẫn tới trăm dặm thiên địa nhị khí thành thư ở đây chờ phúc địa thôi nhưng là hai điểm này đối với tử vọng tới nói đều không phải là vấn đề cải tạo qua vũ trụ đại diễn thể vẫn là thập tuyệt chi thể nó trọn vẹn đ ạ t đến mười thành viên mãn chân nguyên chỉ là hơi động đậy liền đem không khiếu cho sông đến vỡ nát mà kinh lịch cùng tích lũy biến thành nhân khí một họa diệt tộc bạch q u ố c hỏi ngũ độc tổn hại sức khỏe tương lai hôm qua sống mơ mơ màng màng sinh tử môn đi thiết gia truy nã mặt sơn lấy mạng huyết hải chấm luân thứ nào không phải nghe g i ậ n cả người kinh lịch cái nào không phải cựu tử nhất sinh hiểm cảnh từ v ọ n á t khiếu đằng sau vàng bạc nhân khí to lớn trực tiếp tạo thành một cây kéo dài tới chân trời trụ lớn phản phất lấy t ử vọng làm cơ sở đem toàn bộ thiên địa đều m u ố n c h ố n g đứng lên như thế nhất khí trọn b ẹ n khiên động phương biên mấy chục vạn g i ả m thiên địa nhị khí vô hư địa linh một t i a cũng không dám lãnh đạo lập tức mở ra không hư phúc đ ị a một bên thao túng trong phúc đ ị a trăm vạn năm để tích lũy thiên địa nhị khí t u ô n hướng nơi đ â y t r ợ tử vọng đánh xuống càng cường đại hơn nội t ì n h một bên liên thông không hư phúc đ ị a bên ngoài về với bụi đất lấy bên trong không gì sánh được nồng hậu dạy đặc hư đạo chi lực đem nơi lây tạo thành thích hợp từ vọng thăng tiên hoàn cảnh không khiếu đã vỡ như vậy hiện tại chính là cân bằng tăng khí chỉ gặp t ử vọng ngật đứng ở giữa không trung trên thân nặng nề nhân khí không ngừng bắn ra nó nội tình tích lũy thâm hậu đến khó mà nhìn thấy trời lên bụi bặm tuôn ra mây khói bầu trời cùng trên mặt đất cùng nhau hiện ra to lớn vòng xoáy tựa như là bầu trời cùng mặt đất đồng thời mở ra con mắt thật to tại nhìn chăm chú giờ phút này giữa không trung cái kia muốn đ ă n g lâm tiên đồ tồn tại theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn thiên địa nhị khí dần dần bị t ử vọng thể nội nhân khí chậm rãi kéo hướng về phía từ vọng trên thân thể trên bầu trời mây đen trong vòng xoáy điện quang không ngừng quấy động o a n minh không ngừng trên mặt đất khói bụi trong vòng xoáy tử khí tiếp theo trong nháy mắt trong mây đen huy sái tiếp theo cỗ thanh huy chi khí trong bụi mù đi lên toát ra một cỗ hoàng kim chi khí thời tiết địa khí nhẹ mà thanh giả là trời khí nặng mà chọc giả là địa khí mà từ vọng thể nội cái k i a v ù n g hậu đồng bột khí thể màu trắng chính là độc thuộc về từ vọng nhân khí thời tiết rủ xuống địa khí dâng lên nhân khí bốc lên thiên địa nhân tam khí giờ phút này lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ bắt đầu dung hợp thời tiết địa khí tập thân tam khí tụ tập là phạm nhân cùng thiên địa giao hòa quá trình trong chốc lát tự vọng chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng nổi lên chính mình cuộc đời lịch trình thăng trầm thì nổ ai ố chuyện cũ đủ loại có thật nhiều cổ sư tại một bước này liền sẽ xa vào đến quá khứ của mình kinh lịch bên trong q u ê n như thế nào cân bằng tam khí độ tử t tại chỗ nhưng mà từ vọng chỉ là mặt như thản nhiên nhẹ nhàng hít một hơi sau đó chậm rãi phun ra sau một khắc giữa thiên địa cái kia giống như s o n g long hàm châu bình thường nhị khí bị bỗng nhiên c h ấ n trụ trong nháy mắt liền đã đ ạ t thành cân bằng trải qua nửa đ ờ i gian hà cụ miễu m â y khói tốt, tốt. như vậy to lớn tam khí bị tùy tiện cân bằng dùng cái này thăng tiên cơ sở tất nhiên khó có thể tưởng tượng vô hư địa linh nhìn xem t ử vọng hành động kích động cá đuối bay người theo đôi không ngừng lắc lư trong mắt nước mắt lấp l ó dường như lòng có cảm giác vô hư địa linh cao giọng ngâm đạo thư phụ lăng vân vạn trường mới cả đời tham vọng chưa từng mở thiếu niên lúc có lăng vân trí dài vạn dặm không cạnh phong lưu tử vọng ngươi nhất định phải thành công a ngươi nhất định phải cùng ngươi nói một dạng làm cho cả thế giới bởi vì ngươi c h i tài thiên kinh giật mình đó là tự nhiên tử vọng bỗng nhiên nhắm hai mắt lại giờ phút này tam khí đã bị tử vọng cân bằng sau đó chính là cân bằng đằng sau bắt trước tự nhiên cổ sư dùng cổ kỳ thật lợi dụng chính là các loại đại đạo phát tắc mảnh vỡ cổ làm mảnh vỡ vật dẫn là một loại tự nhiên công cụ cổ sư lệ u y n cổ cũng giống như thế cũng là dung hợp phát tắc cổ đọng phát tắc mà tại trong tu hành cổ sư thăng tiên thời điểm chính là trực tiếp lấy câu thông thiên địa cảm n ộ được bù đắp tự thân bắt t r ư ớ c tự nhiên thông h i ể u thiên địa trong chốc lát có thể xưng ơ minh mông cảm n ộ đ ố n g nhiên tràn vào đến từ vọng trong óc đó là thiên địa cảm n ộ cổ giới m i bí như thế thể nghiệm chỉ có tại cổ tu thăng tiên thời điểm mới có thể có chỗ trải nghiệm có thể xương tuyệt vô cận l ư u thể nghiệm một chút tích lũy thâm hậu cổ sư tại thăng tiên đằng sau thậm chí có thể mượn nhờ bắt c h ứ c tự nhiên tại tu hành lưu phái trên cảnh giới bước ra một bước dài có thể xương thoát thai hoàng cốt t ừ vọng cảm thụ được bắt c h ứ c tự nhiên mang tới cái k i a liên tục không ngừng cảm lộ cũng không có trực tiếp lấy những cảm lộ này đi hoàn thiện tự thân hư đạo mà là đem nó dẫn đạo lấy thiên địa cảm lộ đi phong phú nhân đạo bất quá tự vọng chưa từng có quyên tự thân mục đích cuối cùng nhất thăng liền tiên bản thân cũng chỉ là kèm theo quá trình tự vọng chân chính cần là lấy đầy đủ nhân đạo thủ đoạn. tại thăng tiên thời điểm đem thể nội v ư ợ t ngoại thiên đạo đạo ngấn triệt để cân bằng khống chế mà tại dựa vào thiên nguyện thụ y nguyên không cách nào tại nhân đạo bên trên đang làm sau khi đột phá tử vọng thì là đem ánh mắt bỏ vào thăng tiên lúc bắt t r ư ớ c tự nhiên phía trên bắt t r ư ớ c tự nhiên trực tiếp câu thông thiên địa huyền bí cảm lộ tự thân cảnh giới theo bắt t r ư ớ c tự nhiên xâm nhập tử vọng đối với nhân đạo rất nhiều ngăn chặn hoang mang giờ phút này đều đang không ngừng từng cái giải khai đồng thời phải biết tử vọng tích lũy nhân khí số lượng có thể xưng khủng bố nếu là đem toàn bộ nhân khí đều dùng lấy bắt chước tự nhiên cái kia tử vọng nhân đạo cảnh giới trong h ậ t sự có k một bầu trời sân sám tầng mây chậm rãi đã nứt ra một lỗ hổng cự đại tựa hồ có đồ vật gì muốn nhô đầu ra là t h ă n g tiên thiên kiếp cùng điệp hai làm sao lại thành như vậy thiên kiếp cùng điệp hai hẳn là tại cổ tu bắt chước tự nhiên đằng sau mới có thể đản sinh mới đối tại sao lại sớm như vậy liền xuất hiện mà lại nó vi năng viễn siêu lục chuyển hai tiếp vô hư địa linh kinh hãi nhìn xem ngay tại trầm rãi ngưng tụ thiên kiếp cùng điện hai nguyên bản tâm tình kích động giờ phút này đã bị khẩn trương c h i ế m đẩy vạn phần lo lắng nhìn xem tử vọng đừng nóng nổi không hư lao đầu nhưng mà tử vọng chỉ là trầm rãi mở mắt ngầm đầu nhìn về hướng thương thiên phía trên lộ ra một cái khó lường dáng t ư ơ i cười bất quá là sớm tới một chút trở ngại tôi h nếu trời muốn đối với ta như vậy vậy ta thụ lấy chính là cũng vừa tốt thử nhìn một chút hôm nay có thể làm khó dễ được ta chương một trăm bảy mươi hai thăng tiên hai chương một trăm bảy mươi hai thăng tiên hai thiên k i ế p điện thai cổ sư thăng tiên thời điểm lớn nhất trở ngại tu hành vốn là hành vi người tiên tự nhiên là chịu lấy thiên c h i ngăn bình thường cổ sư thăng tiên chính là muôn vàn khó khăn mà thập tuyệt thăng tiên càng là hành vi người tiên tại thượng cổ không t u y ệ t lão tiên trước khi xuất thế thập tuyệt thể thậm chí đều bị cho rằng là không có khả năng thăng tiên tồn tại mà giờ k h ắ c này từ vọng phải đối mặt chính là thập tuyệt c h i thể vũ trụ đại diễn thể dẫn xuất thập tuyệt thai k i ế t vênh long long ầm ầm ầm ủ phảng phất vạn chống cùng băng lên lại phảng phất tiến l ặ n như tờ hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt tại lúc này cùng nhau xuất hiện mà bước nhỏ một bước dị biến mà ra là phía trên đại địa đ ị a thai chỉ tầm mắt trên mặt sám trăng khói bụi đ ố n g nhiên ngưng tụ thành một đoàn phản phất một viên cự đại nhân chứng sau đó chứng đột nhiên đ ố n g nhiên vỡ tan từ đó lập tức chui ra hai cái ngoại hình kỳ dị cự thú một cái thân giống như rắn mặt lại giống như mặt người một cái tương tự cá nhưng thân có trương tu cái này đây là hư đạo đ ị a thai thất truyền cấp bậc hư đạo đ ị a thai lá mặt lá trái vô hư địa linh thấy được cái kia hai cái cự thú nhịn không được kinh hô lên lập tức liền nhận ra đây là cỡ nào thái tiết lá mặt lá trái là đ i ệ h a i bên trong thú h a i hai này bắt đầu thời điểm sẽ có hai cái hư thú từ đó thai ngén mà ra phân biệt là hư ngư ngụy x à lục chuyển lá mặt lá trái thai hương tạo ra hai cái hư thú đều là hoang thú cấp bậc đồng thời hư ngư cùng ngụy x à hai thú trời sinh liền sẽ phối hợp lẫn nhau so với bình thường hai cái hoang thú khó chơi mà thất chuyển lá mặt lá trái thai hương thì là sẽ sinh ra hai cái thượng cổ hư thú thượng cổ hư thú tương đương với thất chuyển cổ tiên vũ trụ đại diễn thể dẫn dắt r a điệu hai vậy mà kinh khủng như thế chủ nhân không cần phải lo lắng ta đến ngăn lại cái này hai cái thượng cổ hư thú ngài an tâm vượt qua bắt chước tự nhiên lại nói vô h ư địa linh hô to sau đó liền muốn thôi động lên trong phúc địa thủ đoạn muốn đem hương ngư cùng ngụy s á ngăn n g lại nhưng mà sau một khắc vô h ư đ ị a linh lại nghe được từ vọng thanh âm không nội không h ư lao đầu ngươi t r ư ớ chuẩn c bị sẵn sàng ta có thể cảm giác được uy hiếp càng lớn hơn còn tại phía sau chỉ gặp từ vọng có chút meo lại hai con n g ư ờ i vừa cảm thụ bắt chước tự nhiên một bên chậm rãi giơ lên hai tay vậy phần cái này lá mặt lá trái ha ha chỉ là hai cái thượng cổ hư thú còn chưa có tư cách ngàn ta tiên đồ chỉ gặp từ vọng hai tay nâng lên t hướng phía hư ngư cùng ngụy xà chậm rãi cầm nắm sau m ộ t khắc đã ngưng tụ tốt thân hình chính hướng phía tử vọng đ ố n g nhiên gọn tới hai thú đột nhiên giống như là cảm giác được nguy cơ bình thường sau đó bản năng hư hóa tự thân hư hóa hư thú trời sinh năng lực nếu lâm vào hư hóa bên trong t u y ệ t đại đa số thủ đoạn đều đối với nó vô hiệu đây cũng là hư thú đặt ở rất nhiều hoang thú bên trong cũng là phiền thoái nhất hàng một nguyên nhân mà giờ khắc này lâm vào hư hóa trạng thái hư ngư cùng ngụy xà thân thể y nguyên bỗng nhiên cứng nở chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn từ hư ả o xiềng xích từ trong hư không bỗng nhiên nô ra phản phất t i ê n la địa đem hương ngư cùng ngụy xà trực tiếp gắn vào trong đó nguyên bản mọi việc đều thuận lợi hư hóa tại những xiềng xích này trước mặt không có một chút tác dụng nào bất quá một lát đại lượng xiềng xích liền đem hương ngư cùng ngụy xả hai thú cho một mực k hóa lại dù cho hai thú giờ phút này ngay tại không ngừng hư hóa cũng khó có thể đ ả o thoát b ự c này phong tỏa mà thư vọng từ đầu đến cuối ngay cả di động cũng không từng di động thất truyền lá mặt lá trái thu thai thậm chí đều không thể trực tiếp ảnh hưởng đến tử vọng là thế này phải không hai đại hư thú phát ra tức giận gạo thét cùng nhau đông nhiên làm bắt đầu chuyển động h ư ơ n g ngư cái kêu mọc đầy trương tu thân thể đống nhiên co vào. sau đó như là cá trạch bình thường trong nháy mắt chân mượn từ trong xiềng xích trượt ra ngoài ngụy s a trên mặt người lộ ra q u ỷ dị biểu lộ thân thể đ ố n g nhiên rằng co sau đó to lớn thân rắn đột nhiên trong nháy mắt lột xác tự thân cũng mượn lột xác thân thể biến động trốn ra xiềng xích thượng cổ hư thú như thế nào đơn giản hai thú đào thoát những xiềng xích này sau đó lại lần nữa đ ỗ n g nhiên s ô n g lên phía trên tới thế muốn đem từ vọng thôn vệ hầu như không còn từ vọng y nguyên hơi hơi hí mắt bình tĩnh nhìn hai cái thượng cổ hư thú xông về phía mình cự thú kia đột kích khí lưu thậm chí đều thổi lên từ vọng sợi tóc Hoa lạp lạp lạp. Nhưng mà, ngay tại hư ngư cùng n g xà đã vọt tới t ử vọng trước người không đủ mười m thời điểm đại lượng xiềng xích lại lần nữa xuất hiện lần này xiềng xích hiện r a đen tráng s á n g ba loại nhan sắc đ ỗ n g nhiên đem hư ngư cùng n g xà gắt gao khóa tại trong đó sau đó t ử vọng giơ tay lên ngón tay hướng xuống một chỉ sau một khắc hai cái tượng h cổ hư thú cứ như vậy bị xiềng xích trực tiếp lôi kéo kéo tới trên mặt đất phản phất bị lưới c u ố n lấy cá con không ngừng dây r ù a v ặ t mẹo thất chuyển lá mặt lá trái thú thai cũng không thể trực tiếp ảnh hưởng đến từ vọng đúng vậy cùng từ vọng chính mình nói một dạng hai cái tượng cổ hư thú còn không có ngăn cản từ vọng tư cách lợi hại lợi hại a vô hư địa linh nhìn xem từ vọng xử lý hương phấn không ngừng kêu to đây là cái gì sát chiêu ta ở trong đó cảm nhận được hư đạo luận đạo vũ đạo thậm chí còn có cấm đạo y năng n à y sát chiêu cơ hồ có thể nói chính là vì khắc chế hư thú hư hóa mà sinh như là trong b ắ t nguyên bản chính bình thường cho dù là thượng cổ hư thú ở đây chiêu phía dưới đều chỉ có thể đau khổ dãy ruộng không sai chiêu này chính là từ vọng lấy bạch cốt trong bàn cờ từ thiết gia cổ sư trên thân lấy được ngũ chuyển sát chiêu vô cực tìm kiếm khóa cùng phòng cổ phòng luật pháp đường chỗ dung hợp cùng một chỗ sửa cũ thành mới lại sáng tạo cái mới cao sát chiêu mới ra chỉ vũ trụ đại diễn đạo ngân sau lại lấy vượt ngoại thiên đạo đạo n g â n mô phỏng cổ trùng phụ trợ thậm chí có thể ngăn cản thất truyền thượng cổ hư thú sát chiêu t ừ vọng khẽ gật đầu đột nhiên ngữ khí tự nhiên mà nói cũ kéo từ khi ta sáng lập sát chiêu này còn chưa cho chiêu này lấy tên nếu lần thứ nhất thi triển này sát chiêu là tại cái này không hư phúc địa như vậy lần chiêu liền gọi không hư khóa địch, đi. Không hư. Khóa địch. nghe được từ vọng lời nói v ô hư địa linh trong lòng đã tuân ra một cố kích động mãnh liệt cảm giác không ngừng lặp lại lẩm bẩm bốn chữ này v ô hư địa linh vui sướng phá lên cười t ố t t ố t không hư khoa địch Tốt, có thể cổ sư chi lực k h ó a lại cổ hư thú sát triều vậy mà lấy mảnh phúc địa này mệnh danh Tốt, v ô hư địa linh vui sướng cười to trăm vạn năm đến hắn chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy thoải mái không hư lao đầu muốn học không sau một khắc từ vọng lời nói lại lần nữa truyền đến v u hư địa linh bên hai để hắn hôm nay không biết bao nhiêu lần g â y ngẩn cả người thật cái gì không hư lao đầu muốn học chiêu này sao ta dạy cho người a đúng vô hư địa linh dùng chính mình cá nối bay vây cá hung hăng rút chính mình một bàn tay v ư ơ n g tin giờ phút này chính mình kinh lịch chính là chân thực mà không phải chính hắn h ứ tưởng muốn ta muốn học dạy ta xin ngài dạy ta a chương một trăm bảy mươi ba thang tiên ba chương một trăm bảy mươi ba thang tiên ba ha ha ha nếu muốn học vậy ta dạy ngươi chính là t ừ vọng nhìn phía dưới vô hư địa linh nhìn đối phương kích động như thế hưng phấn cũng niềm nở cười một tiếng sau đó t ừ vọng ngón tay điểm nhẹ đem một viên nho nhỏ chùm sáng bình thường cổ t r ù m bắn về phía đối phương mà hư vô địa linh cũng tranh thủ thời gian dùng phúc địa lực lượng tiếp nhận phòng ngừa cái này của bị thăng tiên lúc nóng này thiên địa hai lên tiêu hủy nhận lấy cổ t r ù m sau vô hư địa linh lập tức đem nó thôi động hấp thu trong đó tri thức cùng lý luận toàn lực trải nghiệm lấy phần này sát chiêu thì ra là thế lợi hại xào đoạt thiên công a không cần một lát vô hư địa linh liền h i ể u phần này sát chiêu đồng thời càng thêm kinh hãi nơi này chiêu cường đại vô hư khóa địch cơ hồ là đem một cái phức tạp phản cổ phòng áp xúc sau lại tiến hành tăng thêm sát chiêu khó có thể tưởng tượng chiêu này vậy mà có thể bị b ổ sư chỗ thôi động ha ha ta bất quá là đứng ở tiền nhân trên bờ vai tôi không quá lớn sông sóng sau đẻ sóng trước thôi đây là lời nói thật nếu là không có vô cực bạch cốt bàn cờ nếu là không có thiết gia sát chiêu cổ p h ò n g nếu là không có huyết h ả i máu t r í v ầ n sáng tử vọng cũng không có khả năng thôi diễn ra bực này sát chiêu bất quá tử vọng cũng chưa từng bởi vì như thế mà tiêu nặng qua vô hư lao đầu nếu hiểu sát chiêu này như vậy sau đó lá mặt lá trái liền giao cho ngươi tử vọng nói như vậy thu hồi trói buộc hư cán g ụ y xạ vô hư k h ó địch sát chiêu vô hư địa linh thấy được lập tức tiếp lấy t h u ố c d i ụ c vô hư khóa địch sát chiêu một mực đem hai cái thượng cổ hư thú cho tiếp tục khóa lại làm trăm vạn năm thượng cổ phúc địa địa linh vô hư địa linh nội t ì n h thâm hậu muốn bắt chước được tử vọng vô hư khóa địch sát chiêu đương nhiên sẽ không gian nan nhưng là thời khắc này vô hư địa linh nghi ngờ là vì sao tử vọng muốn đột nhiên thu hồi sát chiêu chỉ gặp giữa không trung tử vọng chậm rãi đem hai mắt triệt để mở ra giờ phút này tử vọng chủ động đỉnh trị bắt chước tự nhiên mặc dù tử vọng nhân khí sát thực tiêu hao không sai biệt lắm nhưng là còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn trong bầu trời to lớn trong vết nước chậm rãi xuất hiện một cái hư ảo hình、dáng. vật này to lớn vô cùng trực tiếp bao trùm bốn bể và i dằm phạm vi món đồ này ngoại quan nhìn qua tương tự bánh răng lại phản phất đĩa quay bộ dáng mười phần kỳ lạ cái này đây là cái gì thiên kiếp ta vậy mà đều chưa từng gặp qua vô hư địa linh không thể tin nhìn trước mắt một màn hư vô tả khi còn sống làm b á t chuyển cổ tiên thậm chí v ạ n kiếp đều thành công vượt qua nhưng lại không có đối với thiên kiếp trước mắt ghi chép đây rốt cuộc là kiếp gì từ vọng nhìn lên bầu trời bên trong to lớn luôn bản sắc mặt tam chi n h ư thái trong miệm nhẹ nhàng nói ra đây là chuyên thuộc về ta cướp xưa nay chưa từng có hư đạo tiên kiếp năm hư sáu hao tổn b a n g hư luân phía trên đột nhiên chuyển ra tiếng vang to lớn sau đó toàn bộ luân bản chậm rãi chuyển động một vòng sau một khắc phương v i ê n vài trăm mét không gian trong nháy mắt xa vào đến trong hư hảo cổ tài cũng tốt giá t h ú cũng được thậm chí không gian giờ phút này đều bị cưỡng chế kéo đến hư hóa bên trong tại hư luân chính phía dưới tử vọng tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi xa vào đến hư hóa chỉ gặp theo luân bản chuyển động tử vọng thân thể không ngừng trở nên trong suốt đồng thời có không ít điểm sáng từ tử vọng thể nội bay ra biến thành hư ả o bờ biển những điểm sáng kia là từ vọng trên người cổ trùng không chỉ cổ trùng lâm vào trận này năm hư sáu hao tổn thiên thai phạm vi bên trong g i ã thú vô luận là vạn thú vương hay là thú hoảng giờ phút này đều lâm vào hư hảo thậm chí bắt đầu trực tiếp tiêu tán đây cũng là năm hư sáu hao tổn chi tiết cưỡng chế tính đem phạm vi bên trong hết thể kéo vào cơ chế hư hóa bên trong nếu là bị kéo vào hư hóa tồn tại không cách nào thích đứng đồng thời chủ động trở lại hiện thực vậy liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất tại trên thế giới thiên kế này không cách nào sử dụng cổ trùng không cách nào sử dụng chất pháp không cách nào sử dụng sát chiêu chỉ có lấy thuần v ì ý chí một lần một lần đem tự thân kéo về trong hiện thực nếu không chính là triệt để quy về hư vô như thế thiên kiếp nó uy năng chi quỷ dị khó lòng phong bị dù là so với thất truyền h ả o kiếp cũng không kém bao nhiêu bang h ư luân lại lần nữa chuyển động một vòng lần này trong phương viên trăm mét không gian đều nhiễm lên một cỗ hư hảo chi sắc cho dù là vô hư trong phúc địa nuôi nốt hư thú giờ phút này đều phát ra thống khổ gào thét bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình có rất lớn một bộ phận đã biến mất không thấy cho dù là trời sinh liền sẽ hư hóa hư thú tại năm hư sáu hao tổn chi kiếp bên trong đều sẽ bởi vì quá độ hư hóa mà biến mất cái kia tử vọng đâu tử vọng đối mặt năm hư sáu hao tổn chi kiếp lại sẽ như thế nào đâu chỉ gặp tử vọng thân thể từ mũi chân bắt đầu không ngừng hóa thành hư hảo sau đó một chút x s u lan tràn toàn thân ngay tại lúc hư hóa lan tràn đến n g ư c thời điểm hư hóa lại phản p h ấ t nhận lấy dẫn đạo bình thường hướng phía tử vọng cánh tay trái lan tràn ra sau đó ngay tại hư hóa lan tràn đến tử vọng cánh tay trái đồng thời tử vọng cánh tay phải bắt đầu hướng phía thực thể trạng thái chuyển đổi đợi đến toàn bộ cánh tay trái đều bị hư hóa thời điểm tử vọng thân thể lại biến trở về thực、thể. giống như hoàn chỉnh tuần hoàn bình thường vô dụng năm hư sáu hao tổn thì như thế nào đối với tử vọng mà nói vô dụng thư đạo phía trên tử vọng đã mượn hư vô tài chân truyền bước vào đại t ô n g sư chi cảnh lại thêm tử vọng chính mình đối với hư đạo cảm mộ cùng tử vọng tự thân ý chí năm hư sáu hao tổn chi tiết vô dụng bang thư luân lại một lần xoay tròn một vòng lần này bốn b ề hư thú đều thân thể đại lượng hư hóa cơ hồ hấp hối nhưng là tử vọng y nguyên bình tĩnh sừng sững giữa không trung phía trên năm hư sáu hao tổn cũng chỉ là như vậy sao ta biết ngươi sẽ không để cho ta nhẹ nhàng như vậy kết thúc đừng ẩn giấu tới đi từ vọng n g ầ n đầu nhìn thẳng thương tiên rõ ràng là bị hư luân bao phủ lại giống như là tại nhìn xuống đối phương nhìn xuống t i ê n hai nhìn xuống t i ê n đạo bang thư l o ạ n đ ỗ n g nhiên chuyển động lần thứ tư nhưng mà so sánh lên trước đó lần này hư hóa chiều sâu vậy mà ít đi rất nhiều nó uy năng thậm chí không kịp ngay từ đầu hai lần cảm nhận được như thế tình huống sau từ vọng hơi nhúng m ẩ y sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn xuống dưới lần thứ tư hư hóa mặc dù uy lực hạ xuống nhưng là phạm vi lại tăng lên lần này hư hóa cũng không phải là vì trực tiếp nhằm vào tử vọng mà là vì vây mị cứu triệu chỉ gặp phía dưới thư cá cùng mị xà trên người xiềng xích bị mở rộng hư hóa chi u i cùng nhau bao phủ nguyên bản kiên cố vô hư k hóa địch sát chiêu bởi vì thiền kiếp lực lượng mà ra sơ hở giờ phút này vậy mà tại lẫn nhau thôn p h ệ đối phương chỉ là một lát sau hai cái hư thú liền lấy một loại phương thức quỷ dị đem đối phương thôn p h ệ không có lẽ giờ phút này xưng là dung hợp muốn càng thỏa đáng một chút thư cá cùng bị xà dung hợp trong chốc lát một cái thân giống như rắn cá sống mây cá mặt giống như người chương dài cần sinh vật quỷ dị liền xuất hiện ở từ vọng trước mặt trên thân nó uy năng là trước kia mấy lần không chỉ không tốt hai cái thượng cổ hư thú dung hợp đây là lá mặt lá trái hai hướng kinh khủng nhất tình huống cả hai hợp nhất hắn thực lực tại thượng cổ hoang thú bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại vô hư địa linh lúc này lại lần nữa thúc giục vô hư khóa địch s á t chiêu nhưng là dung hợp đằng sau lá mặt lá trái thú tốc độ kia so trước đó nhanh mấy lần chỉ gặp lá mặt lá trái linh hoạt dễ rủa thân thể tránh đi không ngừng xuất hiện xiềng xích ngăn cản thẳng cấp lớn phía từ vòng vào tới cùng lúc đó trên bầu trời hư l u â n lại lần nữa xoay tròn một vòng năm hư sáu hao tổn chi k ế p bên dưới không thể sử dụng cổ trùng coi chừng a vô hư sáu hao tổn chi kép bên dưới không thể sử dụng cổ trùng coi c h ừ n a vô hư sáu hao tổn chi kép bên dưới phúc điện lực lượng thậm chí không cách nào tác dụng tại khu vực này cuối cùng vô hư địa linh chỉ có thể trơ mắt nhìn lá mặt lá trái hung hăng đánh tới bởi vì hư hóa mà khó mà động đậy tử vọng đem nó thẳng tắp hút bay cùng nhau đánh tới năm hư sáu hao tổn chi luân bên trên g không. sang không gian, chống dông không gian Khi kia hư linh tinh thần nhìn chỉ chiếm hư vô vô. lại cái vài trước địa sau, lấy mắt có cứ dặm t h a n g tiên bốn chương một trăm bảy mươi bốn t h a n g tiên bốn nhân tổ truyện đ o ạ n tích nghe nói nhân tổ nữ nhi vũ trụ đại diễn tại vĩnh sinh chi mậu bên trong bước vào sinh tử môn dựa vào trong lòng vô hạn trống rỗng một đường đi tới sinh tử môn chỗ sâu nhất trầm mê tử cảnh mà cho dù chạy tới tử vong cuối cùng vũ trụ đại diễn cũng vẫn không có dừng lại chỉ là tiếp tục hành tẩu thẳng đến đi vào cuối cùng hư vô tri điệu gặp được hư vô cổ hư vô cổ vô hình vô chất nhưng lại chính là có thể bị người ý thức được tồn tại bởi vì nếu quả như thật ngay cả ý thức đều không thể bị ý thức được như vậy liền không có ý nghĩa hư vô cổ phiêu đáng tại vũ trụ đại diễn trước mặt đối với vũ trụ đại diễn nói ra người a người đã trải qua nhiều như thế hết thảy hẳn là cũng hiểu hết thảy đều là hư vô sinh mệnh cũng tốt tử vong cũng được cuối cùng đều chẳng qua là hóa thành hư vô thôi người a nếu hết thảy đến cuối cùng cuối cùng rồi sẽ trở thành hư vô vậy vì sao ngươi bây giờ còn muốn đau khổ dãy rủa cầu sinh đâu vũ trụ đại diễn nhìn trước mắt hư vô cổ qua thời gian rất dài mới mở miệng trả lời hư vô cổ vấn đề bởi vì ta muốn còn sống a nghe được vũ trụ đại diễn sau khi trả lời hư vô cổ lại cũng không hài lòng tại câu trả lời này n g ư ơ i à cho dù là ý nghĩ tại vô tận làm hao mòn bên dưới cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành hư vô cho dù là phụ thân của ngươi nhân tổ năm đó cũng thiếu chút rơi vào hư vô cuối cùng dựa vào hy vọng cùng tư tưởng mới tìm trở về bản thân mà ngươi giờ phút này không nhìn thấy hy vọng cũng đã không có khí lực đi tư tưởng vậy vì sao còn là không giống nhau từ bỏ đ ầ u vũ trụ đại diễn lại nghĩ đến thật lâu hư vô cổ nói không sai tại như vậy c h ố n g giống tình hưng dưới cho dù là suy nghĩ đối với vũ trụ hiện tại đại diễn t ô i nói đều là cực độ khó khăn bởi vì ta có lấy người nhà nhưng là người nhà của ngươi cũng cuối cùng sẽ rời đi không phải sao bởi vì ta trên thế giới này lưu lại dấu vết của mình nhưng là những vết tích kia cuối cùng cũng là sẽ tiêu tán á bởi vì ta có suy nghĩ phải sống ý nghĩ cho dù là khắc sâu nhất ý nghĩ tại dài rằng giặc làm hao mòn bên dưới cũng sẽ hoa vi hư vô đ ó à. vũ trụ đại diễn mỗi một cái thuyết pháp đều bị hư vô cổ cho phản bác thời gian dần qua vũ trụ đại diễn bắt đầu không cách nào ý thức được chính mình tồn tại giờ khắc này vũ trụ đại diễn lĩnh ngộ được hai điểm tuyệt đối hư vô sẽ tính cả chính mình cùng một chỗ hủy diện nếu là không có tồn tại chiếu rọi thư vô, vô, vô, vô cổ nghe được vũ trụ đại diễn lời nói lập tức ngây ngẩn cả người mà vũ trụ đại diễn thì là thừa dịp lúc này một lần nữa ý thức được chính mình tồn tại hết thể cuối cùng cuối cùng đều sẽ đi hướng hư vô đây là không cách nào cải biến cái kia hư vô cổ ngươi cuối cùng là không cũng sẽ đi hướng hư vô đâu vũ trụ đại diễn xin hỏi ở hư vô cổ hư vô cổ rơi vào trầm mặc, nó biết, khi chính mình lâm vào hư vô lúc cũng sẽ đi hướng hủy diệt, lần trước nhân tổ thời điểm đã là như thế. Nếu là ngay cả chiếu dọi hư vô hiện thực đều biến thành hư vô, như vậy lại có cái gì có thể chứng minh hư vô tồn tại đâu. vũ trụ đại diện đối với hư vô cổ nói như thế. cổ à, nếu như ngươi n g u y ệ n ý, liền để ta tới chứng kiến hư vô tồn tại đi, nếu không ngươi đem hết t h ể kéo vào hư vô, cuối cùng cũng sẽ hủy diệt chính mình. không. không hư trong phúc địa, vô hư địa linh s o n g vây cá ông đầu, tê tâm liệt phế thống khổ hô to. không có. tại như vậy dị biến phía dưới, thiên kiếp cũng tốt địa hai cũng được tử vọng cũng giống vậy đều biến thành không tồn tại hư v ô vì cái gì vì cái gì vì cái gì a a a a a a a v ô hư địa linh v à o thét hò hét run r ậ y hắn cảm nhận được cực hạn thống khổ cho dù là thiên đao vạn quả đều không kịp hắn hiện tại một t ơ m một hào tử vọng không có cùng tử vọng cùng nhau hóa thành hư v ô còn có v ô hư địa linh hết thảy đối với hư đạo kỳ vọng đối với tử vọng tín nhiệm đối với người lực có thể hay không phản thiên phần kê ước mơ giờ phút này đều biến thành hư bô vì cái gì、à? đây rốt cuộc là vì cái gì、à? vô hư địa linh hướng phía vùng không gian hư vô kia h ò hét vô hư địa linh đối với bầu trời gầm thét vô hư địa linh đối với toàn bộ thế giới gào ghét hắn không rõ là người nào đã làm được mức độ này cuối cùng vẫn là sẽ bị trời cho vô tình bùi l ấ n đâu từ vọng bực này tại cổ sư lúc liền luyện tiến cổ thành thật tuyệt đúc hư thể tồn tại vì sao cuối cùng lại biết biến thành một mảnh hư vô hạ tràng đâu người tại sao lại biến thành bực này hạ tràng đâu、hận. hư ậ n h vô địa linh trong mắt đã khóc xuất h u ế t nước mắt hắn hung hăng ngẩm đầu lên hướng phía thượng thiên gào ghét ta hận a a a ta hận h ô m nay cao hận đất này t ế u t h ậ n thế giới này dung không được lịch t i ê n tri tài thật không có khả năng phản kháng sao nhất định bị ngươi thống lĩnh hết thể sao ánh sáng đ o g đóm thật không cách nào cùng hạ o n g u y ệ n s o sánh sao hay là nói thế giới này chính là không cho phép có lăng thế tri tài xuất hiện sao vô hư địa linh không ngừng h ò hét phát tiết cuối cùng vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất thất h ồ n lạc phách nhìn lên bầu trời trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng không có cái gì cũng bị mất vô hư địa linh chậm rãi nhắm hai mắt lại sau một khắc một cái bình thản thanh â m tại vô hư địa linh vang lên bên hai không hư lao đ ộ n ngươi quá ổn trương một trăm bảy mươi lăm thành tiên chương một trăm bảy mươi lăm thành t i ê n ta là cái gì trống r ố n g một kia sự vật đều không tồn tại trong không gian ta cái gì đều cảm giác không đến ta là tư vọng nhưng là tư vọng lại là cái gì tựa hồ là tên của ta nhưng là danh tự lại là cái gì ta nhìn không thấy đồ vật có thể là bởi vì ta nhắm mắt lại nhưng là nhắm mắt lại cùng mở to mắt đều là cái gì đều không nhìn thấy như vậy mở mắt cùng nhắm mắt khác nhau ở chỗ nào đâu ta là tồn tại sao ta tựa hồ là một người nhưng là người lại là cái gì không nhớ nổi a chung quanh không có cái gì vậy ta lại là cái gì ta thật tồn tại sao ta lại là cái gì ta là cái gì có lẽ ta cũng không tồn tại có lẽ ta cũng hẳn là đình chỉ suy nghĩ có lẽ ta cũng bất quá đem hóa thành hư vô hư vô một mảnh trong không gian tư vọng chậm rãi phiêu đáng ở trong đó hai mắt của hắn giờ phút này trống giống bên trong cái gì cũng sẽ không tiếp tục có được khi một người ý thức triệt để tiêu tán thời điểm vậy người này liền cùng tử vong không có khác biệt tại mảnh hư vô tri điệu này tư vọng ý thức đã muốn triệt để tiêu tán không có ý thức vậy l i ề n sẽ chết đi từ vọng liền sẽ chết đi l i ề n sẽ hóa thành hư vô hào quang nhỏ yếu từ từ vọng trên thân chậm rãi bay ra đó là một cái cổ trùng hoặc là phải nói c á i trùng tiên cổ m ộ n g t ì n h theo cái này tiên cổ chậm rãi trôi giạt đến từ vọng trước mặt từ vọng nguyên bản c h ố n g râu trong đôi mắt nhiều hơn m ộ n g t ì n h tiên cổ cái bóng thời gian dần qua từ vọng trong mắt nhiều hơn một chút tập trung sau đó từ vọng chậm rãi r ơ i lên tay của mình nhìn xem mậu tỉnh tiên cổ rơi vào trên tay của mình là ta là từ vọng ta tồn tại mới vào cổ giới dãy rủa cầu sinh một họa di tộc độc thân nhập thế ngũ độc tổn hại sức khỏe giả thành nhu lợi thiết gia đuổi bắt mặt sơn lấy mạng huyết hải t r ầ m luân vượt ngoại gặp ta đây đều là kinh nghiệm của ta đây đều là ta tồn tại chứng minh ta là ai ta là t ử vọng ta sẽ sống sót cho dù bị lớn hơn nữa cực khổ tra tấn cho dù con đường này như là lên trời khó khăn ta cũng vẫn như cũ sẽ đi xuống cầu sinh n ư u sống người chính là dạng này vì cầu sinh không từ thủ đoạn vì mưu sống không từ bất cứ việc xấu nào sinh cùng sống người căn bản nhất dục vọng giờ phút này thất tình chi dục trở về tại từ vọng c h i thân từ vọng nhẹ nhàng cười cười tại mảnh này bên trong không gian hư vô giờ phút này là rõ ràng như thế có thể nhìn thấy dục vọng của mình muốn là nguyên thủy nhất cầu sinh chi dục muốn là muốn không ngừng lớn mạnh chi dục muốn là tự thân không cam lòng bất mãn chi dục dục vọng là mục đích là nhu cầu dục vọng là khát vọng là truy tìm tham lam tình dục tư dục kiềm chế tình cảm dục vọng thèm ăn bản tính của con người chính là do vô tận dục vọng chỗ thai nén cũng chính bởi vì có dục vọng tồn tại người mới tồn tại người mới có thể được xưng là người từ vọng cười nhạt một tiếng nhìn về hướng phía trước chỉ gặp từ vọng phía trước cách đó không xa có một cái vô hình vô chất tồn tại hư vô cổ người tại lâm vào cực hạn hư vô thời điểm liền sẽ gặp được hư vô cổ mà khi người từ trong hư vô tìm về chính mình hư vô cổ liền sẽ biến mất hiện tại từ vọng đã tìm về chính mình hư vô cổ rất nhanh biến hóa từ trên thế giới này biến mất trừ phi từ vọng sắc mặt lạnh nhạt một phát bắt được hư vô cổ k h o ả n khắc luyện hóa Chí hư liên không, liên b t quá vật t r o n lòng bàn vọng g tay thôi. Tại từ h đem ư vô c ổ luyện hóa về sau, trung quanh không gian hư vô, cũng hóa hư về vô, đó a Sau n tán. g chậm rãi tiêu đ t ừ vọng nghe được một cái không ngừng g á o thét gầm rú thanh âm t ừ vọng nhận ra thanh âm này đó là vô hư địa linh thanh âm kết quả là t ừ vọng chậm rãi mở miệng đáp lại không hư lao đ ầ u ngươi quá ổn t ừ vọng không hư phúc địa trên mặt đất vô hư địa linh mừng rỡ như đ i ê n trực tiếp nhảy dựng lên không thể tin nhìn lên bầu trời phía trên mảnh hư vô kia chi đ i ệ chỉ gặp mảnh kia nguyên bản chống không ngay cả không gian cùng thời gian đều không tồn tại địa phương giờ phút này đột nhiên xuất hiện một vết n ớ c không chỉ như vậy cái khe kia còn tại không ngừng mở rộng lan tràn thẳng đến lan tràn đến toàn bộ hư vô chi địa sau đó mảnh kia trống không trong nháy mắt sụp đổ ra mà tại sụp đổ trong hư v ô một thân ảnh khí định thần nhàn chậm rãi đi ra người này cơ như bạch ngọc tấn nhược mặt đi một thân áo s á m không gió mà bay phản phất không giống thế gian người t ừ vọng t ừ vọng chủ nhân ngài thật còn sống chỉ gặp phá t o á i trong không gian hư v ô t ừ vọng ngạo nghệ đứng sừng sững phản phất tại quan sát thế gian hết thảy mà trong bầu trời năm hư sáu hao tổn chi luân giờ phút này đã biến mất hầu như không còn thiên kiếp đã kết thúc trong lúc bất trợt một trận tiếng gào thét chuyển đến hai cái thu ảnh chậm dai ở giữa không trung lương tụ là hơ cá cùng ngụy x à bọn hắn mặc dù tại vừa mới phát sinh tình huống dưới c ư ơ n g ép giải thể nhưng là giờ phút này còn sống chủ nhân coi chừng a chỉ gặp hơ cá ngụy x à hai thú đông nhiên nào về phía tử vọng nao nhao mở ra miệng to như chậu máu muốn đem tử vọng tại chỗ thôn vệ nhưng tử vọng chỉ là bình tĩnh nhìn đột kích hai thú sau đó yên lặng g ơ lên hai tay của mình chỉ gặp tử vọng trong tay trái một cái cổ trùng tựa như không ngừng biến hóa kết tinh màu đen trên tay phải, liếp nhìn qua không có cái gì, nhưng là tinh tế cảm giác phía dưới, lại biết phát hiện trong đó có một cái vô hình vô chất cổ trùng. chính là hư m i ệ u tiên cổ, cùng. hư vô cổ. thật là hư vô cổ a a a a. vô hư địa linh cơ hồ muốn đem cổ họng của mình đều cho hô r a hắn giờ phút này hứng phấn đều muốn nổ. hư đạo bản nguyên tri cổ. hư vô cổ. vậy mà thật tồn tại. ta lại có thể may mắn nhìn thấy hư vô cổ. trên bầu trời, từ vọng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đem hai tay chậm rãi hợp lại cùng nhau. sau một khắc, hư miệ tiên cổ cùng hư vô tiên cổ tổ hợp ở cùng nhau. tạo thành một cái sát chiêu h ư không p h i ê u m i ể u trong chốc lát giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có hai màu đen trắng hết thể hết thể phản phất tại sát chiêu này phía dưới đều đã mất đi ý nghĩa bất quá là một đối một sở tức tán yếu đất đường c h ô n g thôi tại sát chiêu này phía dưới h ư cán g ụ y xà hai cái thượng cổ hư thú trong nháy mắt liền biến mất ở trên thế giới này phản phất triệt để biến thành hư vô nhưng mà đây chỉ là bắt đầu theo hư vô mở mị sát chiêu thôi động một cô ba động kỳ dị lấy từ vọng làm trung tâm đống nhiên k u y ế t tản ra mà ghế sau cớn toàn bộ cổ giới giờ phút này tất cả tu hành hư đạo cổ tu trong đầu đều t h o á n g hiện qua một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ này có lẽ mơ hồ có lẽ trong nháy mắt liền bị quên mất nhưng là giờ phút này bọn hắn đều ý thức được điểm này hư đạo tại lúc này triệt để độc lập hư đạo triệt để độc lập t ừ vọng ngươi thật đạt được hư vô cổ dựa vào cái này hư đạo bản chất cổ bù đắp hư đạo cái cuối cùng c h ố n g chỗ để hư đạo triệt để từ luật đạo bên trong độc lập đi ra a thời khác này vô hư địa linh hưng ơ phấn đã nhanh muốn đi rồi hắn chỉ cảm thấy suốt đời truy cầu tại lúc này đều chiếm được viên mãn mà trên bầu trời tử vọng cũng không có dừng lại bởi vì h ắ n biết còn có việc không làm xong chỉ gặp từ vọng thể nội m ộ n g tình tiên cổ chậm rãi bay ra thời khắc này m ộ n g tình tiên cổ đã tập hợp đủ vui giận buồn b ã sợ ác muốn lục tình tại từ vọng nhìn soi mói m ộ n g tình tiên cổ chậm rãi rút đi trên người c a n trùng triệt để trở thành một cái tương tự phụ du bình thường cổ trùng lục truyền tiên cổ m ộ n g tình không chỉ như vậy ngay tại m ộ n g tình tiên cổ thuế biến thời điểm từ vọng cảm thấy hai cỗ cảm n ộ chuyển vào đến từ vọng trong óc là giận cùng muốn hai tình mang tới cảm lộ giận là chơi giận muốn chính là người muốn thời k h ắ c này t ừ vọng tại thiên đạo trên t u hành đặt đến đại sư tri cảnh đồng thời tại nhân đạo phía trên bước vào chuẩn đại tông sư tri cảnh vẫn chưa xong chỉ gặp từ vọng phía sau đột nhiên tách ra một bóng cây thiên nguyện thụ hình bóng là trước kia dung nhập từ vọng thể nội tiên h nguyện thụ tri trùng tại thiên nguyện thụ hình bóng bên dưới từ vọng nhân đạo cảnh giới vậy mà lại có lâm thời tăng lên chí ít trong nháy mắt này từ vọng nhân đạo cảnh giới là đại tông sư tri cảnh là lúc này rồi từ vọng hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại thiên tiếp cùng đất hai giờ phút này đều đã b ớ c qua như vậy sau đó chính là thằng tiên một bước cuối cùng nổ khiếu bình thường cổ sư bình thường biết dùng chính mình tu hành lưu phái cổ trùng nổ ra tiên khiếu mà t h ậ p tuyệt thể thì là cần đối ứng thể chất đạo ngấn tiên cổ mới có thể nổ ra tiên khiếu t ừ vọng có tiên cổ sao đương nhiên là có chỉ gặp t ừ vọng chậm rãi lấy ra chính mình bản mệnh tiên cổ thư miệu tiên cổ sau đó đem nó chậm rãi đầu nhập vào đã hoàn toàn ngưng tụ bình ổn nổ thể nội tam khí bên trong sau một k h ắ c tiên khiếu nổ ra một cố quần quận hư đạo chi bi từ, từ vọng thể nội bắn ra mà giờ khắp này tư vọng hít sâu một hơi phía sau thiên nguyện thụ hình bóng trở nên không gì sánh được to lớn phảng phất chống trời hám địa thời khắc này t ừ vọng lấy cuối cùng một trăm đạo vực ngoại thiên đạo đạo ngấn là n h â n liệu đông nhiên thôi động ra một cái sát chiêu sát chiêu thiên nhân lẫn nhau ích t ừ vọng trên thân vũ đạo trụ đạo hư đạo ba cái đạo ngấn giờ phút này triệt để đàn vào với nhau tạo thành tròn hoàn mỹ đầy trạng thái tại hư đạo triệt để độc lập đằng sau t ừ vọng đem thể chất của mình triệt để vững chắc thành tựu hoàn toàn m ớ i vũ trụ đại diễn thể không hiện tại có lẽ đã không nên gọi vũ trụ đại diễn thể tử vọng hiện tại lấy được là chính hắn chỗ tạo ra vũ trụ thái hư thể tôn giả thì như thế nào nhân tổ thì như thế nào thiên đạo thì như thế nào t ừ vọng chính là làm được thiên nguyện thụ hình bóng chậm rãi tán đi t ừ vọng chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống hai mắt nhắm lại t ừ vọng tinh tế cảm giác lên chính mình tiên thiếu chỉ gặp t ừ vọng thể nội độc thuộc về t ừ vọng tiên khiếu phúc điện giờ phút này đã thai ngén mà thành phúc điện tên thái hư lớn nhỏ trọn vẹn l ư ợ n g thiên v ạ n mẫu lớn nhỏ hoàn mỹ đạt đến đặc đẳng phúc điện cực hạng dẫn động cự hình quang âm trường hài nhanh sông lúc đó ở giữa tốc độ chạy tỷ lệ đạt đến tứ thập bị nhất trình độ quan sát toàn bộ thái hư phúc đ i ệ sẽ phát hiện mảnh phúc điện một nửa mặt đất giống như đen như mực thạch một nửa thổ địa tượng như hoàn mỹ ngọc nham chỉnh thể hiện ra thái cực bình thường xen lẫn trạng thái mà phúc địa bầu trời thì là hiện ra hư hảo mờ mịn cảm nhận tựa hồ xa cuối chân trời nhưng là lại phảng phất gần ngay trước mắt phúc địa chính giữa lục thập khoả nho ngọt tiên nguyên trầm rãi phiêu phủ ở trong đó đây cũng là thập tuyệt thăng tiên mà lại là cực hạn viên mãn thập tuyệt thăng tiên nhưng là cái này còn không phải kết thúc từ bọc đem ý thức chìm đến thái hư phúc đ i ệ phía dưới chỉ gặp to lớn thái hư phúc đới mặt đất có một mảng lớn hoàn toàn không thua phúc đ i ệ bản thân lớn nhỏ to lớn hư không. giờ phút này một vòng hôi mang ngay tại vùng hư không này trung tâm chậm rãi hiện lên sau đó vượt ngoại đạo ngấn khí tức t ừ đó bộc lộ đi ra vượt ngoại tiên đạo đạo ấn còn có vượt ngoại nhân đạo đạo ấn trời người song đạo vượt ngoại đạo ấn không sai từ vọng xử xuất thiên nhân lẫn nhau hết sắc chiều làm sao có thể chỉ là vì rèn đúc một cái vũ trụ thái hư thể từ vọng mục đích thật sự chính là tại thăng tiên trong n ấ y mắt đem nguyên bản tất cả vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn toàn bộ tiêu hao đến cơ hồ hoàn toàn biến mất sau đó một lần nữa đem nó bồi dưỡng đồng thời cho mới đạt tính tại thiên nguyện thủ ảnh m ộ n g tình người muốn càng n ộ ngắn ngủi đặt thành nhân đạo đại t ô n g sư chi v i bên dưới tử vọng thành công thời khắc này vượt ngoại đạo ấn không chỉ là thiên đạo còn mang tới nhân đạo t h u tính vênh long long ầm ầm ầm bù đủ trong nháy mắt đại lượng vượt ngoại đạo ngấn phun ra ngoài đó là tử vọng ngay tại đem trước lúc độ k i ế p lấy được đạo ngấn tẩm bổ toàn bộ cho vượt ngoại đạo ngấn để hoàn toàn mới vượt ngoại đạo ngấn một lần nữa lớn mạnh chỉ s ở đ o ạ n ngắn trong nháy mắt một viên tinh cầu có chút quá nhỏ thậm chí chỉ có thể coi là một viên lớn một chút thiên thạch nhưng là viên tinh cầu này giờ phút này cùng lúc trước tử vọng tại trong sông dài thời gian gặp phải bực ngoại dưới cơ h ộ i hoàn toàn tương tự mà khác nhau chính là trên viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì không cách nào khống chế dấu hiệu t ừ vọng giờ phút này triệt để khống chế chính mình bực ngoại đạo ấn tính cả thái hư phúc đ ị a p h í a dưới ẩn tàng bực ngoại tiên khiếu viên tinh cầu này lớn nhỏ cũng đầy đủ có nhất tiên bản mẫu lớn nhỏ nói cách khác t ừ vọng bước vào lục chuyển cổ tiên trong nháy mắt liền có được ba mươi triệu mẫu lớn nhỏ tiên khiếu phúc đ i ệ thành công hết thể cố gắng hết thể phấn đấu giờ phút này cuối cùng thành công thời i gian ế p trước năm k ổ cầu sinh, tiếp này phí h t gian dễ mưu sống, giờ công. trong ngoại tiên Thời rủa Thanh này thành nắm ấn. rẽ rốt trí, mưu vượt cựu phút tay cục cổ vị khắc này t ử vọng hẳn là tâm tình gì đâu là mừng rỡ như điên hay là bảy mưu nghĩ kế đều không phải là thời khắc này t ử vọng mặc dù đã cơ hồ thất tình hoàn toàn trở về nhưng lại cảm nhận được một cố bình tĩnh cảm giác nhìn một chút thể nội thái hư tiên khiếu t ử vọng thoải mái cười một tiếng sau đó tư vọng lần đầu nhìn về hướng phía trên chậm rãi giơ tay lên vươn một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng thương t i ê n sau đó t ừ vọng sắp tới này toàn bộ phí thời gian cực khổ hóa thành một thơ tìm tiêu g i a o n g â m g cầu do lang b ạ n kỳ hồ sinh đổ nơi nào cầu trời vô tình muốn vô tận lo lắng hết lòng là nước niềm nở chảy thiên đạo huy hoàng thôn uy quần c u ộ n chim non dương cánh lại gặp gió sương mưa tuyết phù du lây cây cháy chịu nén đá vương cổ chịu chết thế nào biết thiên cao lộ khó l ư ỡ n g thế ma chủng hóa đất dấu thân nhập ván cờ rèn phong mang thư cấp m ê n mông lạnh nhật độ giữa lúc đàm tiếu đạp tiết lộ trước kia gian khổ hóa mây khói nhìn lại quá khứ khám thế gian nay lấy đạo tâm lúc thiên ma n g à y khác tự mình làm trèo lên trời chương một trăm bảy mươi lăm năm ngừng chương tuyên bố chương một trăm bảy mươi lăm năm ngừng chương tuyên bố các vị hẳn là cũng biết quyển sách này đã bị xét duyệt nói trắng ra là chính là loại bỏ được phong thời gian cụ thể đã là tại hơn nửa tháng trước một trăm ba mươi lăm chương thời điểm liền hiện ra bị xét duyệt bất quá xảo chính là một t r ư ơ n g tiêu cũng là từ vọng biến thành cương thi trực t i ế t quyển sách này là từ cuối tháng tám bắt đầu viết viết cho tới bây giờ đã qua tiếp cận bốn tháng trên thực tế tác giả viết quyển sách này ngay từ đầu chính là không kiếm tiền tháng thứ nhất lấy được tiền thù lao chỉ có hai trăm k ố i nhiều sau đó trước đó vừa mới đạt được thứ ba tháng tiền thù lao cũng chỉ có hơn bốn trăm nói cách khác tác giả viết quyển sách này tiếp cận bốn tháng dù cho tính cả độc giả cùng bạn nhóm khen thưởng cũng khó khăn lắm thu nhập một nghìn ra mặt thu nhập bất quá từ vừa mới bắt đầu tác giả cũng không phải là bởi vì tiền mà viết sách mà là bởi vì chính mình ý nghĩ mà viết cho nên dù cho không có cái gì thu nhập thành tích cũng bình thường tác giả hay là tại tiếp tục v i ế t dù là quyển sách này được phòng khi biết đổi mới đằng sau trước kia có t h ử a giá sách cất giữ lịch sử độc giả hay là nhìn thấy sau tác giả cũng vẫn tại tiếp tục viết lại viết hơn phân nửa tháng viết xong quyển thứ hai cũng viết xong từ vọng thành tiên cũng coi là cho quyển sách này viết xong cái thứ nhất đại giai đoạn tiếp xuống cố sự chính là thế giới hoàn toàn mới cùng hoàn toàn mới đã trải qua nhưng là thế sự vô thường quyển sách này muốn đình chỉ đổi mới một nửa là bởi vì quyển sách này đã bị phong không cách nào bị lục soát một nửa khác là bởi vì tác giả bởi vì sinh hoạt nguyên nhân thật bận đội năm trước năm sau một đoạn thời gian đều bệ bộn nhiều việc cần toàn thân tâm đầu nhập đi bảo thật sự là không có thời gian gõ chữ hôm qua xem như dùng sau cùng thời gian một hơi viết hai vạn chữ đem thăng tiên kịch bản viết xong cũng coi là sau cùng bản giao từ giờ trở đi quyển sách này liền sẽ đình chỉ đổi mới xin thứ lỗi cuối cùng muốn nói chính là quyển sách này là có bầy chỉ bất quá bởi vì cả chua không cho phép phát số nhóm dù cho phát cũng sẽ bị che đậy nếu quả như thật muốn vào nhóm có thể nhìn một chút tác giả ảnh chân dung đừng lại hỏi số nhóm là cái gì chính là ảnh chân dung tóm lại hết thể chính là như vậy nếu quả như thật muốn xem quyển sách này lời nói sang năm tháng ba tác giả không còn thời điểm bận lộn có thể sẽ trở về cùng muốn biết phía sau kịch bản có thể tại trong nhóm hỏi tác giả thấy được đều sẽ giải đáp trở lên chính là muốn muốn nói toàn bộ từ vọng nhân vật này tại trong quyển sách này đã trải qua rất nhiều cuối cùng rốt c ụ c thành t i ể u t i ê n vị mà đoạn trải qua này bên trong có ũ n g c thể có các vị độc giả làm bạn cũng là phi thường cảm tạng gửi tới lời cảm ơn chương một trăm bảy mươi sáu ba hóa khí cổ không hư khóa hoang t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu ba hóa khí cổ không hư khóa hoang tạm thời bình phục tâm tình sau từ vọng tại tự thân thái hư trong tiên khiếu l ặ n g lặng trôi nổi tại giữa không trùng thoáng nhắm mắt chỉ gặp theo từ vọng ngực có chút chập trùng thái hư trong tiên khiếu chậm rã i hiện ra từng kia mang theo màu vàng xanh xương mù đen trắng hiện lên mà ra sau đó càng kịch liệt cho đến gần phân nửa tiên khiếu đều bị những này hắc bạch chi khí sở chếm cứ những này chính là cổ tiên tấn thăng đằng sau trong tiên khiếu sẽ lưu lại nhị khí hoặc là cũng có thể xưng là vạn vật mẫu khí bình thường nội tình thường thường cổ tiên tấn thăng lúc h ấ p thu tam khí trên cơ bản tất cả đều để mà ổn định tiên khiếu mà chỉ có chi ít thượng đẳng phúc điệu cấp bậc nội tình mới có thể lưu lại vạn vật mẫu khí mà những này vạn vật mẫu khí thì là trên đời tốt nhất luyện cổ vật liệu có thể xưng bạn năng chi tài nguyên tắc bên trong quá bạch vân sinh cùng đen lâu lan thăng tiên sau trong tiên khiếu vạn vật mẫu khí ngưng luyện ra hai cái tiên cổ mà từ vọng giờ phút này thăng tiên sau. trong tiên khiếu vạn vật mẫu khí có thể cô động tiên cổ số lượng chí ít ba cái đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì thật tuyệt chi thể thăng tiên mang đến chỗ tốt chính là khổng lồ như thế nguyên tắc đen lâu lan tại tam khí mỏng manh chỗ độ kiếp đồng thời còn cố ý dùng không phong khoang cổ cắt giảm tự thân liền loại trình độ này đều ngưng luyện ra hai cái tiên cổ mà từ vọng tích lũy nhân khí nội tình chi phong phú lại thêm lại có hay không hư địa linh hết sức giúp đỡ cuối cùng vẫn là tại tương đương phù hợp tự thân đông hải về với bụi đất bên trong thăng tiên ba cái tiên cổ không tính là gì t ừ vọng vẹn vẹn vừa mới thăng tiên liền có thể thu hoạch ba cái tiên cổ mà phải biết tuyệt đại bộ phận lục c h u y ể n cổ tiên cả đời đều khó mà đạt được một cái tiên cổ như vậy so sánh cũng càng lộ ra cổ giới tăng gốc theo t ừ vọng có chút đưa tay tiên khiếu bên trong vạn vật m â u khí bị điều động đứng lên chỉ cần t ừ vọng m u ố n một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngưng tụ nghĩ đến muôn tiên cổ bất quá khi to lớn như vậy tài nguyên bày ở trước mắt lúc t ừ vọng lại chậm rãi suy tư đứng lên một lát sau t ừ vọng trên thân bay ra ba cái cổ trùng đại lựa vạn vật mẫu khí hướng phía cái này ba cái cổ d ũ mánh lao tới cái thứ nhất cổ, tương tự một cái mập mạc kim sắc hết xanh nhỏ, theo tam khí b ư ớ c lên, cái này hết xanh nhỏ ngoại hình càng thêm mật mạ, bóng loáng trên thân thể dần dần mang tới một chút màu đỏ đường vân. lục c h u y ể n tiên cổ, t h a m c ặ t cổ. cái thứ hai cổ, cực giống đầu người, có ba tấm khuôn mặt, một tấm nhữ mày ẩm nhẫn, một tấm tích lũy lông mày nhỏ ngạch, một tấm chết l ạ g tích m ị h giờ phút này chỉ cổ trên thân tản ra so trước đó càng thêm âm độc vô hình c h i sắc. vũ âm xí thịnh, có lẽ hiện tại phải gọi nó lục truyền tiên cổ, bác ổ cái thứ ba cổ, mới vừa từ từ vọng trên thân bay ra, liền tản ra cái này c ổ ngoại hình như là một cái ấu trùng sống dưới nước nhưng là tại vạn v ậ t m â u khí tẩm bồ bên dưới cái này c ổ ngoại hình ngay tại phát ra biến hóa cực lớn đã là như thế t ừ vọng có chút than nhẹ đạo trước mắt cái này cổ nhưng khác biệt tại trước đó hai cái cổ nó chính là thực sự t i ê n cổ t h ư thiên cổ nói cách khác t ừ vọng giờ phút này muốn làm sự t ì n h là lấy vạn v ậ t m â u khí t h ă n g luyện t i ê n cổ cũng không nhưng t ừ vọng xưa nay không là cái gì tốt cao vụ viếng người giờ phút này hắn làm như thế là đã sớm kế hoạch tốt sự tỉnh h ư thiên cổ cái này t i ê n cổ tại bị tử vọng nắm bắt tới tay thời điểm liền đã chú định giờ phút này muốn bị l u y ệ n chế làm cái kia cổ vật liệu chỉ gặp tựa như hồ điệp phá kén bình thường ấu trùng sống dưới nước hình dạng hư thiên cổ đông nhiên phá vỡ chính mình thể xác triển khai hai đôi hư ảo trùng rực cuối cùng biến thành một cái như là chuẩn chuẩn bình thường tiên cổ cái này cổ là từ vọng từ vực ngoại giới đ o ạ n được biết là từ vọng đời thứ nhất l u y ệ n chế nó trước đưa điều kiện đúng vậy v ị gian nan nhưng là tại vạn vật mẫu k h í cái này có thể xưng ơ vạn năng tài liệu trợ lực bên giới cái này đến từ kiếp trước năm trăm năm tiên cổ giáng lâm đến thế gian lục truyền tiên cổ thưa không du lấy tam đại di động cổ trùng là mô bản sáng tạo mà ra di động cổ trùng trong nháy mắt liền đem tử vọng từ tây mạc dẫn tới đông hải hư không du nguyên tắc bên trong phương nguyên lương tựa theo định tiên du cổ vượt qua năm vực giới vách tường không biết mấy bao nhiêu phong v â n mà giờ khắp này tử vọng cũng nắm giữ không nhìn năm vực giới vách tường lực lượng ba cái tiên cổ đã tới tay nhưng là tử vọng trước mặt thế mà vẫn còn giữ lại một đại đoàn bạn vật mẫu khí loại này số lượng bạn vật mẫu khí tựa h ồ lại luyện chế một cái tiên cổ đều không phải là không được tử vọng phạm nhân thời kỳ tích lũy nội tỉnh có thể nói là khủng bố vất quá thời khắc này t ừ vọng cũng không có trực tiếp vận dụng phần này vạn vật mẫu khí chỉ là bình tĩnh hảo hảo thu về mới lấy được ba cái tiên cổ sau đó quay đầu nhìn về hướng phúc địa mặt đất chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên ngưng tụ ra hai nơi vòng xoáy phân biệt tại hắc b ạ c h phân minh trong tiên khiếu quay cuồng cuối cùng ngưng tụ thành hai cái tạo hình vị dị hoang thú vạn vật mẫu khí vực này vạn năng vật liệu muốn sử dụng tự nhiên là có đại giới đó chính là dùng cái này luyện cổ lúc lại dẫn đến vừa mới tấn thăng trong tiên k h i nơi sinh ra h a i nạn thú thai nếu như là bình thường cổ tiên vừa mới độ kiếp sau tự nhiên là trạng thái bất mãn. gặp lại thú h a i thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà tử vọng chỉ là có chút t h o á n g n h ì n liền không có quá nhiều để ý tới hiện tại phát sinh hết thể đều tại tử vọng trong tính toán sớm tại tấn thăng cổ tiên sau tử vọng liền đem tự thân thông qua được đạo thiên ma tôn nâng bầu trời sát chiêu ẩn ấ p thời k h ắ c này tử vọng không ngớt ý đều không thể phát giác mà trong tiên khiếu tự nhiên cũng sẽ không bị nhằm vào hẳn t h a i nói cách khác giờ phút này tử vọng thái hư trong tiên khiếu dựng dục ra thú thiên hay thú chính là phù hợp tiên khiếu thuộc tính hoang thú cũng chính là hai cái hư thú tử vọng giơ ngón trọ lên tiện tay hướng xuống gạch một cái sau một khắc vô số xiềng xích c h ố n g giống mà ra trực tiếp đem vừa mới ngưng tụ ra hai cái hoang thú cho vượt chặt chẽ bước bảng đáng thương cái này hai cái hư thú cũng còn không thấy rõ ràng mình tại cái nào liền hoàn toàn đánh mất hành động năng lực không hư khóa địch phần này mượn nhờ thiết ra cổ ốc lý niệm sáng tạo sát chiêu tại tư vọng thành tựu i cổ tiên đằng sau tự nhiên cũng lột sắc thành tiên đạo sát chiêu chiêu này khả năng đặc biệt chính là một cái khóa địch tri năng hơn nữa còn là nhằm vào hư đạo khóa địch ngay tại vừa mới thất truyền thượng của hư thú lá mặt lá trái đều bị chiêu này nảnh sinh k h ô n ở thời khắc này hai cái lục chuyển hư thậm chí không có bao nhiêu năng lực phản kháng tiện đ â y trấn áp hai cái lục chuyển hư thu sau từ vọng ánh mắt có chút ngưng lại sau một khắc thái hư tiên khiếu mặt đất cuối cùng chậm rãi nổi lên một viên tinh cầu màu xám chính là dấu tại trong tiên khiếu tiên khiếu v ự c ngoại tiên khiếu theo màu xám v ự c ngoại tiên khiếu tinh cầu tựa như thái dương bình thường hiện lên từ vọng trước mặt vạn vật mẫu khí phản g p h ấ t nhận lấy dẫn dắt bình thường chậm rãi bị v ự c ngoại tiên khiếu hút lấy đi từ vọng không có trực tiếp sử dụng phần này vạn vật mẫu khí nguyên nhân chính là bởi vì hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu dựa vào v ư ợ ngoại đạo ngấn nghiên cứu phân tích thậm chí cả sản xuất hàng loạt nếu như cử động lần này thành công như vậy từ vọng liền có thể đạt được liên tục không ngừng bạn năng luyện cổ vật liệu tiên phiếu lại lần nữa chấn động đợt thứ hai điện thái sắp xuất hiện từ vọng một lần nữa ẩn nấp cho kỹ vực ngoại tiên phiếu sản xuất hàng loạt vạn vật mẫu khí là lâu dài mục tiêu dưới mắt chuyện trọng yếu hay là đem thăng tiên lấy được cơ duyên triệt để khống chế mới là t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy vô hư phúc điệu bắt chuyển di trạch c h ư ờ n g một trăm bảy mươi bảy vô hư phúc điệu bắt chuyển di trạch vô hư phúc điệu giống như biển sâu bình thường trong phúc đ i ệ không gian hiện ra lấy t â m thúy màu xanh h ẳ m tại mảnh này hư hảo trong hải dương một cái màu xanh đậm cá đ ố i bay chính không gì sánh được lo lắng tại một tòa trên hải tiểu phương bơi qua bơi lại thỉnh thoảng còn giống như là mắc cạn một dạng run dày hai lần cái này cá đ ố i bay dĩ nhiên chính là vô hư phúc địa vô hư địa linh thời khắc này vô hư địa linh cảm giác mình phảng phất lâm và uống s a y một dạng trạng thái cả người đều có một loại không chân thực trong mặt cảm giác cái này cũng không chắc hắn dù sao vừa mới phát sinh hết thể đều quá mức kinh hãi cho dù là hư vô t à còn sống nhìn thấy một người tại trong một ngày hoàn thành luyện chế tiến cổ chuyển hóa thập thế sửa chữa thập tuyệt thể thuộc tính một bước cuối cùng thăng tiên thậm chí khống chế hư vô cổ thành t i ể u cũng phải đem cái cảm chân kinh nghĩ đến đây vô hư địa linh đều có chút muốn quất chính mình một bàn hai nhìn xem dưới mắt hết thể đến cùng phải hay không đang nằm mơ bất quá tại hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm tư vọng một lần nữa về tới vô hư trong phúc đ ị a chủ nhân chúc mừng chủ nhân thành t i ể u cổ tiên nghe được vô hư địa linh chúc mừng tư vọng chỉ là khẽ bước cảm sau đó một bàn tay tùy ý kéo một cái từ tự thân trong phúc đ i ệ kéo ra bốn cái cơ hồ bị trói thành bánh trưng hư thú thiện tay ném cho vô hư địa linh tại phúc địa của ngươi bên trong thăng tiên tất nhiên có chỗ hao tổn cái này bốn cái hoang thú vừa lúc là hư thú liền cho ngươi đi không cần từ chối xem như giúp ta n g ồ i cũng có thể thời khắc này tử vọng toàn thân không đến phẳng trần sắc mặt lạnh nhạc hoàn toàn không giống như là vừa mới vượt qua cựu tử nhất sinh thăng tiên c h i kiếp người bất quá càng như vậy v ô hư địa linh đối với tử vọng kính nghệ liền càng sâu tại v ô hư địa linh xem ra người trước mắt tài tỉnh phong thái tuyệt không thua kém trong những thần thoại truyền thuyết kia tồn tại cơ h ộ là một lát thời gian v u hư địa linh liền thu xếp tốt bốn cái hư thú cái này cũng bình thường bởi vì vô hư phúc đ ị a bản thân liền là lấy hư đạo làm chủ phúc đ ị a đồng thời hư vô tả khi còn sống chính là thường ngày nghiên cứu hư thú cho nên nếu bản về nuôi nhốt hư thú chi pháp toàn bộ cổ giới vô hư phúc đ ị a u xưng là thứ nhất đều không đủ khi vô hư địa linh trở về thời điểm tư vọng đã rơi vào trên một tòa dạng đáng n ầ m một bàn tay nâng ở trong hư không bình tĩnh nhìn trong lòng bàn tay chủ nhân ngài đây là đang hư vô địa linh cẩn thận từng ly từng tí tiến tới một bên mà tư vọng ánh mắt ý nguyên nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay vô hư lao đầu ngươi thấy được cái gì tự vọng đưa tay có chút nắm đến vô hư địa linh trước mặt đối phương vừa định muốn mở miệng nói ra n g h i hoặc nhưng là sau một khắc vô hư địa linh toàn bộ cứng lại ở giữa không trung ta cái này đây là chính ta không không đúng đây là từ vọng trong tay rõ ràng không có vật gì nhưng là vô hư địa linh lại tại nhìn chăm chú phía dưới thấy được chính mình không là vô hư phúc đ ị a không là đông hải không là toàn bộ cổ giới vô hình vô chất vô s ắ c vô tướng thư vô cổ thư vô cổ thư vô thư vô ha ha đã là như thế t ừ vọng nói như thế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên một tia đường cong sau đó tại vua hư địa linh mang theo một tia nghi ngờ dưới tầm mắt bàn tay đông nhiên nắm thành quyền đem vô hình vô chất hư vô cổ giữ tại ở trong tay sau một khắc hai cái to lớn thượng cổ hư thu ở chung quanh c h ố n g rông xuất hiện chính là trước đó t ừ vọng chỗ đánh bại hư cá huy di sông thú cái này cái này không đợi vua hư địa linh kịp phản ứng t ừ vọng liền chậm rãi mở miệng ngôn ngữ hư đạo là từ luật đạo bên trong kéo dài mà ra lưu phái mà luật đạo chính là thế gian vạn vật quy tắc cái kia hư đạo đâu tư vọng vừa nói một bên đưa tay ra chậm rãi bớt lên hư cá uy gì thân thể nguyên bản trước đó còn không gì sánh được ngang ngược hai cái thượng của hư thú giờ khác này ở từ vọng trước mặt lại giống như là cá con một dạng không dám làm đậu chỉ là hư hóa chỉ là không thể đụng vào không hư chính là vạn vật c h i phản hết t h y hết t h y đều có thể do hư đạo chỗ phản chiếu mà chỉ có tự do k h ô n g chế hư cùng thật biến hóa mới xem như chân chính hư đạo thì ra là thế thì ra là thế a vua hư địa linh nghe được như si như say đơn t h u ầ n hư đạo cảnh giới giờ phút này tiếp nhận vua hư chuyển thừa từ vọng hư đạo cảnh giới vốn là đại tông sư cảnh giới mà tại nắm trong tay hư đạo bản nguyên cổ hư vô cổ lúc từ vọng hư đạo thì là chuẩn vô thượng đại tông sư c h i cảnh t h a n h tựu như thế đã siêu việt trăm vạn năm trước hư vô t à cái này khiến cả đời truy cầu hư đạo hư vô t à chấp nghiệm hóa thành vô hư địa linh có thể nào không kích động cái này hai cái thượng cổ hư thú cũng do ngươi nuôi nhốt đi g a cảnh giới trước mắt còn quá thấp cần đại lượng tài nguyên đến lớn mạnh bản thân từ vọng đứng chắc tay chậm rãi đi hướng vô hư phúc địa c h ỗ sâu đã ngươi đã nhận ta làm chủ vậy liền để cho ta nhìn xem cái này vô hư phúc địa tài nguyên đi tuân mệnh vô hư địa linh nhìn xem từ vọng này tấm không gì sánh được bình tĩnh giống như siêu thoát trần thế bình thường t ư thái trong lòng vô cùng m i n h mông nhân vật bực này cho dù là cải thiên hoán địa sự tình hiện ở trước mắt chỉ sợ nội tâm cũng sẽ không nhấc lên một kia gợn s ó n g đi mẹ nó lần này thật là kiếm lợi lớn vô hư phúc địa chỗ sâu từ vọng nhìn trước mắt có thể xưng ơ rộng lượng tài nguyên thậm chí có chút bị lay động đến mắt cơ hồ có một loại nguyên tắc phương nguyên vừa mới đạt được sinh t ử tiên khiếu chi pháp lúc bình thường kích động phải biết khi đó phương nguyên thế nhưng là vui đến phát khóc nói một cách đơn giản chính là kích động khóc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là v ô hư trong phúc địa tài nguyên thật là quá phong phú hư mô tả khi còn sống chính là bát truyền cổ tiên nó còn sót lại tiên khiếu tại s a u khi chết hẳn là hóa thành bát truyền động tiên chỉ bất quá vì đối kháng thuế nguyệt trôi qua mà lựa chọn tự hạ đẳng cấp nhưng cái này cũng không đại biểu ẩn chứa trong đó tài nguyên sẽ giáng cấp phải biết lang gia phúc địa cũng chỉ là thất truyền phúc địa nhưng là ẩn chứa trong đó tài nguyên ngay cả tuyệt đại bộ phận động tiên đều không thể so sánh mà v ô hư phúc địa mặc dù so ra kém được vinh dự thiên hạ đệ nhất phúc địa lang gia phúc địa nhưng là nó tài nguyên phong phú trình độ tuyệt đối là động tiên cấp bậc thậm chí muốn so nguyên tắc bên trong đen p h à m động tiên còn muốn càng sâu nói một cách đơn giản số nhiều tiên cổ thất truyền thậm chí cả phía trên tiên cổ vô số sát chiêu hoàn chỉnh hư đạo l u ậ t đạo thể hệ sát chiêu rộng lượng tài nguyên b á t chuyển thậm chí chuẩn cựu chuyển tiên tài về phần tiên nguyên thạch loại này phổ biến tài nguyên càng là nhiều vô số kể thời khắc này thư vọng thật sự có một loại chuột chạy vào gạo kho một dạng cảm giác Đi vào chương ổ giới sau t một trăm bảy mươi tám trong mộ hư tiên hậu tích bạc phát chương một trăm bảy mươi tám trong mộ hư tiên hậu tích bạc phát ngân khuyết ba vạn giai tuyết thế liên vân đ ạ i nguyệt phách đúc phi manh hàn mang tác cốt thai thiên cung liệt tố duy liên miên tiếp thái hư hạt lệ ngương bằng giám phong hồi tán ngọc trần trung châu cao vút trong mây thiên tây sơn cao tới mấy triệu triệu nó đứng hàng trung châu chính giữa là truyền thừa c h i địa thánh hiển c h i sơn thời cổ càng là tiên phàm c h i thê có thể lên đạt thiên đ ỉ n h mà thiên thê sơn phía trên chính là nhân tộc thậm chí cả cổ giới cường đại nhất tổ chức ra đời mấy vị cựu truyền tôn giả cùng vô số nhân kiệt thiên đ ỉ n h t i n h không vật lý quang minh vạn trượng m ạ c h ngọc điêu t r ắ c d r y cung điện tản ra hóng ánh ánh sáng hình trong kinh tiên môn danh b à i cung thái dương c u n g ngũ thần điện trung ương đại điện g i á m thiên thác vong đạo hồ nhiều vô số kể cung điện kết cục đều là thời đại viễn cổ thiên đình bắt chuyển mở toàn sư tiên phong lại đã trải qua ba triệu năm qua lịch đại thiên đình thành viên không ngừng hoàn thiện thành tựu cuối cùng mà giờ khắp này một cánh giống như núi nhỏ bình thường nguy nga đứng lặng bề ngoài kim lưu s á n g lạc một cửa cao ngất t r ắ n g kiện trên biển cửa lóe ra bảo ngọc chi quăng cửa lớn bên dưới một vị một thân mặc áo b à o s á m tóc trắng xóa trên thân nếp nhăn như vỏ cây giả một đôi mắt giả mở ánh mắt đục n g ầ láo giả chính yên lặng đứng ở nơi đây cửa này chính là thiên đình khu vực hạc tâm trung thiên môn mà vị kia môn hạ vị lao gi tự nhiên chính là thế hệ này g i á m thiên tháp tháp chủ thiên đình làm cổ giới mạnh nhất thế lực chỉ là muốn gia nhập tổ chức đều cần có ít nhất b á t chuyển tu vi mà g i á m thiên tháp chủ tự nhiên cũng là b á t chuyển cường giả trung thiên môn bên dưới g i á m thiên tháp chủ có chút ghé mắt nhìn về hướng cách đó không xa hướng nơi này lái tới một thân ảnh đối phương cũng là một vị nữ tiên nó thân phận cũng là đương đại thiên đình thành viên b á t chuyển tu vi thủy đạo cổ tiên bạch thương thủy thương thủy tiên tử gần đây g i á n thiên tháp tình huống như thế nào đợi cho bạch thương thủy rơi vào trước mặt sau g i á n thiên tháp chủ chầm chậm mở miệm dò hỏi nhờ có tháp chủ dốc hết tâm huyết gần đây chữa trị tiến độ có tiến bộ rõ ràng bạch thương thủy sắc mặt chăm chú hướng giám thiên tháp chủ báo cáo nàng nói tới sự t ì n h dĩ nhiên chính là chữa trị i ể u chuyển số mệnh cổ i ể u chuyển số mệnh cổ quy định cổ giới vạn vật tồn tại cũng là thiên đình có thể sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã một trong n ấ u chốt ngay tại lúc bạch thương thủy dự định tiếp tục báo cáo thời điểm đột nhiên một cỗ chấn động cảm giác chuyển khắp toàn bộ thiên đỉnh cái này chấn động trình độ rất nhỏ bé đến mức bạch thương thủy đều kém chút coi là đây là ảo giác nhưng rất nhanh chấn động lại tới biên độ so trước đó lớn hơn một chút lần này bạch thương thủy thấy được trước mặt giám thiên tháp chủ trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ giật mình đồng thời nhìn phía thiên đình chốt sâu sau một khắc rõ ràng ở trong thiên đình hết thạy đều không có mảy may biến hóa nhưng là giám thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy lại đều cảm nhận được một cỗ không chân thực hư hảo cảm giác cùng lúc đó các nàng thể nội hư khiếu vậy mà cũng có một tia cộng minh bình thường bà động phương hướng k i a là tiên mộ trong tiên mộ có thiên đình tiên hiền thất tỉnh bạch thương thủy trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ có thể ngủ say ở trên trời đình trong tiên mộ không có chỗ nào mà không phải là ở trong thiên đình người nổi bật có thể nói là lưu danh sử xanh tồn tại thiên đình sáng lập hơn ba triệu năm có thiên hiển từ trong tiên mộ thức tỉnh tình huống sau mà hiếm thấy đều là phát sinh chấn động thiên hạ đại sự là điều kiện tiên quyết không có dư thừa ngôn ngữ g i á m thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy cùng nhau bay về phía tiên mộ phương hướng bất quá trong một lát hai người liền tới đến trong tiên mộ đồng thời liếc nhìn trên nó còn h i ề u hơn một cái không sâu cái hố nhưng mà bên trong lại không có mờ h a i không ai bạch thương thủy hướng về g i á m thiên tháp chủ ném ánh mắt nghi hoặc mà cái sau cũng tương tự mày nhăn lại khu cụ cụ không đợi dám thiên tháp chủ mở miệng rất nhỏ tiếng ho khan từ hai người sau lưng chuyển ra giám thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy bỗng nhiên quanh người đập vào mi mắt là một cái bộ dáng gầy u ỏ m làn da vàng như đến lão giả giờ phút này chính ngu ngơ nhìn xem phương xa lão nhân này nhìn qua thường thường không có gì lạ dù là trên mặt xúc lấy dâu dài đều là khô cằn vùng phóng nhìn xem tựa như là một năm giả quản sổ sách tiên sinh một dạng mà ở vị lão giả này lên tiếng trước đó vô luận là giám thiên tháp chủ hay là bạch thương thủy vậy mà đều không có trước tiên chú ý tới đối phương văn bối bạch thương thủy bãi kiên tiên hiển giám thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy gặp được trước mắt vị lão nhân này sau chủ động đối với nó hành lễ mà đối phương thấy được đằng sau cũng mười phần thân hòa đáp l ấ y lại sau đó lại lần nữa đối với phương xa xứng sở xuất h ậ n giám thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy đều không có trước tiên chủ động bày i à y lão nhân mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ một lát sau lão nhân đột nhiên phun ra một n g ụ m trọc khí thanh âm khàn khàn hướng phía giám thiên tháp chủ cùng bạch thương thủy mở miệng nói ra vị nhân thiên hồng một kẻ người tầm tường h tôi chỉ là không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể làm cho hư đạo độc lập a vô hư phúc địa chỗ sâu từng cái hình dạng khác nhau hình đa rác hòn đá phiêu phủ ở một tòa to lớn phủ không đạo bên trên cái này mười mấy trong hòn đá chính là không hư trong phúc địa chứa đựng trăm vạn n ă m tài nguyên nội tỉnh trong đó một khối giống như kim tự tháp bình thường trên hòn đá phương tư vọng nhắm mắt dưỡng thần t ự a ở trên v á c đá hô hấp đều đạn giờ phút này l ư sống trong không gian mười cái tư vọng tựa như là một cái ngay tại tăng giờ làm việc trong công ty viên t r ư ớ c một dạng nao n h a o bận rộn gần chết những này tư vọng có chút tại thống kê quy hoạch có tại đến thử phối hợp có đang hồi tưởng ghi chép có đang chuẩn bị luân phiên đương nhiên càng nhiều tư vọng đều đang quen thuộc lấy chưa từng hư trong phúc địa kế thừa sát chiêu hư vô tả không hổ là bắt chuyển hư đạo cổ tiên lưu lại chuyển thừa tương đương hoàn thiện mặc dù hư đạo năm đó bản thân phát triển không cao nhưng là hư vô tả hay là sáng lập một bộ hoàn chỉnh hệ thống chỉ gặp mưu sống trong không gian mấy cái từ vọng giờ phút này đều diễn luyện lấy đủ loại kiểu dáng khác biệt sát chiêu thủ đoạn để cho người ta hoa mắt không kịp nhìn không hư trong phúc địa chuyển thừa nội tình khá hậu hĩnh đôi này từ vọng tới nói là chuyện tốt nhưng là cũng mang đến áp lực một vị bắt chuyển cổ tiên chiến đấu hệ thống muốn bị hiện tại là lục chuyển tu vi từ vọng kế thừa sử dụng tất nhiên liền cần trải qua đại lượng cải tiến nguyên tắc bên trong phương biên dù là đạt được hạ tra bắt chuyển sát chiêu hệ thống cũng là hao tốn một chút thời gian mới đem hóa thành thất chuyển sát chiêu trên thực tế đơn t u ầ n sát chiêu tinh tế trình độ trăm vạn năm trước hư vô t à sát chiêu hệ thống có rất lớn một bộ phận thậm chí không bằng từ vọng châu nghiên cứu không hư khóa địch tinh tế nhưng là không hư khóa địch tuy mạnh nhưng là quá mức cực đoan nhằm bảo nó uy năng chín thành đều là nhằm vào hư đạo cổ tu hoặc là hoàng thú nếu là đối phó những lưu phái khác đối thủ có thể trói buộc thất chuyển thượng cổ hư thu không hư khóa địch cũng chỉ có thể ứng phó một chút đại chúng lục chuyển cổ tu lúc này hư vô tả sát chiêu hệ th hiện tại từ vọng chính là cần đại lượng tiên đạo sát t h i ê u đến hoàn thiện tự thân chiến lược thời điểm đã ở núi khác có thể công n g ọ c coi như h ư vô t à sát t h i ê u hệ thống không bằng từ vọng tinh tế nhưng là chỉ cần tiến hành tham khảo cùng cải tiến tuyệt đối có thể cho từ vọng chiến lược lấy một cái tốc độ cực nhanh tiến bộ t h ú n g chi hiện tại từ vọng còn có một cái bắt chuyển cấp bậc phúc địa tài nguyên cổ tại để mà tiêu hao bậc này tích lũy là tuyệt đối hậu tích b ậ t phát